Trước 1350 Lục Thần Võ Đạo đột phá tam trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong trương 1350 Lục Thần Võ Đạo đột phá tam trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong cái này cũng có thể bên ngoài hư không? Tiểu Đồng Nhi nhìn xem quang mang lại lần nữa cường đại mấy chục lần âm dương tinh thần, lại nhìn xem Hoàng Tuyển thiên cùng Lục Thần. Trong con mắt của hắn tràn đầy không thể tin, cảm thấy Lục Thần cũng quá nguy tiên. Lục Thần thật bị ra ra nói đúng, chỉ cần ý chí không chết, nam đạo cấp đều không thể đem hắn lục thần cùng linh hồn phá hủy. Lao giả cười nói, "Hạo Nhi, ở trên người hắn hết thảy đều có khả năng." Mà hắn nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cũng giật mình không thôi. Hỗn độn thân thể chú vị là bạn cổ đệ nhất thể, cường đại a lục thần đột phá võ hoàng liền đưa tới tử tiêu huyền lôi ngũ lôi kiếp, mà lại đánh bác, về sau thật sẽ khó lường. Tiểu Đồng Nhi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nghĩ đến hai lần trước ra ra đều dùng Hỗn Nguyên phù là lục thần che đậy thiên cơ, lần này nhưng có có, hắn vừa nhìn về phía lão giả. "Ra ra, ngài vì sao lần này không dùng Hỗn Nguyên phù giúp hắn che lấp thiên cơ?" Tiểu Đồng Nhi hỏi. Lão giả cười nói, "Bởi vì lần này không cần. Là bởi vì hắn đã đầy đủ cường đại." Tiểu Đồng Nhi hỏi. Lão giả lắc đầu nói, "Không phải, là bởi vì hắn tại Hoàng Tiên Tiên cung đột phá võ hoàng" cũng ở nơi đó độ lui tiếp. Tiểu Đồng Nhi tò mò hỏi, Ra Ra, cái chỗ kia có cái gì chỗ đặc thù? đương nhiên, lão giả cảm khái nói, cái chỗ kia thế nhưng là vị kia thủ bút, hắn lại thế nào khả năng để ngoại nhân nhìn trộm bọn hắn tiên cơ. cảm khái sau khi, lão giả hôn đột trong hai mắt tràn đầy tôn kính. Tiểu Đồng Nhi rất ít nhìn thấy Ra Ra của mình bộ dáng này, truy vấn, Ra Ra, ngài trong miệng vị kia là ai? lão giả cười sờ lên Tiểu Đồng Nhi đầu, nói hạo Nhi, ngươi không cần nhiều như vậy lòng hiếu kỳ, chờ ngươi lớn lên tự nhiên là biết. ốp, Tiểu Đồng Nhi cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nói. Hai người dần dần từng bước đi đến, biến mất tại sâu trong hư không. Hoàn Tiên Tiên cung Lục Thần chưa bao giờ phát hiện lão giả cùng Tiểu Đồng Nhi chỉ là một vị áp chế cảnh giới. Cương ép áp chế một khắc đồng hồ, thời cơ đột phá thối lui, Lục Thần cảnh giới võ đạo ổn định tại tam trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong. Ngang sau, Lục Thần một cái ý niệm tiến vào hỗn độn châu thế giới, sau đó không kịp chờ đợi xem xét thời khắc này tình trạng cơ thể. Một phen xem xét, Lục Thần đối với mình cũng có một cái rõ ràng hiểu rõ. Hắn phát hiện võ đạo đột phá tam trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong chỉ là bé nhất cũng đáng nói đến một chút, cái khắc năm điểm mới là trọng yếu nhất thứ nhất, tử tiêu huyền lôi lôi cốt tại lần lượt gõ chữa trị bên trong mạch lên. giờ phút này, hắn cả phó lôi cốt từ trong ra ngoài lóe ra lôi đỉnh, cốt thân độ cứng cũng so độ kiếp trước cường đại mười mấy lần. thứ hai, cường độ nhục thân đạt được chưa từng có tăng cường. lịch luyện trước, hắn liền tu luyện một thời gian thật dài lôi đế quyết, khiến cho phong lôi thể trở nên so trước đó càng thêm cường đại. lần này, tại tử tiêu huyền lôi lôi kiếp lần lượt phá hủy cùng tái tạo bên trong, phong lôi thể đã tu luyện đến đại thành. trong lúc mơ hồ, trên làn da đều có lôi đỉnh đang lóe lên. hắn hôm nay. Cho dù không sử dụng linh lực, thể phách cường độ chiến lực cũng có thể so với lục thất trọng võ tôn cảnh thể tu thiên tiêu. Thứ ba, tại tử tiêu huyền lôi rèn luyện bên dưới, vô cấu lôi hồn lôi thuộc tính tăng cường, trước đó thôn phệ nhiễm tạp chất đều thanh trừ. Thứ tư, cũng là điểm trọng yếu nhất, huân độn thần thể đạt được tăng cường, mà lại tăng cường biên độ biến siêu lần thứ hai độ lôi tiếp. Mà huân độn thần thể tăng cường, đại thể biểu hiện tại bốn cái phương diện, sinh mệnh lực, khí huyết, máu tươi thần năng cùng ngấm nhãn. Sinh linh lực đại biểu cho một người cực hạn tuổi thọ. Luật qua lôi kết hậu, lục thần rõ ràng cảm nhận được tuổi thọ của mình tăng trưởng mà lại tăng trưởng rất nhiều. Lấy hắn hai đời kinh nghiệm đến xem, chỉ cần không bị trầm giết, dù là võ đạo không còn tăng lên, hắn chí ít cũng có thể sống 1500 tuổi. Thay cái khác nhân loại, trung giai võ đế cho ăn bệ bụng cũng liền 1000 năm tuổi thọ, võ hoàng thì 4500 tuổi thọ mệnh cao nữa là. Tuổi thọ tăng lên đối với hiện tại Lục Thần tới nói ý nghĩa không lớn, bởi vì hắn còn rất trẻ, căn bản không cần là sống bao lâu phát sầu. Nhưng mà, một khi để một chút lao giả biết Lục Thần võ hoàng cảnh liền có được 1500 tuổi thọ mệnh, bọn hắn nhất định sẽ không muốn mạn đoạt xá Lục Thần. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là thế gian tốt nhất thân thể. Khí huyết, chủ yếu thể hiện tại võ giả thể phách, tạo máu tốc độ cùng thân thể HP bên trên. Theo hỗn độn thần thể tăng cường, Lục Thần phát hiện thân thể HP nhiều 1/3, tạo máu tốc độ cũng sắp mấy lần. Lần thứ 2 lôi kiếp qua đi, Lục Thần đem một thân phổ thông huyết dịch thả xong ức chừng có thể thả ra 8 bát máu tươi. Đã trải qua lần thứ 3 lôi kiếp, Lục Thần xem chừng hiện tại khô phổ thông máu tươi hẳn là có thể thả ra 11-12 bát máu tươi. Mà quá khứ khô máu tươi khôi phục khí huyết cần nửa ngày thời gian, hiện tại không đến 2 canh giờ liền có thể trở lại đỉnh phong. Khí huyết tăng lên đối với Lục Thần tới nói ý nghĩa phi phàm. Bởi vì hắn về sau không chỉ có thể nhanh chóng chữa thương, còn có thể tốt hơn bội dưỡng nhân tài. Về phần máu tươi thần năng, lần này thể phách tăng cường cũng tăng cường mấy chục lần, cái này từ thực vật cùng động vật thuế biến tốc độ cũng có thể thấy được đến. Đi qua hắn vẫn luôn là một bát máu tươi luyện chế 100 lô đặc chế huyết linh đan, nếu như về sau hay là luyện chế loại độ tinh khiết này huyết linh đan, một bát chí ít có thể luyện chế 3000 lô đan dược. Bất quá, Lục Thần sẽ không như thế làm. Hắn quyết định về sau lại luyện chế đặc chế huyết linh đan đem thần năng tăng lên gấp 5 lần, cũng chính là một bát máu tươi luyện chế 600 lô đan dược. Cứ như vậy hắn cũng không dùng thường xuyên lấy máu lưỡi đan, tốn thời gian khôi phục khí huyết, đám người cũng có thể càng nhanh cường đại lên. nghĩ đến âm nhãn, lục sắc lập tức điều động thể nội âm thần thể chi lực khởi động âm nhãn. sau một khắc, lục thần hai mắt lần nữa bắn ra sen lẫn tử tiêu hiển lôi quang trụ màu đen. lục thần mặc dù bây giờ không biết âm nhãn lần này thuế biến có làm được cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được cái này hai đạo sen lẫn tử tiêu hiển lôi trong quang trụ màu đen ẩn chứa uy năng đáng sợ. nếu như dùng đúng địa phương, nó tuyệt đối sẽ là hắn lại một cái đại sát chiêu. một lát sau, lục thần lại nghĩ tới âm nhãn đang đánh cược trên đá tác dụng, hắn lo lắng. Sợ sợ tâm nhãn thuế biến để hắn về sau cũng không thể dùng âm nhãn đi đổ thạch cùng tìm một chút đồ tốt. Muốn thật sự là như thế, vậy hắn tổn thất liền lớn. Hắn lập tức như dĩ vãng đổ thạch như thế sử dụng âm nhãn, kết quả không chỉ có thể giống như kiệu trước đây sử dụng, thấy còn rõ ràng hơn, mà lại có khả năng nhìn thấy khoảng cách cũng so trước đó càng xa hơn, trước đó cực hạn khoảng cách 3000m, bây giờ có thể đạt tới 10km. Đây thật là thật là khéo cảm giác càng cường đại hơn âm nhãn, Lục Thần nhịn không được tán thưởng đứng lên. Có song cường này lớn âm nhãn, về sau thế gian tất cả đồ tốt cùng hư ảo đều mơ tưởng trốn qua ánh mắt của hắn. Mà nghĩ đến võ đạo đột phá lúc hai đại thế giới phát sinh biến hóa to lớn, Lục Thần lại cảm giác hai đại thế giới tình huống cụ thể. Chốc lát sau, Lục Thần phát hiện hai đại thế giới nồng độ linh khí hiện tại cơ bản đã cùng thiên tội đại lục bình thường dễ núi ngang hàng. Về phần cương vực, hiện tại Hỗn Độn Châu thế giới ước chừng là thiên võ đại lục gấp 20 lần, Hỗn Độn đỉnh thế giới thì là đạt đến kinh người gấp 50 lần. Mà lại, vô luận là Hỗn Độn Châu thế giới hay là Hỗn Độn đỉnh thế giới, hiện tại cũng vẫn chỉ là một khối hoàn chỉnh đại lục. Chương 1351 ta là lục tu chương 1351 ta là lục tu cha xét xong thế giới biến hóa. Lục Thần rất là hài lòng. Bây giờ hắn mới võ hoàng cảnh, hai đại thế giới liền có như vậy quy mô, mà lại đồng độ linh khí đã cùng thiên tội đại lục phổ thông địa phương một dạng. Đợi một thời gian, hai đại thế giới trở nên không thể tưởng tượng. Đại ca, chúc mừng ngươi đột phá tam trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong. Cũng liền lúc này, Tiêu Thiên Tề bọn người phát hiện thế giới biến đổi lớn chạy tới. Lục Thần cười đứng lên, nói chỉ là võ hoàng mà thôi, không có gì tốt chúc mừng, võ đế chúc mừng một chút còn tạm được. Tiêu Thiên Tề nói đại ca đột phá võ đế, đây chẳng qua là có muốn hay không sự tình, chỉ cần muốn, không tới ba năm, tất thành võ đế. Đúng vậy à, đối với người khác tới nói đột phá võ đế rất khó, đối với ngài tới nói, vậy liền giống uống nước một dạng đơn giản. Đông Phương thích cũng là phụ họa, hắn hiểu rất rõ sư tôn của mình. Lục Thần cũng liền áp chế cảnh giới võ đạo, phàm là bông ra tu luyện, tùy ý võ đạo đột phá, rất nhanh liền có thể trở lại võ đế. Nhưng hắn biết mình sư tôn theo đuổi không chỉ có là võ đạo, còn có trận đạo, khí đạo, hồn đạo, linh đạo cùng bồi dưỡng nhân tài. Hắn muốn để cho mình càng thêm toàn diện, đồng thời nắm giữ một chi đủ cường đại lợi ngũ, dùng cái này ứng đối tương lai nguy cơ. Lục Thần cũng không phủ nhận một cái ý niệm đem hỗn hợp hắn vài chục lần toàn thân máu tươi từ tiêu lôi dịch đem ra cảm thụ được lôi dịch bên trong ngẩn chứa khủng bố lôi đỉnh chi lực cùng nồng đậm lưu thơm một đám yêu thú đã kiêng kỵ lại lộ ra si mê ánh mắt đại phong do hỏi chủ nhân ngài từ nơi nào làm ra bực này trí bảo lục thần nói đây là ta đột phá võ hoàng kinh lịch lôi tiếp hậu lưu lại tê võ hoàng độ lôi tiếp nghe được lục thần độ lôi tiếp ở đây tuyệt đại bộ phận người đều hít vào một ngụ khí lạnh lôi tiếp đây chính là số rất ít yêu nghiệt đột phá lúc mới có thể dẫn tới độ vật mà lại chí ít đều là đột phá võ thánh mới có thể đến lục thần ngược lại tốt đột phá võ hoàng liền đến Tất cả yêu thú cùng gần nhất đi theo người đều biết Lục Thần yêu nghiệt, nhưng lại không biết Lục Thần thế mà yêu nghiệt đến tình trạng kinh người như thế. Trúc Thiên Hữu cười nói, "Mọi người không cần kinh ngạc như vậy, Lục thiếu tảo tại đột phá võ tông lúc liền vượt qua một lần lôi kiếp. Cái này tốt ta, trí tôn thế giới không phải chúng ta người kiểu này đủ khả năng lý giải." Đám người kinh hô, đại phong càng là cảm khái không thôi, cũng không biết nên nói cái gì. Đột phá võ tông dẫn tới lôi kiếp, nhìn chung đi qua vài vạn năm lịch sử, hắn cũng không nghe nói có người nào cùng yêu thú làm được qua. Tiêu Thiên Tể cũng chứng tinh đến không được, chỉ vào một a hỗn hợp dĩnh hỏi, "Lại ca không biết ngươi cầm những này tới làm cái gì, còn có thể làm cái gì, lấy ra cho các ngươi ăn. Lục Thần cười nói, ta nghĩ các ngươi dùng nó đến luyện thể, thuận tiện tăng lên một chút võ mạch phẩm cấp cùng huyết mạch chi lực. đa tạ chủ nhân, nghe chút lời này, một đám yêu thú lập tức đại hỉ. Tiêu Thiên Tề bọn hắn cũng rất là vui vẻ, bởi vì bọn hắn đều tại lôi thần thụ bên dưới tu luyện qua, biết lôi đỉnh chi lực luyện thể chỗ tốt, lôi đỉnh luyện thể hiệu quả đơn giản không nên quá tốt. Lục Thần nhẹ gật đầu, xuất ra một đống thẻo ảnh, nói mỗi người trước suối một bát, chút ít nhiều lần ăn hết. là, đám người đồng nói, sau đó cầm chén tiến lên rất nhanh, Lục Thần phát hiện bát không đủ dùng. Thôi chuyển động ý nghĩ một chút, Lục Thần lại chế tạo ra hơn 100 cái bát. Nhìn xem những này thịnh hỗn hợp dịch người, Lục Thần lại nghĩ tới Huyền Băng Tiên Sư bộ tộc. Huyền Băng Tiên Sư bộ tộc chiến lược mạnh, đáng giá bồi dưỡng, Huyền Băng Tiên Sư bộ tộc tổ địa càng là một cái vô cùng trọng yếu địa phương. Vô luận xuất phát từ phương diện gì cân nhắc, hắn đều có cần phải đem một vài hỗn hợp dịch ban thưởng cho bọn chúng Huyền Băng Tiên Sư bộ tộc. Bất quá, Huyền Băng Tiên Sư bộ tộc thế hệ tuổi trẻ có 13 người, toàn bộ ban thượng cũng không thực tế, chỉ có thể chọn ban thượng Thời suy tư, lục thần tử trong 13 người tuyển thiên phú tương đối cao 6 người, phân biệt là Huyền Phong, Huyền Dương, Huyền Nguyệt, Huyền Thành, Huyền Giang cùng Huyền Không. Trong đó, Huyền Phong, Huyền Thương phụ thân Huyền Sơn, tổ phụ Huyền Tông, thái tổ phụ Huyền Đô. Huyền Thành phụ thân Huyền Thuận, tổ phụ Huyền Hoa, thái tổ phụ Huyền Tông. Huyền Giang phụ thân Huyền Thông, tổ phụ Huyền Hoa, thái tổ phụ Huyền Tông. Huyền Nguyệt có phụ thân là Huyền Đông, tổ phụ Huyền Phóng, thái tổ phụ Huyền Thiên. Huyền Không có phụ thân là Huyền Triệt, tổ phụ Huyền Phóng, thái tổ Huyền Thiên. Nói cách khác, Huyền Đô, Huyền Tông cùng Huyền Thiên tam mạch đều có 2 người chọn lựa ra 6 người, Lục Thần mỗi người ban thưởng hai bát hồn hợp dịch. Đang sau, Lục Thần một cái ý niệm trở lại ngoại giới. Lúc này, Băng Tuyết Nhi bảy người còn đang vì Lục Thần hộ pháp, đồng thời trong đó một cái bán thánh cảnh yêu thú bắt một cái thiên tiêu. Người này võ đạo là bắt chộm võ tôn cảnh, Lục Thần vừa ra tới liền phát hiện đây là một cái ma tu, hơn nữa còn là huyết hoàng điện uôi. Các ngươi đều trở về đi. Lục Thần linh lực mang theo thanh âm nói. Xiêu xiêu xiêu. Nghe chút lời này, bảy người từ khác nhau phương hướng trở về. Chủ nhân, tên nhân loại này xử trí như thế nào? nam tử trung niên bộ dáng bản thánh cảnh yêu thú chỉ vào trộm tới người hỏi lục thần cười nói người này ta đến xử lý các ngươi sáu người đều đến bên trong đi mỗi người đi lĩnh hai bát hỗn hợp dịch muốn bảo đa tạ chủ nhân sáu người cung kính nói sau một khắc băng tuyết nhi bảy người đều tiến vào hỗn độn châu thế giới cùng đại phong bọn chúng cùng một chỗ hưởng thụ những này hỗn hợp dịch lại nói lục thần một thanh bảy người đưa vào hỗn độn châu thế giới lục thần đem ánh mắt đặt ở thanh niên trên thân trọng thương thanh niên uy nghiêm nói tiểu tử ngươi đừng làm loạn ta thế nhưng là huyết hoàng điện thiên tiêu huyết hoàng điện không phải ngươi có thể trộm đuổi Lục Thần cười lạnh nói, đừng nói ngươi chỉ là huyết hoàng điện thiên kiêu, coi như ngươi là huyết hoàng điện điện chủ, ta còn không sợ ngươi. Ngươi là ai? Thanh Niên hoàng sợ nói. Lục Thần nói ta là Lục Tu. Ngươi chính là Lục Tu. Thiêu Diêu dung binh đoàn nhị đại đoàn trưởng. Biết được Lục Thần thân phận, Thanh Niên tâm ngoan hung ác run rẩy một chút. Đây chính là thiên tội đại lục ngay sau đó yêu nghiệt nhất thiên kiêu nha, có thể làm cho trung bộ yêu vực cùng tây bộ yêu vực đều ăn quả đáng tồn tại. Hắn ngược lại tốt, thế mà ngu đồ xuất chạy tới nhìn độ lối tiếp, còn muốn lấy chém giết Lục Thần, thật là đáng đời hắn không may bị bắt. Lục Thần cười lạnh nói, không sai, chính là ta thanh niên quỳ xuống cầu xin tha thứ, lục đoàn trưởng, đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. lục thần lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm, ta không giết ngươi, giữ lại ngươi còn hữu dụng. Dứt lời, lục thần đưa tay trộn một cái, đem thanh niên nhẫn chứa vật cùng truyền âm ngọc đều thu, cũng đem hắn đưa vào hỗn độn châu thế giới. bởi vì muốn giữ lại làm tu luyện công cụ, lục thần cho hắn mười viên đặc chế huyết linh đan, cũng đem hắn cùng trước đó những người kia thả cùng một chỗ. xử lý xong người này, lục thần lại một cái ý niệm tiến vào hỗn độn châu thế giới, một bên phân ra hỗn hợp dịch, một bên nhìn chăm chăm bên ngoài. hắn biết rõ. Nếu người này đều nhìn thấy động tĩnh tìm tới, trung quanh đại khái còn có người, mà lại ngay tại chạy đến. Bọn hắn phát hiện có người tại cái này độ lối tiếp, dù là không thấy được hắn, hôm nay cũng phải đem những người này không còn một ngẫm bắt được bên trong đến. Chương 1352 viên triệu đỉnh ban thưởng đàn chương 1352 viên triệu đỉnh ban thưởng đàn, sau đó 2 phút đồng hồ bên trong, Lục Thần lại bắt ba tên nhân loại võ giả cùng một con yêu thú, đem bọn hắn đều ném vào hỗn độn châu thế giới. Nhân loại thiên tiêu hai cái đến từ ám lâu, võ đạo là ngũ trọng võ tôn cảnh cùng tất trọng võ tôn cảnh, còn lại một người tới từ ma tộc. Hắn võ đạo là cựu trọng võ tôn cảnh đình phong, khí tức hùng hậu, không phải cắn thuốc võ tôn. Yêu thú thực lực là thất giai trung kỳ đình phong, bản thể thiên viêm hổ, đến từ thiên tội đại lục thế lực lớn nhất, trung bộ yêu vực. Lục thần không nghĩ tới buông tha bọn hắn, võ giả nhân loại dùng cho tu hành, yêu thú thì là đem nó cùng yêu tôn ném vào cùng một chỗ. Bất quá, ngay tại lục thần coi là sẽ không có người lúc đến, cảm giác cuối cùng thấy được chính tội vàng chạy tới khương vãn định. Hắc, không nghĩ tới nàng thế mà cũng ở phụ cận đây. Lục thần thấy thế đại hỉ, lập tức trở về đến ngoại giới. Tiếp lấy, lục thần hướng khương vãn định tới gần. Xiêu xiêu xiêu, mấy hơi thở qua đi, âm thanh xé gió lên, Lục Thần cùng Khương Vãn Nghị gặp mặt. Cảm thụ được Lục Thần trên người võ đạo khí tức, Khương Vãn Nghị giật mình hỏi, "Huynh trưởng, vừa rồi Lôi Kiếp là ngươi đột phá võ hoàng dẫn tới?" "Đúng vậy." Lục Thần cười trả lời. Cái này đạt được Lục Thần trả lời khẳng định, Khương Vãn Nghị lập tức trợn mắt hốt hồn, giống như nhìn quái vật nhìn xem Lục Thần. Tại Thần Võ Đại Lục, nàng biết rất nhiều yêu nghiệt tiên tiêu, cũng biết không ít người đã trải qua Lôi Kiếp, phong hoa tuyệt đại. Nhưng mà, nhìn chung Thần Võ Đại Lục đi qua vài, vài năm, nàng chưa bao giờ hiểu rõ đến có ai có thể tại đột phá võ hoàng cảnh dẫn tới tử tiêu mi lôi mà lại độ lôi cấp lúc đưa tới động tĩnh thế mà lớn như vậy, nàng tại hơn 7.000 dặm bên ngoài đều cảm giác được có người tại độ tiếp. Lục Thần cười nói, bình tĩnh điểm, đừng như thế nhất kinh nhất dạng. Cương Vãn Định cảm thán nói, huynh trưởng võ đạo thiên phú thật sự là đáng sợ, ta đoán trường phương thế giới này đều tìm không ra cái thứ hai người như ngươi, không có khoa trương như vậy. Lục Thần cười gật đầu. Cương Vãn Định chân thành nói, thật, người võ đạo thiên phú quá cao, cao đến bằng vào ta ra thế cũng không tìm tới cái thứ hai người như ngươi. Lục Thần cũng không phủ nhận, nói sang chuyện khác, ngươi rơi vào chỗ nào, thế mà nhanh như vậy đã tìm được nơi này. Cương Vãn Định nói hơn 7000 dặm bên ngoài đi. Đó là không xa." Lục Thần nhẹ gật đầu. "Cương Vãn Định tò mò hỏi, "Huynh trưởng, không biết ngươi lần này sau khi đột phá cực hạn chiến lược đạt tới cấp độ gì?" "Ngươi hỏi cái này làm gì?" Lục Thần hỏi ngược lại. Cương Vãn Định cười nói, "Thiêu Kỳ, Lục Thần nói thu thập Dế Giáp Võ Thánh hẳn là không vấn đề gì." Hắn nói đến rất bảo thủ, mà lại là tại không sử dụng Hỗn Độn Thần Thể thể chất chi lực tiềm năng dưới. Nếu như vận dụng Hỗn Độn Thần Thể, tất cả thủ đoạn toàn gia một trận chiến, đừng nói Dế Giáp Võ Thánh, Cao Giáp Võ Thánh cũng chỉ có thể chết." Cương Vãn Định cười nói, "Nếu là như vậy, Huynh trưởng tại Hoàng Tuần Thiên Cung bên trong hẳn là không có bất kỳ cái gì đối thủ. Lục Thân nghiêm túc nói, chỉ là ta một người không có đối thủ còn chưa đủ, lúc nào các ngươi cũng không có đối thủ, vậy liền không sai biệt lắm. Cương Vãn Định chân thành nói, huynh trưởng yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng. Ân. Lục Thân nhẹ gật đầu. Cương Vãn Định lại hỏi, huynh trưởng, bây giờ ngươi đã vượt qua lôi tiếc, sau đó chúng ta là không phải nên đi chỗ sâu? Lục Thân nói đúng vậy, chúng ta từ từ hướng chỗ sâu dựa vào, một bên tìm kiếm cơ duyên, vừa cùng mọi người tụ hợp. Cương Vãn Định nói cái kia đi thôi, rời khỏi nơi này trước cũng tiết kiệm bị người phát hiện ngươi độ cái này đáng sợ tử tiêu huyền lôi lôi kiếp. Ân. Lục Thần gật đầu. Sau đó hai người hướng chỗ sâu đi đến. Tại quá trình này, Lục Thần hồn lực đều phóng thích, ven đường tất cả linh dược cùng cái khác tài nguyên đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Trong lúc nhất thời, Lục Thần linh dược hái được nương tay. Một bên khác Lục Thần một độ qua lôi kiếp, tiến vào hỗn độn châu thế giới, mang theo mặt nạ hồ ly nữ tử áo trắng ngược lại. Nàng đại mi nhíu chặt, bởi vì cái kia cố quen thuộc cùng thân thiết cảm giác biến mất, thật giống như trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Sau một lúc lâu chạy hết tốc lực gần bạn dặm nàng không còn vượt ngang khu vực mà là nhiên đi hướng phía lục thần phía trước tiến đến ngoại giới mới từ long yêu thành rời đi viên triệu đình liền phát hiện quá khứ thần thiết thế giới dị động theo cảm giác tham dò vào hắn phát hiện quá khứ thần thiết thế giới linh khí tại tăng vọt nồng độ linh khí rất nhanh đạt đến ngoại giới một nửa thần đệ ngươi thật sự là người tiên đại ca đối với ngươi thật sự là bội phục đầu giảm xuống đất nghĩ đến lục thần vừa tiến vào hoàng tuyên thiên cung lại lần nữa để quá khứ thần thiết thế giới linh khí tăng vọt viên triệu đình ở trong lòng thẩm nghĩ bây giờ linh khí tăng lên tới thiên tội đại lục một phần hai, lại có gấp mười lần trinh lệch Tổng hợp tính được tu hành hiệu quả chính là thiên tội đại lục gấp 5 lần. Có như vậy một kiện thần khí, hắn càng có lòng tin nên đón luật thế. Nghĩ tới tương lai, Viên Triệu Đình lập tức trở về Thánh Hoàng Cốc, đem tám đại tôn sứ cùng đông bộ yêu vực cái khắc cường giả điển cao gọi vào Thánh Hoàng Điện. Tính được, hết thảy 30 người. Đang sau, Viên Triệu Đình đem những người này đưa vào quá khứ thần thiết thế giới, ban cho bọn chúng mỗi người 3000 mai lục thần cho đặc chế vết linh đan. Vì phong ngừa trong đó riêng lẻ vài người làm phản, Viên Triệu Đình lại đối xử như nhau tại trên thân tất cả mọi người giăng xuống nô ấn. Bất quá, đáng nhắc tới chính là Viên Triệu đình tu luyện nô ấn không có khả năng giống Lục Thần như thế, cơ hồ vô hạn không chế. Hắn tu luyện nô ấn nhiều nhất chỉ có thể khống chế 20 người, mà lại trước đó liền dùng để khống chế những cường giả nhân loại kia đi. Bởi vậy, cái này 30 người ở trong trừ trước đó liền bị hắn khống chế 4 người, còn lại 26 người đều là tộc nhân tại khống chế. Mà Viên Triệu đình cũng cùng bọn hắn nói rõ, không phải không tín nhiệm, mà là can hệ trọng đại, không có khả năng ra cái gì ngoài ý muốn. Vì mọi người cùng toàn bộ Đông Bộ yêu vực căn toàn, hắn không thể không làm như vậy, đám người cũng đều biểu thị ra lý giải. Dù sao việc này quá lớn, một khi tiết lộ, người phải chết sẽ rất nhiều. Làm trung bộ yêu vực chấn thủ một phương cường giả, bọn chúng cũng không hy vọng bất luận kẻ nào hoặc là thế lực hủy đông bộ yêu vực. Cầm tới đặc chế huyết linh đan, 30 người lập tức ở quá khứ thần tiết thế giới luyện hóa đặc chế huyết linh đan, tăng lên huyết mạch chi lực. Mà khi đông bộ yêu vực mọi người tại cố gắng tăng thực lực lên lúc, ma tộc cùng ma tu thế lực cũng là càng phát ra cản rỡ bắt võ giả. Cũng may chính là hiện tại càng ngày càng nhiều cường giả cùng thế lực thành lập thu nhận thành, trong đó nhất là người biết chính là cái khác tứ đại yêu vực cũng đi theo đông bộ yêu vực thành lập thu nhận thành thu nhận võ giả. Thời gian mấy tháng. Trung bộ yêu vực thành lập 13 tòa thu nhận thành, Tây bộ yêu vực 7 tòa, Nam bộ yêu vực 9 tòa. Làm sớm nhất thành lập thu nhận thành Đông bộ yêu vực cùng Bắc bộ yêu vực một dạng, đều chỉ thành lập 5 tòa thu nhận thành. Bởi vì các đại thế lực lần lượt thành lập thu nhận thành, vô luận là ma tộc hay là ma tu thế lực, đều không có dễ dàng như vậy đáp thủ. Mà lại, thiên tội đại lục còn ra hiện một cái hiện tượng, đó chính là võ giả nhân loại đều tại hướng một chút đại thành chỉ chạy. Bây giờ thành nhỏ cùng xa xôi khu vực đã rất ít võ giả, có thể chạy cơ bản đều đã chạy, lưu lại một san sắt thành không. Loại tình huống này xuất hiện để ma tộc cùng ma tu thế lực rất là khó chịu, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể thả chậm bắt tốc độ. Chương 1353 đạt được huyền âm linh đảo, chương 1353 đạt được huyền âm linh đảo hoàng tuyển thiên cung vào đêm bốn là âm vũ hoàn cảnh trở nên càng thêm hắc ám, âm khí cùng tử khí cũng so ban ngày dày đặc rất nhiều, sinh khí thì xuất hiện lui giảm. Xiu xiu. Trong màn đêm, âm thanh xé gió lên. Bang. Giống sau một khắc, trong rừng rậm đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, yêu thú tiếng tiêu thảm thiết cũng theo đó mà đến, mảng lớn cây cối sụp đổ, hết thảy đều kết thúc. Lục Thần cùng Khương Vãn Định nhìn hiện lộ ra, dưới chân là một cái tứ giai sơ kỳ đỉnh phong chư yêu hạt thi. Bởi vì hai người đều là hộ tu, Lục Thần cảm giác phạm vi bao trùm phương viên 150 dặm, Khương Vãn Định cảm giác bao trùm phương viên hơn 30 dặm. Hai người song song đi, những nơi đi qua, phương viên 3670 dặm khu vực đều tại hai người trong khống chế. Lại bởi vì Khương Vãn Định tốc độ xa chậm hơn Lục Thần, Lục Thần đường cong đi lại, trưởng quản hướng ngang một vạn dặm dừng dần diện tích. Đường ngay xuống, Lục Thần hái hơn 7000 gốc ngũ phẩm trở xuống linh dược, trong đó còn có hơn 100 cái không có chủng loại. So sánh Lục Thần thương vãn định hái linh dược xem như rất ít chỉ có hơn 300 gốc dừng lại thương vãn định nhìn bốn phía nghi ngờ hỏi huynh trưởng đêm nay chúng ta ngay tại nơi này ngủ lại lục thần hỏi ngược lại có vấn đề gì không thương vãn định nói nơi này không thể đặt chân nhang động lục thần nói nơi này nhiều như vậy hơn 100 trăm mét cao mênh mang đại thụ đào cái hốc cây là được rồi còn ngủ cái gì nhang động đang khi nói chuyện lục thần xuất hiện tại một gốc cao lớn nhất ngọn cây, linh lực hóa lưỡi dao nhẹ nhõm đào ra một cái có thể thờ người ở lại gốc cây thương vãn định đi tới kinh thì nói khoan hãy nói quả thật không tệ người quay đầu nhìn nhìn lại Lục Thần lại nói, Cương Vãn Ninh quay đầu nhìn lại, phát hiện bọn hắn đã ở vào một tòa độc lập ngọn núi đỉnh chóp, chung quanh núi đều càng thấp. Liếc nhìn lại, phương viên mấy ngàn dãm đều trong mắt bọn hắn, mà tại cái này mênh mang trong rừng rậm, từng đoàn từng đoàn lũ hoàng quang mang khảm nạm trong đó, khiến cho toàn bộ rừng rậm có một loại khác đẹp. Hoa huynh trưởng, đây thật là một nơi tốt. Cương Vãn Ninh bị trong mắt cảnh tượng kinh hỉ đến, vương bích lấy miệng nhỏ kinh hô lên. Lục Thần cười nói, ngươi cũng không nhìn một chút là ai chọn địa phương, làm sao có thể không tốt? Cương Vãn Ninh cười cười, không nói gì. Qua đường này, Cương Vãn Ninh lại hiếu kỳ mà hỏi. Huynh trưởng, trong rừng rậm những cái kia tàn mát ra u hoàng quang mang chính là cái gì? Lục Thần nói đều là những cái kia triệt đệ bị giết yêu thú hoặc thi lưu lại yêu hạch. Nói, Lục Thần xuất ra trước đó thuận tay nhặt được một viên yêu hạch. Thoáng chốc, trung quanh bọn họ trăm mét phạm vi đều chiếu sáng. Cương Bán Ninh cầm qua yêu hạch, không hiểu hỏi, huynh trưởng, vì cái gì những hoạt thi này yêu hạch có thể phát ra mạnh như vậy ánh sáng? Không biết. Lục Thần lắc đầu. Tốt à, không thể không nói, nơi này thật sự là một cái kỳ diệu địa phương, cũng khó trách nhiều tiền tiêu như thế tốn nhiều tiền tới đây. Cương Bán Ninh cầm yêu hạch tiếp tục trông về phía xa phương xa, cảm khái không thôi. Nơi này linh dược đông đảo, tốc độ thời gian trôi qua lại là phía ngoài gấp 6, còn có thể đạt được đại cơ duyên, hoa ta bức thật không lỗ. Lục Thần cười nói, đừng cảm khái, ngươi đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Cương Bán Ninh cau mày nói, huynh trưởng, ngươi không cùng ta cùng một chỗ ngủ. Lục Thần nói không được, ta đi địa phương khác đi dạo, lại ngắt lấy một chút linh dược, thuận tiện làm quen một chút hoàn cảnh. Tốt ta. Cương Bán Ninh có chút thất vọng. Siêu, dứt lời, Lục Thần rời đi. Sau đó một cách giờ, Lục Thần hướng ngang phi nước đại tiêu kiếm linh dược. Đương theo lấy võ đạo cùng đối với linh cảm nộ tăng lên, Lục Thần hiện tại sử dụng côn bằng dự tốc độ lại tăng lên một mảng lớn. Một canh giờ, Lục Thần chạy hết tốc lực gần 20 dặm, hái đại lượng linh dược, nhưng cũng không có phát hiện có cái gì ly kỳ địa phương. Nghĩ đến thời điểm không còn sớm, Lục Thần lại trở về đùi. Một lúc lâu sau, Lục Thần tại khoảng cách khương vãng định 60 dặm bên ngoài địa phương dừng lại, một cái ý niệm tiến vào hôn độn châu thế giới. Sau đó, Lục Thần tại trung ương sơn mạch thấy được đám người. Lúc này, mọi người đã hoàn toàn luyện hóa một đạo hỗn hợp dịch. Luyện hóa hỗn hợp dịch sau Yêu thú huyết mạch chi lực cùng thể phách đều chiếm được tăng cường võ giả nhân loại tình huống cũng kém không nhiều. Lục thân rất là hài lòng, tìm một chỗ tiếp tục tu luyện lôi để huyết. Hôm sau, sáng sớm, Lục thân trở lại ngoại giới tìm tới Khương Vãn Định, cùng Khương Vãn Định đổi một chút vị trí, Khương Vãn Định ở bên trái, hắn bên phải. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu, tại Hoàng Tuần Thiên Cung thăm dò. Cùng một thời gian, Hoàng Tuần Thiên Cung bên trong những người khác tuyệt đại bộ phận cũng còn dừng lại tại hạ xuống phụ cận, không có đội vã xâm nhập. bọn hắn rất nhiều là kẹp lấy cảnh giới võ đạo tiến đến thiên tiêu, vừa tiến đến, bọn hắn chính là tìm địa phương trùng kích võ thánh cảnh. Thời gian nhoáng một cái chính là một tháng. Một tháng thời gian, tuyệt đại bộ phận tạp võ đạo Thiên kiêu đều đột phá đến võ thánh cảnh, bắt đầu cơ hội thắng cấp xâm nhập. Mà tại quá khứ một tháng, Lục Thần nửa trước tháng ban ngày ngắt lấy linh dược, ban đêm tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới tu luyện lôi đế quyết. Phần sau tháng, ban ngày ngắt lấy linh dược, ban đêm tại Hỗn Độn Châu thế giới cảm nội kiếm đạo. Một tháng qua, hai người cũng xâm nhập Hoàng Tiễn Thiên cung ước chừng bốn cái vực, lúc này gặp phải hoạt thi vô luận thực lực và số lượng đều tăng lên. Oanh, hôm nay trạm vào tối, âm u trong rừng rậm truyền ra một tiếng vang thật lớn. Lục Thần cùng Thương Vãn Nghị xuất hiện trên một ngọn núi. Ngay sau đó, Thương Vãn Nghị thuần thục đào ra một cái hốc cây, cũng đem một viên yêu hạch nhét vào đỉnh chóp, xem như một cái đèn. Nhìn thấy Thương Vãn Nghị làm xong, Lục Thần từ trong nhẫn chứa vật xuất ra ba viên ngoại hình giống như quả đào, tản ra xanh vàng linh ân trái cây. Thương Vãn Nghị giật mình nói: "Huynh trưởng, ngươi thế mà hái tới Huyền Âm Linh Đào." Huyền Âm Linh Đào, phụ thuộc ngũ phẩm sơ kỳ linh dược, ẩn chứa đại lượng huyền âm chi lực, bình thường sinh trưởng tại cửu gâm chi địa. Tại quá khứ, ngẫu nhiên có vỡ giả tại một chút chí cường giả trong phần mộ hoặc là trong chiến trường cổ tìm tới Huyền Âm Linh Đào. Loại này linh đạo cương dương tính võ giả không thể ăn, ăn về sau dễ dàng thuộc tính tương xung, nhẹ thì tu vi hạ thấp, nặng thì tử vong. Bất quá đối cứng dương thuộc tính võ giả tôi nói huyền âm linh đạo là chủng trí mạng đồ vật, nhưng nó tại âm thuộc tính võ giả trong mắt lại là hiếm có đồ tốt, có thể tăng cường rất nhiều tự thân tu vi cùng chiến lược. Lục thân hồi đáp vận khí tốt, buổi chiều hái tới một chút huyền âm linh đạo. Ta ơn huynh trưởng. Thương vãn định cảm kích nói. Lục thân cười nói, cảm ơn cái gì, sớm nghỉ nơi một chút, ngày mai lại ăn cái này ba viên huyền âm linh đạo, luyện hóa trong đó dược lượng. Thương vãn định kinh ngạc nói. Huyên trưởng, ngày mai chúng ta không ngắt lấy linh ngưỡng. Trước không ngắt lấy linh ngưỡng, ngươi trước luyện hóa huyền âm linh đạo dự lực, sau đó cảm ứng một chút giữa thiên địa âm khí, tử khí cùng sinh khí, xâm nhập bốn cái vực. Lục Thần phát hiện nơi đây tử khí, âm khí cùng sinh khí đều so vừa tới địa phương nồng nặc một phần mười. Hiện tại thời gian còn sớm, không đội mà đi đường, cũng nên để Thương Ván Ninh cảm ngộ một chút, nhìn có thể hay không có thu hoạch. Tốt. Thương Ván Ninh đáp ứng. đã là như vậy, vậy ngươi nghỉ, ngươi trước, ta lại đi trung quanh nhìn nhìn lại. Siêu. Lời còn chưa dứt, Lục Thần hóa thành một đạo hấp ảnh rời đi. Lục Thần phía bên trái phi nước đại, liên tiếp chạy hết tốc lực hai canh giờ. Đằng sau, Lục Thần lại trở về chạy, lần nữa trở lại nguyên điểm, Lục Thần đi vào hỗn độn đỉnh thế giới. Ngay sau đó, Lục Thần xuất hiện trước mặt một gốc thân cây rướp trừng bảng ngọn nón rộng, cao hơn 2 mét, phiến lá xanh vàng cây. Phía trên của nó có treo bảy viên trái cây, những trái cây này chính là huyền âm linh nào. Lục Thần căn bản không phải chỉ hái được huyền âm linh nào, là đem cây đều khiêng trở về, trông ở một cái có chút dâm mát sắc gốc. Chương 1354 Lục Thần linh kiếm hoàn tiểu thành chương 1354 Lục Thần linh kiếm hoàn tiểu thành đi ra phía trước. Lục Thần đem bảy viên Huyền Âm Linh Đảo đều hái xuống. Lấy xuống Huyền Âm Linh nào, Lục Thần đem Huyền Âm Linh Đảo thu vào, cú vạch phá cổ tay, cho Huyền Âm Linh Đảo cây một phần 3 bát máu tươi. Theo Hỗn Độn thần thể lần nữa tăng cường, một phần 3 bát trong máu tươi ẩn chứa thần năng có thể so với hoàn toàn thức tỉnh lúc mười mấy bát. Dầm dầm, máu tươi chảy đảo bên dưới, Huyền Âm Linh Đảo cây hoa hoa tác hưởng, không ngừng sinh trưởng, không bao lâu liền dài đến 3 mét năm cao. Mà lại, nó nhiều 17 cái chạc cây, toàn cây chạc cây cũng to to một nửa, trở thành một gốc phi thường cường tráng linh thụ. Hiệu quả thật sự là tốt lắm nhìn xem một phần ba bát máu tươi đổ vào đi ra hiệu quả, lục thần rất là hài lòng. giống như là nghe hiểu lục thần lời nói, huyền âm linh đảo cây ngọn cây lôi quăng. lục thần cười nói, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo tu luyện đi, ta đi. dứt lời, lục thần bước ra một bước, rời đi sơn cốc. từ sơn cốc đi ra, lục thần từng cái đi xem những cái kia ngũ phẩm trở lên linh dược, ban cho bọn chúng một phần ba đến hai bát hắt nhau máu tươi. đạt được lục thần máu tươi sau, tất cả linh dược đều đã lớn rồi rất nhiều, càng là tăng nhanh thành thục tốc độ, để lục thần rất là chờ mong. đảo mắt qua một ngày, lục thần đi vào trung ương sân mạch, tìm được trí nghĩ chủ nhân, ngài tìm ta. Chí nghi cười hỏi, lục thân hỏi, ta đưa cho ngươi linh dược đều trồng xuống. Chí nghi cung kính trả lời, đều đã trồng xuống. lục thân lại hiếu kỳ nói cái kia không biết chúng ta bây giờ có bao nhiêu linh dược. Chí nghi kích động nói, chủ nhân, chúng ta bây giờ đã có hơn 390 vạn, gần 4 triệu mẫu linh dược. nhiều như vậy. lục thân có chút ngoài ý muốn. Chí nghi nói chủ nhân, nguyên bản chúng ta liền có hơn 2 triệu mẫu, cơ hồ mỗi ngày đều tại quyết trừ vườn. ngày trước đây ít năm lại một lần tính đạt được nhiều như vậy linh dược, cũng liền có diện tích lớn như vậy. tốt a. Lục thân gật đầu, thì phản ứng đại ca viên triệu đình linh dược cũng đều cho mình. Chí nghĩ cười nói, chủ nhân, hiện tại linh dược trồng chọn diện tích lớn biên độ gia tăng, tiểu nô thỉnh cầu tăng thêm nhân thủ. Đi, ta cho ngươi thêm gia tăng mười vạn người. Lục thân đạo, đa tạ chủ nhân. Chí nghĩ đại hỉ. Lục thân do hỏi, trừ tăng thêm nhân viên, ngươi nhưng còn có sự tình khác. Chí nghĩ nói chủ nhân, thực không dám dò dám. Tiểu nô còn muốn lại tăng thêm linh dược vị thế. Lục thân cao mày nói, chúng ta bây giờ nhà kho lại không đủ dùng. Chí nghĩ nói đúng vậy, chúng ta linh dược sinh sản quá nhanh ngài điều động đến lại hiếu, lại nhanh muốn chồng không nổi nữa. Lục Thần nói đã là như vậy, vậy ngươi xem lấy an bài đi. Chí Nghĩ nói chủ nhân, tiểu nô muốn bày chúng quanh hiện tại linh dược viên độ bật nam bắc 4 cái khu vực biên giới thành lập 4 cái vị thế. Có thể. Lục Thần gật đầu. Chí Nghĩ nói đã là như vậy, vậy thuộc hạ liền tay an bài. Lục Thần hỏi, ngươi muốn cái gì vật liệu? Hoa biêm thạch, kim biêm tinh. Chí Nghĩ nói một hơi bảy loại vật liệu, cùng thành lập cung điện vật liệu so sánh ít đi rất nhiều. Lục Thần nghi ngờ nói, vì cái gì lần này dùng chủ loại ít như vậy? Chí Nghĩ nói bởi vì lần này chỉ là xây linh dược phòng chứa đồ. Yêu cầu thấp, sử dụng vật liệu tự nhiên là thiếu đi. Lục Thần nói tốt Ta, ta lấy cho ngươi vật liệu. Nói, Lục Thần một cái ý niệm xuất ra giá trị mấy trăm triệu trí nghĩ nói đến vật liệu, chuyển tay đem nhẫn chứa vật giao cho trí nghĩ. Trí nghĩ cầm qua vật liệu, xoay người đi an bài. Lục Thần cũng không có nhàn rỗi, một cái ý niệm trở lại Hỗn Độn Châu thế giới. Hắn đầu tiên là đi vào trồng trọt tím vân phượng châu địa phương, cho 36 khỏa nhỏ tím vân phượng châu 1 phần 3 bát máu tươi. Uống xong máu tươi, 36 gốc nhỏ tím vân vương châu mỗi một gốc đều mọc ra 7, 8 cái cành nhánh, dài nhất đã có 10 m. Đồng thời Bọn chúng mọc ra 30 đến 40 khác nhau màu xanh hoa tuệ. Nhìn xem biến hóa của bọn nó, Lục Thần lại cho Tím Đậm Vân Phượng Châu hai bát máu tươi. Uống xong máu tươi, Tím Vân Phượng Châu cành lá nhiều một phần 3, Tím Vân Phượng Châu thành thuộc độ cũng đề cao rất nhiều. Sau đó, Lục Thần mang theo chờ mong tuần tự đi vào trồng chọt lôi thần thụ cùng linh vận bổ để bên dưới, tất cả cho bọn chúng năm bát máu tươi. Năm bát máu tươi xuống dưới, một mực tại sinh trưởng lôi thần thụ lần nữa cao lớn hơn 30m, khắp cây trái cây tán mát ra yêu đất lôi đỉnh. Linh vận bổ để thụ thể vô luận là độ cao hay là khoảng bước, đều đã lớn rồi mấy mét. Đồng thời 12 cái hạt Bồ đề sớm thành tựu. Thành tựu một sát na, 12 cái hạt Bồ đề tản mát ra hào quang choi sáng, chiếu sáng mảng lớn bầu trời đêm. Cùng lúc đó, 12 cái hạt Bồ đề bên trong tràn lan ra nồng đậm mấy lần ngộ đạo khí tức, để đám người rất là mừng rỡ. Bọn hắn cố gắng mượn nhờ 12 cái hạt Bồ đề cảm ngộ đạo của chính mình, không bao lâu tất cả mọi người tiến vào trạng thái đốn ngộ. Lục Thần thấy thế không có vội vã ngắt lấy hạt Bồ đề, sắp mặt tái nhợt hắn rời đi, tìm một một chỗ yên tĩnh khôi phục hiếc khí. Hơn một canh giờ qua đi, Lục Thần khí huyết khôi phục đỉnh phong, bước ra một bước, đi tới tiểu cửu chỗ ở đối với Lục Thần mà nói, thử ra là hắn đời này cái thứ nhất sư tôn, cũng là trọng yếu nhất sư tôn, là hắn người tôn kính nhất. Tại tiểu cửu nhìn soi mói, Lục Thần đem vừa khôi phục một thân khí huyết toàn bộ đút cho thử ra, sau đó nguyên địa khôi phục khí huyết. Đợi đến Lục Thần khí huyết khôi phục đỉnh phong, thử ra Lục Thần đã hoàn toàn luyện hóa Lục Thần trong máu tươi hận chứa thần năng, nó giống trước đó một dạng, không đúc đúc nằm ở nơi đó, duy nhất để Lục Thần vui mừng địa phương chính là sinh mệnh lực tăng lên không ít. Tiếp lấy, Lục Thần lưu lại một bát máu tươi cho tiểu cửu còn lại một thân máu tươi lại một lần nữa toàn bộ đút cho hôn mê thử ra vừa để xuống sông máu lục thần lần nữa nguyên địa khôi phục khí huyết đợi đến khí huyết khôi phục lục thần rời đi tại linh vận bồ đề ngồi xuống xuống dưới tiếp tục cảm ngộ kim huyết bên trong đại đạo đạo mắt một tháng trôi qua lục thần đối với linh cảm ngộ lại tiến thêm một bậc thang khi lục thần lần nữa mở hai mắt ra lúc trên thân không có nửa điểm linh lực ba động trong mắt lại có một đoàn linh khí đang đánh chuyển sau một khắc lục thần đầu ngón tay xuất hiện một dọn lớn trường hạt đậu linh kiếm hoàn lập tức đối với phương xa một ngọn núi đá chỉ đi trong chốc lát Linh kiếm hoàn bắn vào thạch phong bên trong. Bạo, Vậy anh. Theo lục thần một tiếng quát nhẹ, sáu loại khác biệt kiếm ý tại thạch phong bên trong nổ tung, cả tòa thạch phong trong nháy mắt hóa thành một bìa. Cái này thấy cảnh này, tiêu thiên tề cùng đại phong bọn người người cầm đầu viên đều là trợn mắt hốc mồm, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Mạnh, lục thần linh kiếm hoàn thật sự là mạnh. Giờ phút này lục thần linh kiếm hoàn cùng lần thứ nhất bọn hắn nhìn thấy linh kiếm hoàn hoàn toàn không phải thắng tốt, cường đại rất rất nhiều. Lần thứ nhất kiến thức lục thần linh kiếm hoàn lúc, một viên linh kiếm hoàn chỉ có thể gánh chịu ba đạo kiếm ý, lần này lại gánh chịu sáu đạo kiếm ý mà lại. Cái này sáu đạo kiếm ý mỗi một đạo đều so trước đó cái kia ba đạo mạnh, đồng dạng thể tích kiếm hoàn ẩn chứa linh dịch cũng khác nhau rất lớn. Lần thứ nhất gặp lúc chỉ có thể trọng thương trung giai võ hoàng, hiện tại đừng nói trung giai võ hoàng, liền vừa rồi bày ra uy lực, trung giai võ tôn cũng chỉ có thể chết. Lục Thần trong thời gian ngắn như vậy ngộ ra một cái mạnh như vậy đại sát chiêu, võ đạo thiên phú đơn giản mạnh đến mức đáng sợ. Trước 1355 Hoàng Tuyển Hạ trương 1355 Hoàng Tuyển Hạ chủ nhân, ngài là người sao? Thế mà tại cái này trong thời gian ngắn như vậy ngộ ra khủng bố như thế sát chiêu. Đại Phong Ca kinh nói. Lục Thần cười nói: Sắt Chiêu còn nói không lên, chỉ có thể có thể nói miễn cưỡng có thể dùng. Ngay vậy, mọi người đều là nhịn không được mắt trợn trắng. Nếu không phải nhận biết Lục Thần được một khoảng thời gian rồi, biết Lục Thần quá yêu nghiệt, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy Lục Thần nói lời này là đang châm bức. Tiêu Thiên tề to mò hỏi, "Đại ca, ngươi bây giờ linh lực áp xúc gấp bao nhiêu lần?" Lục Thần nói không sai biệt là 400 lần. Cái này đám người kinh hãi. Áp xúc gần 400 lần, đây là một cái rất hoa trương số lượng. Áp xúc gấp trăm lần lúc, Lục Thần liền nói đang hại linh dịch dự trữ tương đương với đề dài võ thánh, bây giờ áp xúc gần 400 lần. Mà lại Lục Thần tự thân võ đạo đột phá đến tam trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, bản thân đan Hải cũng tại tiến một bước mở rộng. Giờ khắc này, đám người suy đoán Lục Đần Hải có khả năng tổn trữ linh dịch coi như không có đạt tới đề dài võ đế, vậy cũng không sai bị lắm. Dưới loại tình huống này, nếu ai thử lại hình dựa vào tự thân linh dịch kéo thêm chết Lục Thần, vậy sẽ là ngu xuẩn nhất một cái quyết định. Lục Thần nhìn xem phản ứng của mọi người nói ra, các ngươi cũng đừng kinh ngạc, tranh thủ thời gian tu hành, mau chóng tăng thực lực lên. Là, đám người cung kính gật đầu. Siu siu siu. Sau một khắc, đám người rời đi, đều tự tìm địa phương tu hành mà tại mọi người sau khi rời đi, lục thần tìm được lý trường không. lý trường không đối với lục thần đến có chút ngoài ý muốn, đồng thời thần kinh khẩn trương lên, ánh mắt chớp lên, hắn nhìn về phía lục thần hỏi, ngươi không có việc gì tới nơi này làm cái gì? lục thần lạnh giọng hỏi, cho ngươi thời gian dài như vậy, ta muốn bản vẽ đâu? đã sớm vẽ xong, cho ngươi, nói, lý trường không tiện tay buông lên, đem đặt ở dưới một tảng đá lớn bản vẽ ném cho lục thần. lục thần mở ra xem, phía trên tiêu chí gia lý trường không năm đó lịch luyện lúc đi qua địa phương, bởi vì tại lý trường không tàn hồn bên trên gieo nỗ ấn. Lục Thần không chỉ có biết lý trường không mẹ ở trên bản vẽ, còn biết lý trường không năm đó kinh lịch hết thảy. đương nhiên, hắn cũng biết lý trường không tại phần bản vẽ này bên trên dở trò gì. Thông qua lý trường không tiểu tâm tư, Lục Thần biết trước đây có một đầu hoàng truyền hạ. Còn sông này rộng lớn rất là rộng lớn, trong sông chảy xuôi xanh vàng chất lỏng. Loại chất lỏng này so huyền băng thiên sư tổ băng chỉ 3 vạn .000 mét phía dưới chất lỏng tính ăn mòn còn mạnh hơn, còn tràn ngập tử khí cùng âm khí. Người bình thường võ giả đụng một cái đến hoàng truyền hạ nước Lục Thần cùng linh hồn liền sẽ mục nát, hóa thành hư không. Ngoài ra. Lục Thần còn hiểu hơn đến Hoàng Tiền Hà bên trong chứa đại lượng chân quý cá, đi qua rất nhiều người ăn thực lực đại tăng. Gặp Lục Thần xem xét bạn vẽ, Lý Trường không rất là khẩn trương, sợ sệt Lục Thần sẽ từ bên trong phát hiện hắn làm những tay chân kia. Vất quá, Lục Thần cũng không có nói phá, một cái ý niệm về tới ngoại giới. Lúc này, ngoại giới chính vào sáng sớm. Lục Thần tại hai đại thế giới chờ đợi một tháng linh mấy ngày, Hoàng Tiền Tiên cung cũng qua gần mười ngày. Trong khoảng thời gian này, Thương Vãn Mệnh chỉ có phía trước nửa ngày tại luyện hóa huyền âm linh đạo, thời gian còn lại đều tại cảm ngộ sinh khí, tự khí cùng đóng khí có lẽ là bởi vì luyện hóa huyền âm linh đạo nguyên nhân cương vãn định cảm ngộ âm khí có chút thuận lợi đã đụng chạm đến một chút đồ vật giờ khắc này nàng cung âm khí thân hòa độ đã rất cao có thể đem một chút âm khí dẫn vào thể nội chuyển hóa làm tự thân linh dịch phát giác được lục thần tới gần cương vãn định mở hai mắt ra vui vẻ nói ra huynh trưởng ta cảm ứng được trong không khí một loại năng lượng lục thần cười nói không sai chúng ta bây giờ lại hướng chỗ sâu đi một chút nhìn xem có thể hay không ngắt lấy một chút tốt hơn linh dừa tốt cương vãn định đứng lên nghĩ đến trồng trọt huyền âm linh đảo lục thần lại nói đúng rồi ngươi ăn ba cái huyền âm linh đảo, đột đáo còn giữ lại. Thương Vãn Định cười nói, đó là cái đồ tốt, đáng giá không ít tiền, ta tự nhiên là giữ lại, huynh trưởng hữu dụng. Lục Thần nói hữu dụng, ta muốn cầm lấy đi trùng. Thương Vãn Định nói huynh trưởng, huyền âm linh đảo cây sinh trưởng điều kiện hà khắc, cần âm khí nặng địa phương mới có thể sống, hạt sinh tồn điều kiện càng là hà khắc, người vì là rất khó trồng ra tới. Lục Thần cười nói, ngươi nói những ngày ta đều biết, cho ta đi, vạn nhất chuyện là bạn, vậy ta chẳng phải kiếm lợi lớn. Tốt ta, nói, Thương Vãn Định xuất ra ba viên hồ đảo, đưa cho Lục Thần. Lục Thần thu hồi ba viên hồ đảo sau đó hai người giống trước đó một dạng nghiêng phía bên trái phía trước đi đường, bởi vì hoàng tuyển hạ tại phương tây, một bên khác qua hơn một tháng, tất cả mọi người rời đi hạ xuống địa phương, từ hoàng tuyển thiên cung phía ngoài nhất tiến về chỗ sâu. tại ở trong này, bọn hắn có một bộ phận thế lực thiên tiêu bắt đầu có mục đích hành động, hướng phía ước định địa phương tập hợp. những cái kia không có địa đồ tán tu cùng thế lực thiên tiêu thì là không mục đích gì đi tới, rất nhiều người đi nửa ngày còn tại phụ cận đảo quanh. bất quá, cho dù ngừng gần 10 ngày, lục thần cùng thương vãn định vẫn như cũ là đi ở trước nhất người, mà lại cùng những người khác có rất lớn khoảng cách. Sau đó hơn 20 ngày, Lục Thần cùng Khương Vãn Định vẫn luôn đang hướng về giống nhau phương hướng đi, Khương Vãn Định đều đi mấy chục vạn dặm, về phần Lục Thần, chỗ đi qua địa phương siêu mấy trăm vạn dặm, hai số lượng linh dược cũng là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Mà tại trong lúc này, Lục Thần giống trước đó một dạng, mỗi lúc trời tối đều tiến vào hai đại thế giới. Buổi tối đầu tiên, Lục Thần đem còn lại 7 viên Huyền Âm Linh Đảo toàn bộ luyện chế thành Huyền Âm Linh Đan, thành đan 40 2 mai. Luyện chế xong đan dược, Lục Thần đem 10 quả hột đạo cùng một chỗ trồng ở Hỗn Độn Đỉnh thế giới, cũng cho mỗi quả hột đạo một phần 10 bát máu tươi. Đạt được máu tươi mười quả một đảo toàn bộ trưởng thành mầm nhỏ. Vì để cho bọn chúng càng nhanh lớn lên, lục thần lại cho mỗi quả mầm nhỏ một phần ba bát máu tươi, khiến cho bọn chúng đều dài hơn đến cao nửa thước. Đang sau, lục thần trở lại hỗn độn châu thế giới, mỗi ngày cho năm sáu người hoặc là yêu thú máu tươi, cũng một lòng tu hành lôi để quyết. Huynh trưởng, phía trước giống như có một mảnh xanh vàng biển. Hôm nay trạm vào tối, thương vãn định chỉ vào xanh vàng thiên tế kinh ngạc nói: không phải biển, là một đầu độ rộng gần hai vạn dặm đại giang. Lục thần đạo bởi vì mỗi lúc trời tối, cùng khương vãn định sau khi tách ra đều sẽ chạy hướng tây mười mấy hai mươi và dặm. lục thần năm ngày trước liền phát hiện khương vãn định trong miệng biển, mà nó thực tế không phải biển, mà là lý trưởng không trong miệng hoàng tuyển Hà. lục thần vượt qua mấy lần hoàng tuyển Hà, phát hiện hoàng tuyển Hà độ rộng có gần hai và dặm, đồng thời càng đi chỗ sâu sông càng hẹp. mà lại hoàng tuyển Hà bên trong tràn lan ra đại lượng tử khí, sinh khí cùng âm khí, tam khí không ngừng hướng phía bốn phía lan tràn, khiến cho trung quanh hơn mười dặm tam khí nồng độ là địa phương khác gấp mấy trăm lần. khương vãn định nghi ngờ nói, huynh trưởng, rộng như vậy sông đúng vậy chính là biển. không phải. Lục Thân lắc đầu, giải thích nói: Biển là một mảnh cố định khu vực, mà sông là hướng về một phương hướng lưu động dòng nước. Con sông lớn này nước là từ Hoàng Tuần Thiên cung chỗ sâu đi ra đổ bên ngoài, cho nên là sông, không phải biển. Tốt ta. Cương Vãn định gật đầu. Đang khi nói chuyện, hai người tới Hoàng Tuần Hà bạn. Khẽ rửa gần bờ sông, hai người liền thấy đại lượng hoạt thi. Những hoạt thi này tại bờ sông ngồi, nhanh chóng hấp thu Hoàng Tuần Hà bên trong tràn lan đi ra tam khí tu hành, thực lực đều là không kém. Tại giống nhau xâm nhập địa phương, địa phương khác hỏa thi võ đạo mạnh nhất cũng liền ngũ giai sơ kỳ. Nơi này lại yếu nhất đều đã ngũ giai sơ kỳ, mạnh nhất võ đạo thì đã đạt tới ngũ giai trung kỳ. Mện mện từ võ đạo điểm này, đủ để nhìn ra Hoàng Tuyền Hà đối với hoạt thi tu hành trợ giúp là to lớn. Trước 1356 tìm kiếm vật liệu chế tạo cần câu trương 1356 tìm kiếm vật liệu chế tạo cần câu giống một đám hoạt thi cũng phát hiện lục thần hai người, đối với lục thần hai người gà két. Cùng lúc đó, bọn chúng phóng tới hai người, đối với hai người phát ra công kích. Bất quá, tại cái này hàng trăm hàng ngàn con hoạt thi ở trong, cũng có như vậy mười mấy cái hoạt thi bay đầu liền chạy, trốn hướng chỗ cản sâu. Lục Thần biết những hoạt thi này chính là đại ca viên triệu đỉnh trong miệng nâng lên có linh trí hoạt thi, hồn lực đều không thấp. Huynh trưởng, đều giết, nhìn xem sông lên hoạt thi, Thương Vãn Ninh lạnh giọng hỏi. Ngươi về sau đứng một chút, để cho ta tới đi. Lục Thần đạo. Tốt. Thương Vãn Ninh gật đầu. ầm một giây sau, toàn thân tản mát ra tử tiêu lôi đỉnh Lục Thần ầm một tiếng mãnh liệt bắn mà ra, thẳng hướng tất cả sông lên hoạt thi. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, Lục Thần tại đàn hoạt thi bên trong cực tốc huy quyền, đối với tất cả hoạt thi một trận đánh tơi bời, nhưng lại không giết bọn chúng. Đánh xong tất cả hoạt thi, Lục Thần vận chuyển lôi đế quyết thi triển lôi thần giận ầm ầm đang sau tại một đám hoạt thi run rẩy nhìn soi mói, lục thần đối với đất chống rơi xuống lôi thần giận ở trên không anh ra một cái hồ to giống hoạt thi loại tử vong này sinh vật sợ nhất chính là lôi đỉnh, đối mặt cường đại như thế lục thần tất cả hoạt thi lập tức hoảng sợ chạy trốn không bao lâu chung quanh hơn 10 dặm hoạt thi đều chạy hoàng viên hà bên bờ cũng bởi vậy trở nên yên tĩnh như chết thương vãn nghịch khiếp sợ nhìn xem lục thần bởi vì lục thần giờ phút này thi triển ra lôi thần giận so tại hồ tiên cấp thi triển mạnh quá nhiều tại hồ tiên cấp lúc lục thần lôi thần nội sát thương lực tối đa cũng liền ban thánh ngay cả cáo cơ giao cầm trong tay thánh khí đều có thể ngăn cản. Nhưng mà giờ phút này lục thần thi triển lôi thần giận đường nói ban thánh chính là tam trọng võ thánh cảnh định phong thực lực võ thánh không chết cũng phải trọng thương. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù không có thủ đoạn khác, chỉ là dựa vào lôi thần giận cũng không có cái nào thiên tiêu là lục thần đối thủ. Lại nói lục thần, đuổi đi hoa thi. Lục thần cười nói, hoa thi đều đuổi đi, ngươi còn không qua đây. Cái này đến. Cương vãn định bước ra một bước, cười xuất hiện tại lục thần bên cạnh. Nàng cảm giác được hoàng truyền hà bờ năng lượng biến hóa, kinh ngạc nói, huynh trưởng. Nơi này năng lượng so địa phương khác cao rất nhiều." Lục Thần nói nếu cao rất nhiều, vậy ngươi ngay ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian, nhìn có thể hay không có càng sâu càng độ." Thương Vãn Định nghi ngờ hỏi, "Vĩnh trưởng, trong không khí này năng lượng so thuộc tính năng số lượng càng mạnh, ngươi không tìm hiểu một chút." Lĩnh hội khẳng định làm mớn, nhưng không phải hiện tại, ta đi trước chúng quanh đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm tới một kiện đồ tốt." Lục Thần đạo, "A." Thương Vãn Định khẽ gật đầu, nói Vĩnh trưởng, đã là như vậy, vậy ngươi đi sớm về sớm." "Tút." Lục Thần lên tiếng, "Siêu." Lời còn chưa dứt, Lục Thần sử dụng côn bằng rực rời đi, ở trung quanh tìm kiếm. Một canh giờ qua đi, Lục Thần đại hỉ, tại Hoàng Tiễn Thiên cung chỗ sâu hơn bảy vạn dặm địa phương dừng lại. Lúc này, phía trước hắn có một mảnh khu rừng nhỏ. Mảnh rừng trúc này cây trúc phiến lá cùng thân cây đều là đen kịt, tản mát ra nhàn nhạt quang trạch, mỗi một cây cây trúc đều có dài 7, 8 mét. Minh quang trúc. Mảnh này có 27 rễ cây trúc rừng trúc chính là ngũ phẩm linh trúc, minh quang trúc. Loại trúc này nghe đồn đến từ U Minh, là chí âm chí kiên đồ vật, là rất nhiều luyện khí sư thích nhất luyện khí vật liệu một trong. Tại Lý Trường không trong trí nhớ, Lục Thần biết Lý Trường không từng tại Hoàng Tuyển Hà xung quanh dãy núi tìm tới qua Minh Quang Trúc, thế là đi ra tìm vận may. May mắn là, thật đúng là để hắn tìm được, hơn nữa còn không chỉ một cây. Lục Thần đi lên, chọn lấy hai cây dài nhất, phẩm tướng tốt nhất, sau đó lấy linh lực cùng kiếm ý là lưới đao chặt xuống hai cây Minh Quang Trúc. Tiếp lấy, Lục Thần đem toàn bộ rừng trúc tận gốc đào lên, một cái ý niệm đem tất cả Minh Quang Trúc đưa vào hỗn độn đỉnh thế giới. Lục Thần đem Minh Quang Trúc trồng ở trong một cái sắc cốc, tại mỗi một cây Minh Quang Trúc gốc rễ đổ một phần 3 bát máu tươi. Dầm dầm, thoáng chốc Dừng trúc hoa hoa cát hưởng, tất cả cây trúc đều là cao lớn gần 2 mét. Thông qua hộ lực, Lục Thần cảm giác được dưới mặt đất rễ trúc đang nhanh chóng sinh trưởng, hướng phía bốn phía lan tràn, cũng nhiều hơn 70 cái nhỏ mầm. Lục Thần biết những cái kia nhỏ mầm đều là về sau dài tân trúc địa phương, theo thời gian trôi qua, về sau đều sẽ biến thành tân trúc. Thả xong máu, Lục Thần trở lại Hỗn Độn Châu thế giới, tìm được cường giả bí ẩn. Tại luyện hóa Lục Thần cho 100. Không không không mai đặc chế huyết linh đan sau, cường giả bí ẩn cùng đại địa tức những bên trên ma khí đều giảm mất một chút. Lục Thần cẩn thận cảm giác một chút, ước chừng giảm mất 2 dáng vẻ gặp lục thần nhìn mình, cương giả bí ẩn hỏi, lục tu, ngươi tìm bản tọa có việc. lục thần nói thực không dám dầu dím, vạn bối muốn tìm tiền bối muốn một chút huyền thủy tiên đẳng. cương giả bí ẩn hiếu kỳ nói, ngươi muốn huyền thủy tiên đẳng làm cái gì? lục thần cũng không dầu dím, nói rõ nguyên do nói vạn bối hiện tại tiến vào hoàng thuyền tiên cung, nghe nói hoàng thuyền hà bên trong có cá. bởi vì hoàng hà hà nước tính ăn mòn cực mạnh, bắt cá không làm được, bình thường ngư cụ cũng vô dụng, bởi vậy văn bối muốn dùng huyền thủy tiên đẳng đến chế tạo một bộ cần câu dây câu, thử nghiệm câu cá. cương giả bí ẩn nói ngươi rất thông minh, lại muốn đến huyền thủy tiên đẳng mà bản tọa cũng có thể nói cho ngươi, huyền thủy tiên đằng sát thực có thể dùng tới làm dây câu, hay là thượng đẳng nhất dây câu một trong. Lục thần mong đợi nói, tiền bối, vậy ngài có thể cho ván bối một chút huyền thủy tiên đằng sao? Cái này hiển nhiên có thể, ngươi đi dựng thẳng lột nó một chút ra đi cường giả bí ẩn đạo. đa tạ tiền bối. Lục thần đại hỉ, vội vàng nói tạ ơn. Cường giả bí ẩn hỏi, lục tu, không biết ngươi nơi đó nhưng còn có trước đó loại đàn dược kia? tự nhiên có. lục thần đạo. nói, lục thần từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một trang. không không không ai đặc chế huyết linh an, đưa cho cường giả bí ẩn cường giả bí ẩn đưa tay trộn một cái, lập tức nhận lấy lục thần cho đan dược, nói tạ liễu. khách khí. lục thần cười qua tay, sau đó tại cường giả bí ẩn nhìn soi mói đi vào huyền thủy tiên đằng bên dưới, từ trên một cây dây leo lột bỏ một khối đầm bì. khối này đằng bị rộng chừng một ngón tay, dài 11, 12 mét, nhìn xem rất ít, kỳ thực chế tạo hai bộ dài trăm thước dây câu là dư xài. vào tay đầm bì, lục thần nhìn xem vết thương đối với cường giả bí ẩn nói tiền bối, nếu không ngươi đem huyền thủy tiên đằng cũng đưa cho ta đi. hắc, tiểu tử, ngươi là thật không cùng bản tọa khách khí, trước đó không lâu mới bắt đi linh vận bộ đề. Hiện tại lại để mắt tới bạn tọa Huyền Thủy Tiên đang cường giả bí ẩn treo chọc nói. Lục thân cười nói, "Tiên bối, ngài liền bỏ những thư yêu thích đưa cho bản bối đi, làm báo đáp, vãn bối đưa ngài 100000 mai gấp 10 lần dược lực thần đan, trợ giúp ngài thành trừ thể nội những ma khí kia." "Chuyện này là thật, cường giả bí ẩn giật mình nói." "Tự nhiên coi là thật." Lục thân trả lời. "Cường giả bí ẩn nói đã là như vậy, vậy ngươi đem Huyền Thủy Tiên đằng mang đi đi." "Tuất, đan dược ta qua một hồi cho ngươi nói." Lục thân kiêng Huyền Thủy Tiên đằng đi tới Hỗn Độn đỉnh thế giới. Hắn đem Huyền Thủy Tiên Đằng trồng ở Trung ương Sơn Mạch một cái sơn cốc, một loại sòng, Lục Thần lại cho Huyền Thủy Tiên Đằng ba bát máu tươi. Tại máu tươi tẩm bổ bên dưới, Huyền Thủy Tiên Đằng hiện hữu 7 cái sợi đằng đều dài hơn hơn 3 mét, đồng thời lại mọc ra 17 căn đằng đầu. Ngoài ra, Huyền Thủy Tiên Đằng bên trên ma khí đều thanh trừ, bị cắt vết thương cũng đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Trư 1.357 Lục Thần lại câu cá trương 1.357 Lục Thần lại câu cá Lục Thần đối với Huyền Thủy Tiên Đằng thời khắc này bộ dáng phi thường hài lòng, nói ngươi ngay ở chỗ này tu hành, ta đi làm việc. Dầm dầm. Hoàng Thủy Tiên đẳng cành lá run run, thiên biệt lục thần. Sau một khắc, lục thần bước ra một bước, về tới huấn độn châu thế giới. Hắn lần nữa tìm được cường giả bí ẩn, do hỏi, tiên bối, không biết phải dùng tài liệu gì chế tạo có thể câu hoàng tuyển hà bên trong cá lưới câu. Cường giả bí ẩn nói vật liệu có khuyết, nhưng ở hoàng tuyển tiên cung dễ tìm lại tốt dùng hợp lý số hoàng tuyển tinh thiết thạch. Lục thần nghe vậy nhíp mày, bởi vì hắn trong đầu suy nghĩ tất cả khoáng thạch đều không có gọi hoàng tuyển tinh tiết thạch khoáng thạch. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, tiền bối, hoàng tuyển tinh tiết thạch là cái gì khoáng thạch? Vì sao ván bối chưa từng nghe nói qua? Cường giả bí ẩn cười nói, ngươi chưa nghe nói qua là được rồi, bởi vì nó chỉ ở hoàng tuyển thiên cũng có, mà lại danh tự đều là căn cứ hoàng cảnh lên. lục thần ánh mắt cổ quay nói, tiền bối, loại này khoáng thạch sẽ không cần đi hoàng tuyển hà bên trong vớt đi. vớt có thể, nhặt cũng có thể, bởi vì trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, chắc chắn sẽ có một chút hoàng tuyển tinh thiết thạch bị vọt tới bên bờ cường giả bí ẩn đạo. tốt ta, lục thần đạo quyết định bên bờ tìm xem. gặp lục thần có chút khó chịu, cường giả bí ẩn nói lục tu, bản tọa trong nhận chứa đổ liền có một ít hoàng tuyển tinh thiết thạch, hôm nay liền đưa cho ngươi. nói. Cường giả bí ẩn xuất ra 13 khối to bằng cái tấc, mặt ngoài lóe ra một chút ánh kim loại xanh vàng tầng đá. Lục Thần biết đây chính là cường giả bí ẩn trong miệng hoàng tuyển tinh thiết, cảm kích nói, "Đa tạ tiền bối, ngài đây chính là cho vãn bối giải quyết đại phiền toái." "Tuất, đừng ở chỗ này đứng, đi chế tạo ngươi cần câu đi cường giả bí ẩn quát tay, không muốn Lục Thần tại cái này chờ lâu." Lại lấy được 100. "Không không không mai đặc chế huyết linh đan, hắn nhưng là không kịp chờ đợi muốn luyện hóa dược lực, thanh trừ ma khí." "Ừm." Lục Thần bắt đầu, một cái ý niệm xuất hiện tại trên một ngọn núi đá. Tiếp lấy, Lục Thần xuất ra công cụ, dùng hoàng tuyển tinh thiết thạch để luyện ra tinh thuần nhất hoàng tuyển tinh thiết, chế tạo lưới câu. Đảo mắt 5 canh giờ đi qua, Lục Thần dùng một khối hoàng tuyển tinh thiết thạch chế tạo ra 26 cái lớn nhỏ không đều lưới câu. Chế tạo xong lưới câu, Lục Thần lại dùng huyền thủy tiên đằng đằng bị chế tạo dây câu. Đây là một công việc tỉ mỉ, cần trước dùng dương thần thể chi lực đem đằng bị cắt thành cực nhỏ sợi nhỏ, sau đó lập đi lặp lại gõ, thu hoạch được tinh thuần nhất đằng đi. Lục Thần vừa bận bịu này chính là gần 2 ngày, chế tạo ra hai bộ 100m dáng gấp dây câu cùng một bộ dài hơn 50m dây câu. Đằng sau Lục Thần lại dùng phần tiên diễm coi trường thiêu đốt minh quan chúc, là minh quang chúc độ cứng cùng tính bền dẻo đều đạt tới mạnh nhất. Đợi đến triệt để làm xong, làm tốt hai cây cần câu, ngoại giới đã qua gần một ngày. Lục Thần trở lại ngoại giới, hóa thành một đạo lưu quang hướng trở về. Khi Lục Thần lần nữa tìm tới Khương Vãn Mị lúc, nàng đang tu luyện, hấp thu giữa thiên địa âm khí tốc độ so trước đó nhanh hơn một chút. Nhìn thấy Lục Thần trở về, Khương Vãn Mị cười trêu ghẹo nói: "Huynh trưởng, ngươi trở về rồi, ta còn tưởng rằng ngươi bỏ lại ta chạy đâu." "Chạy cái gì, ta đây là đi tìm hai cây cần câu, chuẩn bị cải thiện một chút chúng ta thức ăn." Lục Thần cười nói: Nói, Lục Thần xuất ra hai bộ cần câu cùng trên đường chuẩn bị xong hai phần con mồi. Những này con mồi là dùng thịt yêu thú, máu yêu thú cùng lục thần máu tươi chế thành, Lục Thần tin tưởng tuyệt đối có thể câu đi lên cá lớn. Thương vãn Định tò mò hỏi: "Huynh trưởng, loại này cực kỳ ăn mòn sông cũng sẽ có cá. Người cái này nói gì vậy, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, có nước địa phương làm sao lại không có cá?" Lục Thần bĩu môi nói: "Giống như có đạo lý." Thương vãn Định chê cười nói: "Có cần phải tới chơi một chút." Lục Thần cầm hai bộ cần câu hỏi. Thương Bán Định lúng túng nói: "Huynh trưởng, Ta không biết câu cá. Chơi đùa đi, ngươi yên tâm, đi theo ta câu cá không cần sẽ câu cá, chỉ cần biết ném can là được." Lục Thần đạo. Lời còn chưa dứt, Lục Thần đem bên trong một bộ cần câu giao cho Khương Bán Định. Đằng sau, Lục Thần tiện tay vung lên, vài trăm mét bên ngoài một khối khối lập phương tảng đá xuất hiện tại hoàng tuyền hạ bạn, Lục Thần bắt đầu câu cá. Khương Bán Định không hề động, cầm cần câu đứng ở một bên nhìn xem. Làm một cái tinh khiết tân thủ, nàng muốn trước tiên nhìn xem Lục Thần là thế nào câu. Che mồi, buông can. Tư lạm. Vừa bỏ số can, Lục Thần can liền động dây câu tại hoàng tuyển Hà bên trên phi tốc di động vang lên tư lạc tiếng vang lục sắc lập sắp can nhấc lên tiếp lấy một đầu dài ba tấc cá con màu lam nổi lên mặt nước không ngừng đang rủ rẳng thủy linh ngư nhìn thấy câu đi lên cá con lục thần trong mắt lóe lên một vòng dị sắc con cá nhỏ này hắn quá quen thuộc chính là thủy linh ngư cùng hắn tại đại yến quốc u minh hồ câu lên tới thủy linh ngư giống nhau như lúc nhìn xem con cá nhỏ này lục thần suy nghĩ chuyển động huyền băng thiên sư tổ địa băng chỉ phía dưới chất lỏng u minh hồ nước hồ cùng hoàng tuyển hạ nước sông đều có tương tự tính ăn mòn Mảnh so xuống tới, ba cái ở giữa khác nhau chính là Hoàng Tiễn Hà nước sông tính ăn mòn mạnh nhất, U Minh Hồ bên trong nước hồ yếu nhất. Thứ yếu, U Minh Hồ bên trong nước hồ là màu đen, mà Hoàng Tiễn Hà cùng Huyền Băng thiên Sư tổ địa phía dưới chất lỏng là xanh vàng. Nghĩ đến Huyền Băng thiên Sư tổ địa băng chỉ dưới đáy liên thông Hoàng Tiễn Hà, Hoàng Tiễn Hà lại cùng U Minh Hồ mở dạng, đều có thủy linh ngư, đồng thời nước đều có tính ăn mòn, lục thần đem cả hai kết hợp. Hắn đang suy nghĩ, U Minh Hồ cùng Hoàng Tiễn Hà có thể hay không cũng tồn tại một loại nào đó quan hệ. Không có khả năng. Ý nghĩ này vừa ra tới, Lục Sắc lập tức lắc đầu phủ định cái này suy đoán lớn mật, bởi vì hai địa phương cách xa nhau thực sự quá xa. Thiên Võ Đại Lục tại Thần Võ thế giới nhất phương đông, mà Thiên Tội Đại Lục tại đông bộ dựa vào vị trí giữa, cách xa nhau mấy chục cái đại lục. Coi như U Minh Hồ cùng Hoàng Tuyền Hà có lại nhiều chỗ tương tự, giữa bọn chúng cũng không có khả năng tồn tại liên hệ nào đó. "Huynh trưởng, Thu Cam Nha, ngươi làm sao một mực tại Thất Thần Đâu cũng liền lúc này?" Đồng Dạm nhận ra Thủy Linh Ngư Khương vắn định thuốc dùng nói. "A." Lục Thần ồ một tiếng, lấy lại tinh thần, đem lực đạo cũng không lớn Thủy Linh Ngư vung ra bờ sông trên cỏ xanh. Đường độn đó Trên người nó nước sẽ ăn mòn tay của ngươi. Cương Vãn Định muốn lên trước bắt cá, Lục Sát lập tức lớn tiếng ngăn lại. Cương Vãn Định sắc mặt biến hóa, ngừng lại. Tiếp lấy, Lục Thần đi ra phía trước, một bàn tay nướng cá, một bàn tay giải cá. Cương Vãn Định nhìn xem một màn này giật mình nói, Huynh trưởng, ngươi cũng cảm ngộ đến năng lượng trong thiên địa, hơn nữa còn không chỉ một loại. Đúng vậy. Lục Thần thừa nhận nói. Cương Vãn Định đối với Lục Thần giơ ngón tay cái lên, nói thật không hổ là Huynh trưởng, tiểu muội bộ bội phục. Lục Thần cười hỏi, câu cá sao? Không câu cá, lời nói đi tìm một chút nước đến, đem cá bên ngoài thân ăn mòn nước thanh tẩy sạch. Ta vẫn là cho huynh Trưởng trợ thủ đi, Cương vãn Mệnh đạo, nói quay người rời đi, đi địa phương khác tìm kiếm thanh thủy. Mà tại Cương vãn Mệnh đi tìm nước lúc, Lục Thần vì ý thủy linh ngư ở trên đồng cỏ nhảy nhót, chính mình thì tiếp tục đang ngồi ở bờ sông câu cá. Thứ 2 can, năm tất thủy linh ngư, thứ 3 can, một thước thủy linh ngư, thứ 4 can, thứ 5 can, liên tiếp câu được 20 can, Lục Thần câu được 13 đầu thủy linh ngư đi lên, lớn nhất hơn 20 cân, nhỏ nhất hai lượng nhiều. Còn lại 7 can bên trong hai can băng linh cá, một can thổ linh cá, ba xảo kim linh cá, một can hỏa linh cá, mà lại cũng không lớn nhất là họa linh cá chỉ có một tấc đơn giản nhỏ đến thương cảm chương 1358 lục thần thu hoạch được hoàng tuyền thiên cung bản đồ chi tiết chương 1358 lục thần thu hoạch được hoàng tuyền thiên cung bản đồ chi tiết là ta chỗ câu không có tìm đúng hay là nơi này tài nguyên không được thứ 20 mươi can đi lên lục thần xoa cầm rơi vào trầm tư nghĩ như vậy lục thần vận dụng âm nhãn nhìn về phía hoàng tuyền Hạ. thoáng chốc lục thần thị lực đối thẳng đấy sông 10 km dọc đường hết thảy đều rõ ràng hiện ra tại lục thần trong mắt lục thần phát hiện hắn ném can vụ cận còn có rất nhiều cá nhưng đều là một chút thuộc tính cá con, một đầu lớn cá cũng không thấy. mà lại, chung quanh bạn mét thủy vực cũng không có thấy cái gì cá lớn. thấy cảnh này, lục thần triệt hồi âm nhãn, quả quyết thu can. đối với người khác tới nói, có thể câu chút thuộc tính cá cũng là rất không tệ thu hoạch, nhưng hắn nhìn có chút không lên loại này cá con. huynh trưởng, ta rời đi không đến ba khắc đồng hồ, ngươi lại câu được 19 con cá đi lên. chốc lát sau, cương vãn định dùng linh lực kéo lên bốn bạc thanh thủy trở về, bị lục thần câu đi lên cá khiếp sợ đến. nàng mặc dù không câu cá, nhưng cũng biết câu cá không có đơn giản như vậy rất nhiều người câu lên một ngày đều tay không trở về. Lục thân ngược lại tốt, một hồi thời gian câu được hai mươi đầu đi lên. tốc độ này có thể xương của bố. Lục thân tùy ý nói, đứng dậy à, mau đem nước bưng tới. Sau đó chúng ta đêm nay ăn một cái canh cá cải thiện một chút sinh hoạt. a tốt. thương vãn định sửng sốt một chút. tiến lên đem nước bưng xuống. có nước, lục sắc lập cắt tay không bắt cá, đem cá lập đi lập lại thành tẩy ba lần, cuối cùng dùng thứ tư vạc thanh thủy cá hầm. sau một canh giờ thương ký trằn lập thương vãn định ăn được tiến vào hoàng tuyển thiên cung đến nay bữa thứ nhất tươi mới đồ ăn bởi vì lục thần tại đun như lúc gia nhập đại lượng linh dược, thủy linh cá bản thân lại ẩn chứa không nhỏ tinh thuần năng lượng, thịt hầm năng lượng to lớn. mỗi ăn ba bát, cương vãn định liền muốn dừng lại vận chuyển công pháp luyện hóa năng lượng trong cơ thể, đợi đến năng lượng triệt để luyện hóa lại ăn. mà theo âm dương điện thuế biến cùng võ đạo tăng lên, lục thần luyện hóa năng lượng tốc độ so tại đại yến quốc lúc cường đại quá nhiều. bởi vậy, cương vãn định một lần chỉ có thể ăn ba bát, lục thần lại một lần có thể ăn bảy bát, một mực ăn vào bụng trướng bụng mới dừng lại. sau đó, lục thần cùng cương vãn định không ngừng ăn, ăn gần ba canh giờ mới đem cái kia một nồi cá hầm triệt để ăn xong ăn no một lần cuối cùng, Lục Thần rời đi, tiến vào hỗn độn châu thế giới luyện hóa năng lượng. Đợi đến năng lượng triệt để luyện hóa, Lục Thần lại lấy ra hỗn độn đỉnh, đem trữ thủy linh cá bên ngoài cái khác cá luyện thành các loại linh đan. Đang sau, Lục Thần lại lấy tay luyện chế đặc chế huyết linh đan, mà lại là luyện chế gấp 10 lần nồng độ đặc chế huyết linh đan. Sau đó một tháng, Lục Thần cùng Khương Vãn định không ngừng dọc theo hoàng tuyến hà tiến về chỗ sâu, ban ngày ngắt lấy linh dược, ban đêm câu cá. Theo không ngừng xâm nhập, Lục Thần câu đi lên cá cũng càng lúc càng lớn, mà lại chủng loại cũng dần dần tăng nhiều đứng lên tại gần nhất mấy ngày bên trong, lục thần thậm chí câu đi lên hoàng kim long lý, đem cương bán định đều kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. ca ca, ngươi ở đâu đâu? vì cái gì ta tìm không thấy ngươi? sáng sớm ngày hôm đó, hai người đang muốn tiếp tục thâm nhập sâu ngắt lấy linh dược, lục thần truyền âm ngọc sáng lên, truyền đến tiểu linh thanh âm. lục thần truyền âm nói, ta hẳn là tại trước mặt của ngươi. tiểu linh nói ca ca, vậy ngươi chờ chút tiểu linh nha. tiểu linh sợ sệt. tốt, ngươi hướng chỗ sâu đến, tận lực đi tìm một đầu xanh vàng đại giang. ta ở phía trước dừng lại chờ ngươi. lục thần hồi âm, bọn đi tiếp tục thâm nhập sâu kế hoạch. Tiểu Linh hồi âm, tiếp lấy thanh âm trở nên yên lặng. Minh trưởng, vậy chúng ta ngay tại cái này bên bờ cảm nộ đại đạo, đối với âm khí cảm nộ khắc sâu rất nhiều khương vãn định nghe vậy hỏi. Lục Thần nói đúng vậy, chờ ở đây mọi người, cũng miễn cho mọi người ngoài ý muốn nổi lên. Ân. Khương Vãn Định khẽ gật đầu. Tiếp lấy, Khương Vãn Định ở một bên ngồi xếp bằng xuống tu hành, Lục Thần thì là vận chuyển yêu hoàng kinh xem xét những người khác tình huống. Bởi vì hoàng thuyền thiên cũng rất lớn, bị Lục Thần treo xuống nô ấn tất cả mọi người hay là an toàn, chưa từng xuất hiện bị giết tình huống. Thông qua xem xét, Lục Thần nắm giữ cơ bản tất cả bị gieo xuống nô ấn người tình huống. Từ bọn hắn gặp phải hoạt thi thực lực phán đoán, tốc độ nhanh nhất thanh bằng cũng liền đi đến hắn một tháng trước chỗ chiều sâu. Lục Thần muốn thông qua ngự thú mâu ấn cùng đám người câu thông, để đám người tập hợp, có thể lại không biết để mọi người tại chỗ nào tập hợp. Dù sao, hắn hiện tại ngay cả mình ở nơi nào cũng không biết, cũng không biết mọi người riêng phần mình vị trí ở nơi nào. Rơi vào đường cùng, Lục Thần từ bỏ liên hệ ý nghĩ của mọi người, một thân một mình rời đi, tiến vào hỗn độn châu thế giới. Ngoại giới một ngày, hỗn độn châu thế giới ba ngày nhiều. Tại quá khứ trong một tháng. Lục Thần luyện chế được 100, không không không mai đặc chế huyết linh đan, đồng thời cũng có thể làm đến 6 lô đồng luyện. Lục Thần tìm tới cường giả Bí Ẩn, lúc này lần nữa luyện hóa 100. Không không không viên đan dược cường giả Bí Ẩn trên thân cùng linh dược bên trên ma khí lại giảm bớt một chút. Mà lại, Lục Thần cảm giác bén nhạy đến đại địa tức nhưỡng diện tích cũng làm lớn ra, từng cái phương hướng đều làm lớn ra mấy trăm mét. Lục Thần đem đáp ứng cường giả Bí Ẩn 100. Không không không mai cao nồng độ đặc chế huyết linh đan giao cho cường giả Bí Ẩn, nói tiên đối, đây là cho ngài đan dược. Cường giả Bí Ẩn cười tiếp nhận, đem đan dược thu sạch. Khi thấy Lục Thần không thế nào cao hứng, lúc, Cường giả Bí ẩn quan tâm hỏi, "Lục tu, ngươi tựa hồ hôm nay không thế nào cao hứng?" Lục Thần khổ não nói, "Tiền bối, thực không dám dầu giếm, ta hiện tại giống con con rồi không đầu một dạng tại Hoàng Tuyển Thiên Cung, cũng không biết tại sao cùng mọi người tụ hợp. Cường giả Bí ẩn cười nói, "Cái này ngươi hỏi bản tòa nhà, bản tòa biết." Lục Thần kinh ngạc nói, "Tiền bối, ngài coi là thật biết?" "Thật," Cường giả Bí ẩn trả lời. Lục Thần kích động nói, "Còn xin tiền bối cùng bạn bối nói một câu cái này Hoàng Tuyển Thiên Cung, cũng tốt để bạn bối tốt hơn tụ tập người." Cường giả Bí ẩn nói Lục tu chỉ cần ngươi lại cho bản tọa một trăm không không mai loại đồng độ này đan dược, bản tọa liền đem hoàng truyền thiên cung bản đồ chi tiết cho ngươi. thành giao, lục thần không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. đối với người khác tới nói luyện chế một trăm không không viên đan dược rất khó khăn, nhưng đối với có thể sáu lô đồng luyện, mà lại trùng điệp luyện đan hắn tới nói đơn giản một bữa ăn sáng. nếu có thể đổi lấy hoàng truyền thiên cung tinh tế địa đồ, đừng nói một trăm không không không mai, chính là một triệu viên đan dược hắn cũng cùng cường giả bí ẩn đuổi. tốt, sảng khoái, cường giả bí ẩn cười to, từ trong nhẫn chứa bật xuất ra một đống bản vẽ cho lục thần. Lục thần kích động mở ra, phát hiện tấm thứ nhất là giới đồ, phía trên tiêu ký lấy có 53 cái giới. Cái này 53 cái giới hiện ra hình thang phân bố, càng đến gần Hoàng tuyển thiên Cung chỗ sâu càng hẹp, ở giữa còn có hai đầu sông lớn. Cái này hai đầu sông lớn một đầu tên là Hoàng tuyển hạ, một đầu tên là Vòng Xuyên hạ, đối thẳng chỗ sâu nhất, đem 53 giới chia làm ba bộ phận. Tấm thứ 2 đến tấm thứ 10 địa đồ là tầng cấp hình nó do hướng ngoại bên trong đem Hoàng tuyển thiên Cung chia làm 9 bộ phận. Thứ 11 đến 63 tấm bản đồ là bậc cấp hình, một tấm bản đồ chính là một cái giới, đem 53 cái giới phân rõ rõ ràng sở. Bất quá đáng nhắc tới chính là bởi vì Hoàng tuyển Thiên Cung bên trong không có thành trì cùng kiến trúc, tiêu chí đều là có mang tính tiêu chí dây núi. Nhìn xem cái này 63 tấm bản đồ, Lục Thần kích động không thôi. Có cái này 63 dương Hoàng tuyển Thiên Cung địa đồ, hắn sau đó liền có thể có tầm nhìn lịch luyện cùng làm bất cứ chuyện gì. Chương 1359 Lục Thần Hoàng tuyển Hang Ngộ Đạo Trương 1359 Lục Thần Hoàng tuyển Hang Ngộ Đạo hương phấn sau khi, Lục Thần Hiếu Kỳ nhìn về phía Cường Giả Bí Ẩn, hỏi: "Tiền bối, ngài tại sao có thể có Hoàng tuyển Thiên Cung tận một như vậy địa đồ?" Cường Giả Bí Ẩn lắc đầu nói: "Không thể nói. Ta Nếu Tiền Bối không muốn nói, vậy Vãn Bối liền không hỏi. Lục Thần cũng không hỏi tới nữa, ngún xuống lòng hiếu kỳ của mình. Dù sao mỗi người đều có bí mật không thể nói. Cương giả bí ẩn nói tốt, ngươi đi giúp ngươi đi, bản tọa cũng muốn tiếp tục thanh trừ thể nội cái này đáng chết ma khí. Là, Vãn Bối cáo lui. Lục Thần cũng kính hành lễ, sau đó bước ra một bước, cầm địa đồ rời đi hôn độn châu thế giới. Từ hôn độn châu thế giới đi ra, Lục sắc lập khắc xuất ra giới đồ, phía ngoài nhất tầng cấp hình cùng phía ngoài nhất 12 giới địa đồ. Tiếp lấy, Lục Thần tìm tới chính mình đại khái vị trí. Hắn bây giờ tại âm hoàng giới. Mà Âm Hoàng Giới là Hoàng Nguyên thiên cung phía ngoài nhất tầng vòng 12 giới một trong, ở vào trung tây bộ. Nó tây bộ biên giới là Hoàng Nguyên Hạ, phương đông thì là Vong Xuyên Hạ. Từ trung quanh hoàng cảnh đến xem, hắn bây giờ tại Âm Hoàng Giới tây bắc bộ, xuyên qua Âm Hoàng Giới liền sẽ tiến vào Âm thành Giới. Xác định vị trí của mình, Lục Thần lại vận dụng yêu hoàng kinh, lợi dụng ngự thú mưu ấn xem xét những người khác vị trí. Một phen câu thông cùng quan sát qua sau, Lục Thần từng cái xác định tất cả chủng ấn người vị trí. Giờ khắc này, cách mình xa nhất thuộc về chuột lông vàng. Gia hỏa này có được tầm bạo năng lực, đây đâu đều là tiểu đồ. Bây giờ tại nhất phương Đông Minh xuyên giới, đang bận thảo quáng, gần có hai người, một cái là béo hoàng mạnh như Mây Nhi tử mạnh tiên trình, một cái khác thì là Đông Bộ yêu vực kim cương ma viên. Bọn hắn một cái ở phía bên phải âm phong giới, một cái cùng Lục Thần cùng tồn tại âm hoàng giới, khoảng cách Lục Thần thẳng tắc khoảng cách chỉ có năm cái bực. Lục Thần truyền âm cho đám người, để mọi người hướng phía chính mình tới gần. Sắp xếp xong xuôi những này gieo xuống nô ấn người, Lục Thần lại dùng truyền âm ngọc liên hệ những cái kia không có gan ứng thành biên, hiểu rõ vị trí của bọn hắn. Nắm giữ vị trí Lục Thần lại từng cái nói cho bọn hắn phương hướng đi tới cùng bên đường cần đặc biệt cẩn thận địa phương. An bài xong tất cả mọi người, Lục Thần buông xuống truyền âm ngọc, làm hai chuyện. Thứ nhất, hắn đem băng tuyết nhi cầm đầu tất cả bản thánh, tôn cảnh yêu thú cùng nhân loại tiên kiêu dẫn tới Hoàng Tuyển thiên Cung. Hắn khiến cái này yêu thú cùng người tiến về chỗ sâu, giúp hắn ngắt lấy linh dược đồng thời thử nghiệm cảm lộ Hoàng Tuyển thiên Cung bên trong đại đạo. Thứ hai, tìm một cái dòng nước hòa hoãn địa phương, hởi sạch quần áo vận chuyển yêu hoàng kinh tiến vào Hoàng Tuyển Hà, cảm ngộ đại đạo. Xách vừa tiến vào Hoàng Tuyển Hà, côn hóa Lục Thần lập tức đau đến nghi răng nghiến miệng. Da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn. Theo lục thân bị ăn mòn, huyết nhục tràn lan, đại lượng linh ngư từ xung quanh thủy vực hướng phía Lục Thần vị trí hội tụ. Bọn chúng thành quần kết đội tại Lục Thần xung quanh du doãng, không ngừng ăn từ Lục Thần trên thân tràn lan đi ra máu tươi. Nếu không phải kiêng kỵ Lục Thần trên người côn bằng khí tức cùng Lục Thần thực lực, bọn chúng sớm đã nhào tới gặm cắn Lục Thần thân thể. Lục Thần không dám kinh thường, cố nén cảm giác đau đớn ngột ngọ hằn hà trong nước năng lượng, ý đồ từ đó càng nộ cao thâm hơn đại đạo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Thần ở trong đầu khổ thủy biến. Như vậy qua nửa ngày, Lục Thần tiến vào trạng thái đốn lộ, thừa nhận thống khổ đem so với trước cũng giảm bớt một chút. Sau đó thời gian, Lục Thần đều tại Hoàng Tiễn Hà bên trong tu hành. Mỗi khi thích trứng một cái độ sâu ăn mòn đằng sau, Lục Thần liền sẽ xâm nhập, cảm ngộ đại đạo đồng thời dùng Hoàng Tiễn Hà nước luệ thể. Chỉ trong mắt, Lục Thần tại Hoàng Tiễn Hà bên trong tu hành tam tướng gần 40 ngày. Trải qua gần 40 ngày tu hành, Lục Thần lặn xuống chiều sâu đạt đến hơn 30m. Lúc này, chứ ăn mòn đại đạo có khắc sâu hơn cảm ngộ, Lục Thần còn đụng chạm đến một tia Sinh Chi đại đạo cùng Thiết Chi đại đạo. Hai loại đại đạo so ăn mòn đại đạo càng mạnh, có cảm giác ngộ về sau để Lục Thần không nhịn được kích động, hy vọng có càng sâu càng ngộ. Mà tại Lục Thần cảm ngộ đại đạo trong khoảng thời gian này, xung quanh linh ngư càng ngày càng nhiều, mà lại xuất hiện không ít chân quý chủng loại. Lục Thần mở hai mắt ra, vận chuyển yêu hoàng kim hướng phía một đầu nặng năm cân hoàng kim long lý chộp tới, chớp mắt đến hoàng kim long lý trước mặt. Hoàng kim long lý muốn chạy trốn, làm sao tốc độ cùng Lục Thần so sánh kém quá nhiều, vừa có ý tưởng liền bị Lục Thần bắt lấy. Các khắc linh ngư nhìn thấy hoàng kim long lý bị bắt vạn phần hoảng sợ, tất cả đều tứ tán bỏ chạy, tiến về hoàng tuyển hà càng sâu đáy nước. Lục Thần tại Hoàng Tuế Hà có khả năng đến cực hạn chiều sâu chính là hơn 30 m, lại sâu xuống dưới mặn nhỏ đều sẽ khó bảo vệ được. Nhìn thấy Linh Ngư trốn hướng càng sâu thủy vực, Lục Thần không có đuổi, sông ra mặt nước, mang theo Hoàng Kim Long Lý trở lại Hoàng Tuế Hà bạn. Đằng sau, Lục Thần tìm một dòng suối nhỏ, tẩy đi Hoàng Tuế nước, thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo, cũng tìm được Khương Vãn Định. Gần 40 ngày không thấy, Khương Vãn Định võ đạo đột phá đến tứ trọng võ tuấn cảnh, đối với âm khí cản nộ cũng tới thăng lên một cái cấp độ. Lúc này, khí tức trên người nàng không còn là đi qua băng lãnh, băng lãnh thuộc tính bên trong nhiều hơn một loại thẳng vào linh hồn đẫm lãnh. Huynh trưởng, ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Hơn một tháng cũng không thấy người, nhìn thấy Lục Thần, Khương Vãn Nghị có chút không vui nói. Lục Thần nói ta cũng tìm một chỗ cảm ngộ đại đạo. Tốt "Ta?" Nghe được Lục Thần tại tu hành, Khương Vãn Nghị không còn nghi kỵ, chỉ vào Lục Thần trong tay Hoàng Kim Long lý nói huynh trưởng, ta muốn ăn nó. "Không có vấn đề, nhưng ngươi muốn đi tìm nước." Lục Thần cười nói. "Tốt." Khương Vãn Nghị cười đáp ứng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Mà tại Khương Vãn Nghị sau khi rời đi, Lục Thần xuất ra cần câu, tại Hoàng Tiền Hà bạn câu cá, một câu chính là 13 đầu cái này mười ba con cá có năm cái thủy linh cá, bốn đầu băng linh cá, còn có ba đầu không lớn thổ linh cá cùng một đầu kim linh cá. lục thần đem bọn nó cùng hoàng kim long lý một nồi nấu, cũng đầu nhập vào đại lượng chân quý linh dược, làm thành một nồi bảo dưỡng. lục thần cùng khương vãn định vừa đem thị hầm tốt, nơi xa liền chuyển đến một trận âm thanh xé gió. sau đó kim cương ma viên phá phong mà đến. hơn ba tháng không thấy, kim cương ma viên võ đạo đột phá đến bắt chỏng võ tốt cảnh, khí huyết cùng huyết mạch chi lực cũng đều tăng lên trên diện rộng. thuộc hạ tham kiến phụ chủ. đi vào trước mặt hai người, kim cương ma viên cùng kính hành lễ. Lục Thần nhìn từ trên xuống dưới Kim Cương Ma Viên nói không sai, giống chuyện như vậy, trong cùng thế hệ hẳn là không bao nhiêu người là đối thủ của ngươi. Kim Cương Ma Viên cảm kích nói, cái này đều dựa vào phụ chủ, bằng không thuộc hạ cũng không có khả năng có tu vi hiện tại. Lục Thần cười gật đầu, nói tốt, đừng nói nhiều như vậy, thịt hầm vừa quen, chúng ta tới trước nhét đẩy cái bao tử. Nghe vậy, Kim Cương Ma Viên nhìn xem thạch trong nỗi linh ngư cả kinh nói, chủ nhân, ngài thật lợi hại, thế mà có thể từ Hoàng Tiễn Hà câu nhiều như vậy linh ngư đi lên. Lục Thần hoài ý muốn nói, ngươi biết Hoàng Tiễn Hà bên trong có cá Kim Cương Ma Viên nói không thuộc loại bên dưới biết Thiên tội Đại Lục có nội tình thế lực đều biết Hoàng Tuyền Hà bên trong có cá, mà lại mọi người đều biết câu Hoàng Tuyền Hà bên trong cá ngư cụ muốn ngạt chế, đồng thời nơi này cá rất khó câu đi lên, rất khó câu đi lên Kim Cương Ma Viên lời này vừa nói ra, một bên cương vãn định biểu lộ không khỏi cổ bái. Trận 1.360 chấn áp trung bộ Yêu vực Tam Đại Thiên Kiêu, Trận 1.360 chấn áp trung bộ Yêu vực Tam Đại Thiên Kiêu Kim Cương Ma Viên coi là cương vãn định là nghi hoặc, không rõ ràng Hoàng Tuyền Hà tình huống, thế là giải thích nói, đúng vậy à, Hoàng Tuyền Hà cùng Bồng Xuyên Hà bên trong cũng có cá là mọi người đều biết sự tình. Lịch luyện lúc đó có điều kiện thiền tiêu cũng đều đi câu qua. Nhưng mà nhìn chung đi qua 5 tháng dài đằng đẵng, chân chính câu đi lên cá lắc đắc không có mấy. Cho dù câu đi lên, cá cũng đều nhỏ, chân quý cực ít. Thương vãn định hỏi, ngươi biết minh trưởng câu những con cá này dùng bao lâu thời gian sao? Hẳn là thật lâu đi. Kim cương ma viên đạo. Thương vãn định nói không đến 2 phút đồng hồ. Điều đó không có khả năng. Theo thánh hoàng nói tới, hoàng truyền Hà bên trong cá phi thường cơ linh, rất nhiều người một ngày đều câu không được một đầu. Kim cương ma viên lắc mạnh đầu, không tin Thương vãn định lời nói. Cương Vãn Định nói ngươi nếu là không tin có thể chính mình hỏi nguyễn trưởng. Nghe chút lời này, Kim Cương Ma Viên lập tức nhìn về phía Lục Thần, hỏi, phủ chủ, những này linh ngư thật sự là ngài tại 2 phút đồng hồ bên trong câu đi lên? Đúng vậy. Lục Thần không có phủ nhận. Ngươi tiên, quá ngươi tiên. Kim Cương Ma Viên cả kinh nói, phủ chủ có loại này câu cá bản sự, chỉ là câu cá là có thể đem tham gia phí gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần kiếm về. Lục Thần cười nói, đừng nói cái này, hay là tranh thủ thời gian ăn cái gì đi, đã ăn xong chúng ta lại hướng chỗ cảng sâu đi một chút. Là. Kim Cương Ma Viên vui vẻ nói sau đó ba người cùng một châu ăn cá. lục thần ăn một bữa, nhét đầy cái bao tử về sau rời đi. đi tại phía trước, đem băng tuyết nhi bọn người toàn bộ đưa vào hỗn độn châu thế giới. cùng lúc đó, lục thần đem bọn hắn hái tới linh dược thu bảo, còn có sinh mệnh lực toàn bộ giao cho trí tiến chọn chọn. bất quá, ngay tại lục thần lần nữa tìm tới kim cương ma viên cùng khương vãn mỹ hai người đang bị ba gái thanh niên nam tử bê công. ba người thực lực không kém, võ đạo phân biệt là nhất trọng võ thánh cảnh, nửa bước võ thánh cảnh cùng thất trọng võ tôn cảnh đỉnh phong. mà từ ba người bọn họ trên thân hiển lộ ra khí tức, lục thần biết ba người này nhìn xem là nhân loại kỳ thực đều là yêu thú. Tại ba người dưới vây công, võ đạo cùng nhân số đều ở vào yếu thế. Khương Vãn Định cùng Kim Cương Ma Viên đều bị đánh thành trọng thương, chỉ có thể liều chết trốn tránh. Huynh trưởng, nhìn thấy lục thần, sắc mặt trắng bệnh Khương Vãn Định hừ nhược kêu một tiếng, tiếp lấy ngất đi. Tiện nhân, ngươi chết cho ta, thất trọng võ tôn cảnh định phong thanh niên cười gần nói, tiếp lấy một quyền đánh phía hôn mê Khương Vãn Định. Lục thần bước ra một bước, chống rông xuất hiện tại Khương Vãn Định sau lưng, ôm lấy Khương Vãn Định. Sau một khắc, lục thần hai mắt bắn ra sắc ý, lạnh giọng nói, chết là ngươi. Đang khi nói chuyện. Lục Thần một bàn tay đối với thất trọng võ tôn cảnh đỉnh phong thanh niên đập xuống, thoáng chốc một cái kinh khủng linh lực cự trường hiện hiện, không cảm thụ được cự trường đáng sợ uy lực, trước một khắc phách lối thất trọng võ tôn cảnh đỉnh phong thanh niên sắc mặt đại biến, hoảng sợ giống to. Và anh. Một giây sau trong rừng rậm truyền ra một tiếng vang thật lớn, thất trọng võ tôn cảnh đỉnh phong thanh niên bị linh lực cự trường đánh bay hơn ngàn mét. Phấp phấp. Đằng sau thất trọng võ tôn cảnh đỉnh phong thanh niên miệng phun máu tươi, biến trở về bản thể, rõ ràng là một cái huyết mạch không kém hắc viêm minh hổ. Thu thập hắc viêm minh hổ, Lục Thần lại ôm hôn mê khương đoán định thẳng hướng hai người khác nhìn thấy lục thần dây hấp viêm minh hổ mà lại lục thần đuổi với mình hai người sợ vỡ mật điên cuồng hướng nơi xa bỏ chạy nhưng mà bọn hắn điểm này tốc độ tại lục thần trước mặt không đáng giá nhắc tới trong chớp mắt hai người cũng bị lục thần đánh thành trọng thương bọn chúng một cái bản thể là vạn thánh ngân sư, một cái bản thể là hỏa linh thánh tượng đều là tiên thú trên bảng đã biết tiên thú trọng thương ba người lục thần đi hướng ba người nhất trọng võ thanh cảnh hỏa linh thánh tượng hoảng sợ chất vấn tiểu tử ngươi là ai tại sao lại có chiến lực cường đại như vậy lục tu nói lục thần đổi về chính mình lục tu gương mặt kia Người người thế mà chính là lục tu. Hỏa linh thánh tượng hoảng sợ thét lên, vạn thánh ngân sư cùng hắc viêm minh hổ cũng dọa đến run rẩy, biết lần này là đã trúng thiết bản. Bọn chúng nghe mùi thơm tìm tới, vốn là muốn chính là thu thập kim cương ma viên cùng cương văn định, cướp đoạt hai người linh ngư canh. Hiện tại ngược lại tốt, chú ý đánh tới lục thần kẻ sát thần này trong tay. Nghĩ đến lục thần cả gan làm loạn tính cách cùng hắn cùng trung bộ yêu vực quan hệ, hỏa linh thánh tượng ba người đều tuyệt vọng. Lục thần chất vấn, các ngươi đến từ tứ đại yêu vực bên trong cái nào yêu vực? Ta chúng ta đến từ bắc bộ yêu vực. Hỏa linh thánh tượng run rẩy nói, đúng vậy. Chúng ta đến từ Bắc Bộ yêu vực, có nhiều mạo phạm, còn xin Lục Đoàn trưởng thứ tội, xem ở sư vương điện phân thượng thả chúng ta một con đường sống." Vạn Thánh ngân sư lập tức phụ họa. "Tại quá khứ, bọn chúng đều lấy ở Trung Bộ yêu vực làm binh, gặp người liền báo Trung Bộ yêu vực đại danh, nhờ vào đó chấn nhiếp thế nhân. Nhưng mà, giờ phút này bọn chúng cũng không dám nói cho Lục thần bọn chúng đến từ Trung Bộ yêu vực, bởi vì Lục thần căn bản cũng không sợ Trung Bộ yêu vực. Một khi bọn chúng nói đến từ Trung Bộ yêu vực, hôm nay nhất định phải chết, chỉ có thể nói đến từ cùng Lục thần không có ân oán Bắc Bộ yêu vực." Phụ chủ bọn chúng không phải tới từ sư bung điện mà là đến từ trung bộ yêu vực long thần điện trọng thương kim cương ma viên đi tới lạnh nhạt nói kim cương ma viên ngươi chớ có nói bậy vạn thánh ngân mặt sư sắp đại biến phẫn nộ quát Vạn thánh ngân sư bây giờ không phải là các ngươi vây giết chúng ta thời điểm kim cương ma viên trâm trọng nói trước đó các ngươi không phải kêu gào chính mình đến từ trung bộ yêu vực không sợ bất luận kẻ nào sao làm sao hiện tại thấy chúng ta phụ chủ liền lại không dám thừa nhận hỏa linh thánh tượng kiên kỵ nói lục tu ngươi là thánh hoàng cấp phụ chủ là lục thần trả lời cũng không phủ nhận, bởi vì hắn biết Trung bộ yêu vực cùng Tây bộ yêu vực khẳng định đã sớm biết thân phận của hắn. Ngay vậy, Hỏa Linh Thánh tượng trong lòng hãi nhiên, trên mặt lại cố giả bộ trấn định, hỏi: "Ngươi dự định xử trí chúng ta như thế nào?" Lục Thần hỏi ngược lại: "Ngươi muốn ta xử trí như thế nào các ngươi?" Hỏa Linh Thánh tượng nói: "Cha ta là Hỏa Linh Tôn sứ, Giang ngân cha hắn là bạn thánh Tôn làm, ta cảm thấy chúng ta có thể làm giao dịch." A, Lục Thần rêu rêu nói: "Ngươi muốn làm gì giao dịch gì?" Hỏa Linh Thánh tượng nói: "Chỉ cần ngươi thả chúng ta một con đường sống." Lịch luyện sau khi kết thúc hai người chúng ta có thể cho riêng phần minh vũ thân đi vì ngươi cầu tình, để long thần khoan dung trước ngươi phạm sai. Đúng vậy, phụ thân của chúng ta đều là tôn sứ, ở trung bộ yêu vực có rất lớn quyền lên tiếng bạn thánh ngân Sư lập tức phụ hoạn. Lục thần cười lạnh nói, đừng nói các ngươi sẽ không để cho cha của các ngươi vì ta cầu tình, coi như sẽ, tiểu gia ta cũng không hiếm có. Trung thực nói cho ngươi, người khác sợ ngươi long thần điện, ta cũng không sợ, cho ta, liền xem như long thần cũng đừng hỏng tốt hơn. Hắc biêm minh hồ giận dữ hét, lục tu, ngươi như vậy tùy ý làm vậy toàn bộ tiêu diêu dung binh đoàn đều là ngươi trôn cùng, trôn cùng. Lục thần lạnh nhạt nói, đấu đến cuối cùng, kẻ nào chết còn nói không chừng đâu. Nói, lục thần nắm lên ba người hướng phía chỗ sâu chạy đi. Lục tu, ngươi làm như vậy nhất định sẽ hối hận. Sau một khắc, hỏa linh thánh tượng tiếng gầm gừ từ chỗ sâu truyền đến. Kim cương ma viên lớn tiếng hỏi, phụ chủ, ngài đây là muốn đi nơi nào? Ta đi chỗ sâu đi dạo, ngươi trước chữa thương, sau đó đến chỗ sâu tới tìm ta. Kim cương ma viên dứt lời, lục thần thanh nhóm bay tới. Là, kim cương ma viên đáp, sau đó nguyên địa chữa thương. Chương 1361 câu được âm linh cá trương 1361 câu được âm linh cá lại nói lục thần vừa cùng kim cương ma viên tách ra không đến 500 trăm dặm, lục thần liền một cái ý niệm đem tam đại yêu thú ném vào hỗn độn châu thế giới. Muốn luyện thể tìm chúng nó, không cần cách khí. Sau một khắc, lục thần thanh âm truyền đến trong thai của mọi người. Tiếp lấy, tại hỏa linh thánh tượng ba người hoảng sợ nhìn soi mói, đông phương thanh vân đi ra phía trước, cho tam đại yêu thú từng cái lấy máu, thả xuống máu, vốn là trọng thương tam đại yêu thú giống chết một dạng nằm tại trung ương sơn mạch, tuyệt vọng nhìn xem bầu trời xanh hạm. Bọn chúng muốn cho rằng chờ lấy bọn chúng đơn giản vừa chết, kết quả phát hiện so chết thảm hại hơn, trở thành luyện thể dùng huyết nô. Mà tại Đông Phương Thanh Vân lấy máu lúc, Lục Thần cho Khương Bán Định cho ăn một thanh đặc chế huyết linh đan, sau đó ngồi tại bờ sông câu cá. Không có chút nào áp lực, Lục Thần câu cá giống thường ngày, ném can chỉ thời cá. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Lục Thần câu được 61 đầu lớn nhỏ không đều linh ngư đi lên. Đáng nhắc tới chính là, tại cái này 61 con cá bên trong, Lục Thần không chỉ có câu được 2 đầu hoàng kim long lý, còn câu đi lên 7 đầu loại sản phẩm mới. Cái này 7 đầu linh ngư sinh ra vậy màu xám. Bộ dáng cùng thuộc tính linh ngư không sai biệt lắm, trên thân tích lũy lại là âm thuộc tính linh khí ngưng tụ năng lượng. Lục Thần đem những này linh ngư toàn bộ đưa vào hỗn độn châu thế giới, bảy đầu loại sản phẩm mới cùng 3 đầu băng linh cá cho băng tuyết nhi ăn. Về phần còn lại 50 mút đầu, Lục Thần đưa cho Tiêu Thiên Tể bọn hắn, để bọn hắn cũng ăn cá tăng lên cảnh giới võ đạo. Đưa xong cá, Lục Thần đổi một cái chỗ câu, lần nữa câu cá. Từ hư tại Lục Thần lần nữa câu đi lên 17 đầu lớn nhỏ không đều linh ngư lúc, bên cạnh hôn mê thương vãn định ung dung tỉnh lại. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lục Thần quan tâm hỏi. Thương vãn định sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ thương thế trên người cũng không có hoàn toàn thuyên phục, không ít vết thương cũng còn truyền đến cảm giác đau. nàng cẩn thận cảm giác thân thể một cái tình huống, nói huynh trưởng, ta cảm giác tốt hơn nhiều. lục thần buông xuống cần câu đem khương vãn định đỡ ngồi xuống, xuất ra một nghìn mai đặc chế vết linh đan cho khương vãn định, nói ngươi ăn thêm chút nữa đan dược chữa thương, ta đi cấp ngươi hầm một nồi canh cá bồi bổ. khương vãn định nghi ngờ hỏi, huynh trưởng, kim cương ma viên đâu? hắn còn ở bên ngoài chữa thương. lục thần đạo, nói bước ra một bước, rời đi. qua bước trường một khắc đồng hồ, lục thần mang theo bốn bạc thanh thủy trở về tiếp lấy lấy tay đun như hai nồi không giống với canh cá. Nơi này có một nồi là dùng năm cái loại sản phẩm mới linh ngư hầm, còn lại một nồi thì là 12 đầu khác biệt chủng loại cá một nồi hầm. Siêu. Lục Thần hầm đến một nửa lúc, Kim Cương Ma Viên tìm đi lên, giật mình hỏi, phụ chủ, ngài thế mà câu được âm linh cá?" Lục Thần kinh ngạc nói, "Ngươi biết nó?" Kim Cương Ma Viên nói nhận biết, "Bọn chúng gọi âm linh cá, tựa như là hoàng tuyển thiên cung đặc hữu cá, thể nội ẩn chứa đại lượng âm lãnh năng lượng." Bởi vì nó đối với hoàng truyền hạ bên trong âm lãnh năng lượng cảm thấy hứng thú, lấy loại năng lượng này làm thức ăn đi qua cơ hồ không ai câu đi lên qua. Dạng này a Lục Thần xoa cầm rơi vào trầm tư. Đúng vậy, Kim Cương Ma Viên nói phụ chủ, Hoàng Tiên Hà bên trong không chỉ có âm linh cá, còn có rất nhiều bên ngoài tìm không thấy chân quý linh ngư. Lục Thần cười nói, tốt như vậy a, về sau chúng ta liền có thể đếm thử khác biệt cá. Kim Cương Ma Viên nhắc nhở, phụ chủ, không dễ dàng như vậy, theo thánh hoàng nói tới, càng chân quý cá càng khó câu. Tại thuộc hạ xem ra, chúng ta có thể câu thuộc tính linh ngư, âm linh cá cùng hoàng kim long lý liền đã rất khá, lại chân quý cá đừng ôm hy vọng quá lớn. Có lẽ vậy. Lục Thần cũng không phủ nhận. Ở trong lòng, hắn thì là âm thầm mong đợi. Có cái này một thân có được thần năng máu tươi, người khác câu không được cá, hắn lại có thể, lần này lịch luyện hắn nhất định phải ăn cá ăn vào luôn. Ông cũng liền lúc này, Kim Cương Ma Viên chuyển âm ngọc sáng lên. Kim Cương Ma Viên đưa vào linh lực, thanh bằng thanh âm vang lên. "Chiến ma, ngươi tìm tới phụ chủ sao?" Kim Cương Ma Viên cười hồi âm, "Ta đã cùng phụ chủ hội hợp, đều chuẩn bị ăn thứ hai nồi linh ngư canh. Các ngươi mau lại đây đi, phụ chủ câu được rất nhiều linh ngư đi lên, không chỉ có hương vị tốt, càng đối với tu hành có trợ giúp rất lớn. Thật sự là hâm mộ ngươi." thế mà cùng phụ chủ rơi xuống cùng một cái giới, không giống ta, cùng phụ chủ cách hai cái giới. nghe được kim cương ma viên cùng lục thần hội hợp, còn ăn được linh ngư canh, thanh bằng hâm mộ không được, bản năng tăng nhanh tốc độ. ha ha ha, đừng hâm mộ, hâm mộ cũng hâm mộ không đến. kim cương ma viên một mặt đắc ý cho thanh bằng truyền âm, thanh bằng lại truyền âm tới, vậy ngươi và phụ chủ đi chậm một chút nha, chờ ta một chút. nghe vậy, lục thần đi tới nói ngươi phi hành góc độ hơi hướng đông bắc phương hướng điểm một chút, chúng ta thả chậm tốc độ chờ các ngươi. được rồi, đa ơn phụ chủ. thanh bằng đại hỉ. đang sau, thanh bằng thanh âm trở nên điềm lặng. Khương Vãn Ninh hỏi, Huynh trưởng, thanh bằng còn bao lâu nữa đến? Hắn hiện tại đã rời đi tiên Đạo giới, tiến vào Linh Phong giới, lấy tốc độ của hắn đoán chừng lại có một tháng không sai biệt lắm có thể tới. Lục Thần Đạo, Khương Vãn Ninh nói Huynh trưởng, vậy chúng ta tiếp tục thả chậm tốc độ chờ chút mọi người. Mặc dù ta rất muốn nhanh chóng đi vào trong, nhưng vẫn là chờ một chút bọn hắn đi, mau chóng tụ hợp, tránh khỏi bọn hắn bị hại. Từ đó bộ yêu vực Tam Đại Thiên Tiêu xuất hiện ở đây, là hắn biết các đại thế lực đỉnh tiêm Thiên Tiêu đã đuổi theo tới. Nơi này là dạng này, vậy liền mang ý nghĩa Hoàng Tuần Thiên cung địa phương khác cũng kém không nhiều. Nhân viên đang không ngừng tụ tập nếu như không nhanh chút tập hợp, một khi lạc đàn, kết quả sau cùng chính là chết. Ân, cương vãn định gật đầu. Sau đó, lục thần lại liên hệ đám người. một phen liên hệ xuống đến, lục thần hiểu rõ đến mọi người và hắn khoảng cách tới gần rất nhiều, đồng thời có ba người không có hồi âm. ba người này đều là tiêu diêu dung binh đoàn mới gia nhập cao tầng hồ bối, có hai người lục thần danh tự đều nhớ không rõ ràng lắm. mệnh lệnh đám người tăng thêm tốc độ cùng chú ý an toàn, lục thần buông xuống truyền âm ngọc, cùng cương vãn định hai người cùng một chỗ ăn linh ngư. sau đó thời gian, lục thần ba người đều đâu vào đấy lịch luyện luyện bọn hắn ban ngày mỗi ngày xâm nhập 1.000 dặm ven đường ngắt lấy linh dược, đến lúc đó ngay tại hoàng tuyển hạ bạn Cảm nộ đại đạo mà tại lục thần ba người tận lực thả chậm tốc độ sau lần lượt có người tìm đến nán ngủ nửa tháng mạnh thiên trinh mộng nhẫn đường tiểu linh mục tiểu loan tiêu kiếm cùng hạn tía tô kỳ sáu người tuần tự cùng lục thần ba người tụ hợp tụ hợp về sau lục thần mỗi ngày câu cá để đám người ăn cá tăng lên tu vi võ đạo cùng ngồi tại hoàng tuyển hạ bạn Cảm nộ đại đạo trong lúc đó hai bang ma tộc mang theo ma tu đi ngang qua hết thảy mười người toàn bộ bị lục thần thu thập ném vào và hỗn độn châu thế giới Hoàng Tuyền Hà trong nước gần chứa đại đạo coi là thật cường đại. Sáng sớm ngày hôm đó, đã lặn xuống đến Hoàng Tuyền Hà 50 mét, Lục Thần mở mắt, khiếp sợ nhìn xem hai tay của mình. Trải qua nửa tháng tu hành, Lục Thần ăn mòn đại đạo, sinh chi đại đạo cùng chết chi đại đạo cảm nộ đều tăng lên không ít. Càng cảm nộ, Lục Thần càng khiếp sợ hơn ba loại đại đạo cường đại, đồng thời cũng may mắn chính mình may mắn đến Hoàng Tuyền Thiên Cung luyện luyện. Nếu không phải đi tới Hoàng Tuyền Thiên Cung, hắn không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đối với cái này ba loại đại đạo có như thế cản nộ trương 1.362 phân phối bổ đề tử trương 1.362 phân phối bổ đề tử mấy ngày gần đây nhất lục thần phát hiện theo cảm ngộ không ngừng làm sâu sắc hắn đối với ba loại đại đạo có càng sâu cảm ngộ hắn bén nảy phát hiện sinh chi đại đạo sẽ tăng lên tuổi thọ của hắn tốc độ tăng lên tuy chậm nhưng là thật sự tồn tại chết chi đại đạo cùng sinh chi đại đạo tương phản nó có thể làm cho nhận người công kích giảm mất tuổi thọ đồng thời lực lượng cực kỳ sát phạt ăn mòn đại đạo cùng trước đó một dạng có ăn mòn chi lực có thể ăn mòn đối thủ năng lượng đem năng lượng chuyển hóa làm lực lượng của mình ba loại đại đạo có thể cảm ngộ trong đó bất luận một loại nào đều đủ để để bất kỳ một cái nào thiên tiêu trở thành thiên tội đại lục trí cường giả may mắn chính là hắn thông qua hoàng tuyển hà ba loại đại đạo đều có một chút cảm ngộ chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian hắn có lòng tin có thể tại cái này ba đạo bên trong co sở thành đem bọn nó biến thành tam đại sát tiêu Trấn kinh sau khi lục thần về tới trên bờ tiến vào hỗn độn châu thế giới thởi đi trên thân nhiễm hoàng tuyển hà nước mặc xong quần áo đằng sau lục thần giống thường ngày xuất ra cần câu từ hoàng tuyển hà câu đi lên hơn mười đầu cá tìm được đám người tại các loại linh ngư chợ giúp bên dưới đám người thực lực đều tăng lên. Mạnh Thiên Trinh càng là võ đạo đột phá đến tam trọng võ tôn cảnh đỉnh phong. Nhìn thấy Lục Thần trở về, đám người lập tức tiến lên đón. Mạnh Thiên Trinh cùng Hạt Tiếng tô Kỳ thì động thủ cho mọi người làm canh cá. Tất cả mọi người đã thương lượng xong, hai người làm một tổ, mỗi tổ hầm một lần canh cá, cho mọi người trở lại càng nhiều thời gian tu hành. Lục Thần nhìn xem mọi người nói, từ dưới một trận bắt đầu, ta liền không cho các ngươi câu cá, về sau chính các ngươi câu. Đoàn trưởng, ngài cũng đừng khó xử chúng ta, chúng ta câu không được nha nghe được chính mình câu cá. Im Cương Ma Viên cười khổ nói. Lam Đông Bộ yêu vực đỉnh cấp thiên tiêu. Thánh Hoàng từng đơn độc triệu kiến qua bọn hắn năm người, nói Hoàng Tuyền Thiên cung chuyện lịch luyện. Mà lại, Thánh Hoàng trả lại cho mỗi người một bộ đặc chế cần câu cùng đông bộ yêu vực lịch đại thiên tiêu câu cá sau nghiên cứu ra được con mồi phối phương. Nhưng mà, hắn đi qua trong khoảng thời gian này cũng thử vài chục lần, một con cá đều câu không được, đơn giản không nên quá đả kích người. Hạt Tiết Tô Kỳ cũng nói, đúng vậy à, Đoàn trưởng, chúng ta muốn ăn cá hay là đến ngài câu cá, bằng không cá tinh cũng đừng nghĩ nghe bên trên một chút. Dù ta chế biến con mồi nhất định có thể đem cá câu đi lên. Lục Thân Đạo nói từ trong nhẫn chứa bật xuất ra một hòn đá nhỏ thủng con mồi. Những này con mồi là lục thần dùng vạn thánh ngân sư thịt các loại tự thân máu tươi làm thành, đối với linh ngư tới nói là vị ngon nhất đồ vật. Dạng này a đám người không có hoài nghi, có chỉ là hiếu kỳ. Tiếp đấy, kim cương ma viên đi tới, làm một chút con mồi, trước mặt mọi người câu. Tại mọi người nhìn soi mói, lơ là rất nhanh động, kim cương ma viên câu đi lên một đầu gần nặng hai cân kim linh cá. Đi lên, thật câu đi lên. Kim cương ma viên kích động đem cá vung về trên bờ, phòng ngừa kim linh cá thoát câu đảo tẩu. Đúng vậy à, đoàn trưởng thật lợi hại, thế mà chế biến ra cốt như thế bên trên cá suốt con muỗi. Có những ngày con ngồi, chúng ta đem câu đi lên càng nhiều linh ngư, càng nhanh hơn tăng lên tu vi, tăng cường bảo vệ năng lực. Mọi người và Kim Cương Ma Viên một dạng kích động, lòng tràn đầy vui vẻ nói, "Lục Thần nói vậy các ngươi trước tu hành cùng cá hầm đi, ta lại đi địa phương khác đi dạo, cá tốt lại gọi ta." "Được rồi." "Siêu." Âm thanh xé gió lên, Lục Thần rời đi, trốn ở chỗ càng sâu câu cá. Khi Kim Cương Ma Viên gọi Lục Thần lúc, Lục Thần đã cho băng tuyết nhi bọn hắn lại câu được hơn 100 đầu khác biệt chủng loại linh ngư. Đám người ngồi vây quanh tại trung ương sơn mạch đỉnh núi, vui vẻ ăn linh ngư. Lục Thần thu hồi cần câu, đi cùng kim cương ma viên bọn hắn cùng một chỗ ăn cá. Nhét đầy cái bao tử, lục thần hướng mọi người nói, từ hôm nay trở đi, mọi người hơi nhanh thêm một chút tiến trình, mỗi ngày đi hai ngàn lần giảm. Không có vấn đề, đám người đồng nói. Nếu không có vấn đề, vậy thì đi thôi, nhìn xem hôm nay có thể hay không chọn thêm hái đến một chút linh dược. Lục thần đạo, là. Siu siu siu. Sau một khắc, đám người xếp thành một hàng, xâm nhập hoàng tuyển thiên cung, làm tốc độ nhanh nhất người, lục thần đi tại phía trước nhất, xâm nhập ba ngàn dặm sau, lục thần tiến vào hỗn độn châu thế giới. Hắn đi vào linh vận bồ để thụ trước nhìn về phía 12 cái bồ đề tử, bồ đề tử là linh vận bồ đề thụ tinh hoa vị trí, tích xúc linh vận bồ đề vài vạn năm thời gian tích lũy tinh hoa. Trúc Thiên Hưu dưới tảng cây cẳng nộ, gặp Lục Thần nhìn xem bồ đề tử, cười hỏi, Lục thiếu, ngài đây là dự định ngắt lấy bồ đề tử sao? đúng vậy, Lục Thần gật đầu, Trúc Thiên Hưu cười nói, là nên hái được, bằng không tiếp theo cây bồ đề tử sinh trưởng không ra. Lục Thần đi ra phía trước, đem 12 cái bồ đề tử từng cái lấy xuống. tiếp lấy, Lục Thần đem huân đội Châu thế giới tất cả mọi người hạch tâm nhân loại cùng yêu thú đều gọi đến trung ương sơn mạch đỉnh núi. đại ca xảy ra chuyện gì, ngươi thế mà đem chúng ta đều gọi tới. Tiêu thiên tề nhìn mọi người một cái, cao mày nói. Lục thần cười nói, ngươi chớ khẩn trương, không có xảy ra chuyện gì, ta đem tất cả gọi tới là muốn đem 12 cái bổ đề tử phân một phần. Vậy là tốt rồi. Tiêu thiên tề thở dài một hơi. Băng Tuyết Nhi cười hỏi, ca ca, cái này cũng không đủ phân nhà, không biết ngươi đem chúng ta đều gọi tới là nghĩ đắc tội ai. Lục thần cho Băng Tuyết Nhi một cái lướt mắt, quay đầu nhìn về phía mọi người nói, ta là nghĩ như vậy, bổ đề tử không đủ vậy chúng ta liền tổng hợp cần có nhất, có thể nhất tăng lên đoàn đội chiến lực cùng đi theo thời gian ba cái nhân tố phân. Tiêu Thiên Tề nói đại ca, ngươi muốn làm sao phân liền làm sao chia, chúng ta đều không có ý kiến. Lục Thân nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, căn cứ trở lên ba cái thang khảo, ta quyết định đối với 12 cái bổ đề tử làm ra phía dưới phân phối. Cái thứ nhất, về ta bản nhân, bởi vì ta cảm ngộ cùng cảnh giới võ đạo đều sẽ đối với thế giới sinh ra ảnh hưởng, nộ tính càng cao càng tốt. Cái thứ hai, ta quyết định cho Tuyết Nhi, nàng tại ta vẫn là một tên võ sĩ lúc liền cùng ta, có đủ vật tốt gì ta nhất định phải cái thứ nhất cho nàng. Mẫu thân, nguyên lai like ngươi cùng cha đã cùng một chỗ đã lâu như vậy nha." Nghe được Lục Thần lời nói, Tiểu Thanh nháy mắt to hỏi. "Đúng nha, có rất nhiều năm." Vương Tuyết Nhi cười yếu đất đạo, nàng nhớ kỹ nàng nhận biết Lục Thần lúc Lục Thần mới 16 tuổi đầu. Hiện tại Lục Thần đều 21 tuổi, cho dù không gây tính hỗn độn châu thế giới tốc độ thời gian trôi qua, nàng cũng nhận biết Lục Thần 5 năm. 17, 18, 19, 20, 21, Tiểu Thanh đáng yêu vạch lên ngón tay nhỏ, đến tới 21 về sau nhìn về phía Lục Thần nói cha, ngài cùng mẫu thân đều biết 5 năm a. "Đúng vậy, Thanh Nhi thật thông minh." Lục Thần đáp Tiểu Thanh lại nói cha, vậy ngài cùng Mâu thân chính là gì gì trong miệng Thanh Mai trúc mã lạc. Ách hình như là vậy. Lục Thần có chút xấu hổ. Cha Thanh Nhi, ngươi đừng nói trước, để cha trước phân một phần cái này bổ đệ tử. Mắt thấy Tiểu Thanh lại phải làm chúng ta hợp chính mình cùng băng tiết nhi, Lục Thần vội vàng đánh gãy, treo đến mọi người tại đây nhịn không được mắt trợn trắng. Nên nói không nói, Lục Thần cái này lấy cớ tìm cung quá bủ bề. Giờ khắc này, bọn hắn thật muốn nói bọn hắn không kém Tiểu Thanh về điểm thời gian này, để Tiểu Thanh mà đem nàng lợi muốn nói nói ra. Bất quá, nghĩ đến chuyện nam nữ vẫn là phải Lục Thần chính mình muốn mới được bọn hắn lại thế nào thúc đều là không dùng, đám người cũng không nói. Trận 1.363 triệu vũ gặp nạn trương 1.363 triệu vũ gặp nạn lục thần làm bộ không thấy được đám người im lặng, tiếp tục xem hướng mọi người nói. Cái này cái thứ ba bổ đề tử ta muốn cho lâm lão. Nghe được chính mình có phần, lâm viễn thanh trong lòng rất là cảm động. Bất quá, rất nhanh hắn lại phất tay cự tuyệt. Lục yếu, ta đây đều là gần đất xa trời người, liền không lãng phí chân quý như vậy bổ đề tử, ngươi vẫn là đem nó cho càng cần hơn, càng có thể phát huy tác dụng người đi. Lục thần nói lâm lão, ngài từ thiên võ đại lục bị ta chụp tới lại cùng Tiểu Nhi cùng một chỗ trưởng quản lấy đan đạo phát triển vô luận xuất phát từ cái gì góc độ khảo hạch ngài đều đáng giá một cái bổ đệ tử cho nên ngài cũng đừng có ở chỗ này khách khí với ta tốt đã lão phu ở đây cảm ơn lục thiếu nghe vậy Lâm Viên Thanh không còn cự tuyệt cười nhận lấy lục thần hảo ý hắn biết lục thần đem bổ đệ tử cho hắn còn có một cái lý do không có nói ra đó chính là hắn ngộ tính rất kém cỏi nếu là một người ngộ tính cao hơn người giống như hắn cả đời đều tại nghiên cứu đan đạo tuyệt không có khả năng chỉ là lục phẩm luyện đan sư hiện tại có bổ đệ tử Lục Thần đây là muốn dùng bùa để tử tăng lên ngộ tính của hắn, để hắn tại Đan Đạo một đường đi được càng xa. Đại ân như vậy, hắn chỉ có thể dùng quãng đời còn lại trợ giúp Lục Thần bồi dưỡng luyện Đan Sư để báo đáp. Phân phối xong cái thứ ba bùa để tử, Lục Thần vừa nhìn về phía Cửu Nhi. Kaka, ngộ tính của ta đủ, không cần bùa để tử tăng lên ngộ tính. Gặp Lục Thần nhìn chính mình, Cửu Nhi lập tức chối từ. Lục Thần hỏi, Cửu Nhi, ngươi tại Đan Đạo bên trên ngộ tính là đủ, cái kia trên võ đạo ngộ tính đâu? Ngươi dám nói chính mình đủ? Cái này Cửu Nhi không phản bác được. Lục Thần nói đừng nói nữa, cứ làm như thế về sau ngươi không chỉ có muốn tu đan đạo, võ đạo cũng không thể cho ta rơi xuống. Tiểu Nhi nghe cả ca, ca, Tiểu Cửu gật đầu. Cái thứ năm bổ đề tử ta quyết định cho Lý Thừa Húc. Lý Thừa Húc không nghĩ tới bực này trí bảo còn có thể đến viên chính mình, kích động nói tạ ơn. Lão nô đa tạ chủ nhân ban ân, lão nô nhất định dốc hết toàn lực đổi dưỡng thuộc về chính chúng ta trận đạo sư. Ân. Lục Thần Khẽ gật đầu, kế tiếp nhìn về phía Đông Phương Thích. Cái này cái thứ sáu bổ đề tử cho ngươi, ngươi cho ta hảo hảo lợi dụng. Là. Đông Phương Thích gật đầu. Đại bộ phận biết hai người quan hệ người đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Tiêu Giao võ đế nhất mạch là có tiếng bao che cho con, mà bọn hắn bao che cho con chính là tổ sư Nhậm Tiêu Giao dạy nên. Làm Tiêu Giao võ đế nhất mạch tổ sư, bây giờ có bực này đủ tốt. Đông Phương Thích tên đệ tử này tuyệt không không có khả năng. Ban thưởng xong Đông Phương Thích, Lục Thần đem ánh mắt đặt ở Tiêu Thiên Tề trên thân, nói tiểu đệ, cái này cái thứ bảy cho ngươi. Ha ha, cảm ơn đại ca. Tiêu Thiên Tề cười to. Tiếp lấy, Lục Thần lại đem bổ đệ tử cho nhỏ xương cùng tiêu thiên, bởi vì bọn chúng đã là con của hắn, cũng là hắn đem cánh tay. Cho xong thân thuộc, Lục Thần nhìn về phía Long Đằng, nói thứ chín cho ngươi đa tạ chủ nhân, long đẳng cung kính nói tạ ơn. quay đầu, lục thần vừa nhìn về phía đại phong, cái này thứ 11 cái bổ đề tự cho ngươi, ngươi đem yêu tộc được điểm bổ đứng lên. đại phong nhất định không cố phụ chủ nhân chờ mong. đại phong cung kính nói. ban thưởng xong, lục thần nhìn về phía mọi người nói, tốt, chia xong, không biết các ngươi đối với ta như thế phân có thể có cái gì dị nghị. phân tiên tê cười nói, chủ nhân, dị nghị không có, chính là cảm thấy ngài không phải còn lại một cái sao, làm sao không phân. lục thần nói cái cuối cùng ta quyết định giữ lại cho đào tiền bối. đây nghe chút lời này đám người lập tức nghĩ đến đào vũ phong. đào vũ phong là lục thần đoàn đội ngay sau đó chiến lực người thứ nhất, ngay cả đại phong loại cường giả cấp bậc này đều không phải là đối thủ của hắn. bây giờ có bổ đề tử loại này có thể tăng lên nội tính trí bảo, sát thực hẳn là lưu một cái cho hắn, trợ giúp hắn tăng lên chiến lực. thấy mọi người không có dị nghị, lục thần xuất ra bổ đề tử phân đi ra. chốc lát sau, tất cả mọi người rời đi, lục thần cũng trở về đến ngoại giới. hắn dần dần hiểu rõ còn chưa tới thành viên lập tức vị trí, phát hiện tuyệt đại bộ phận thành viên cách hắn đều không phải là rất xa. Tại trong lúc này, Lục Thần phát hiện trước đó không có hồi âm 3 người đến nay không có hồi âm. Lục Thần suy đoán 3 người kia sớm tại nửa tháng trước liền đã bị giết, mà trừ 3 người bọn họ, lại có 5 cái không có gan nô ấn thành viên không có hồi âm, để Lục Thần cảm giác có chút đầu to. Tính cả chuột lông vàng cùng Tiểu Linh, hắn hết thể liền mang theo 64 người lực luyện, tiến đến trước còn giết 7 cái phản đồ, còn lại 57 người. Bây giờ 8 người tuần tự liên lạc không được, đây là lực luyện không đến 5 tháng liền hao tổn 8 cái. Muốn thật sự là dạng này, vậy cái này tỷ lệ tử vong cũng quá cao. Đây là tại Hoàng Tiên Thiên Cung bên ngoài đâu? Nguy hiểm cơ bản đến từ Thiên Tiêu, đến chỗ sâu, còn có đông đảo thực lực mạnh ngoại thi. Nếu như không tụ hợp, những người này tiến vào Hoàng Tiễn Thiên Cung chỗ càng sâu, đây chẳng phải là chết càng nhiều. Nghĩ đến đây, Lục Thần không khỏi lo lắng, làm cho tất cả mọi người tăng thêm tốc độ, bằng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp bọn hắn. Bĩnh, đợi đến buông xuống truyền âm ngọc, Lục Thần gợi ý phục xuống, bị một tiếng nhảy xuống Hoàng Tiễn Hà, tiếp tục tại Hoàng Tiễn Hà bên trong cảm ngộ đại đạo. Sau đó thời gian, Lục Thần không có cùng mọi người đồng hành, vẫn luôn tại nội đạo, cũng để mọi người đừng gọi hắn ăn cơm đi. Như vậy qua một tuần, Trong tu luyện lục thần cảm nhận được thứ hải có dị dạng, tiếp lấy một cái ngự thú tử ấn tại trong thứ hải ảm đạm xuống. Lục sắc lập tức xem xét, phát hiện mộng gia tứ trọng võ tôn cảnh thực lực mộng hiến cùng bị giết, mà giết hắn là huyết hoàng điện tiên tiêu. Lục thần trong mắt nhảy lên sắc ý, chính mình thông qua ngự thú mâu ấn giải trừ lưu tại mộng hiến cùng trên người cái kia nô ấn. Dầm dầm. Ngay sau đó, một trận bọt nước nhức lên, Lục thần về tới hỗn độn châu thế giới. D giây lát đằng sau, Lục thần lại trở lại ngoại giới, tiến về chỗ sâu tìm khương vãn mệnh bọn hắn. Nhưng mà, hắn vừa đi ra không đến 1000 dặm, truyền âm ngọc liền sáng lên. Lục thân sắc lập khắc đưa vào linh lực, tiếp lấy triệu vũ thanh âm văng lên. Đoan trưởng, ám lâu triệu vũ thanh âm đứng tại ám lâu hai chữ, không có hậu văn. Lục sắc lập khắc vận chuyển yêu hoàng kinh mượn nhờ ngự thú mâu ấn xem xét triệu vũ tình huống, lập tức nhìn thấy triệu vũ đang bị người truy sát. Đuổi giết hắn người đến từ ám lâu, người này nhìn xem rất trẻ trung, cũng liền hơn hai mươi tuổi, võ đạo làm một nặng võ tôn cảnh đỉnh phong. Lúc này triệu vũ đã bị đối phương đánh thành trọng thương, trên người truyền âm ngọc cũng bị đối phương đoạn, cầm tại trên tay. Thật là đang chết. Lục Thần mắng to lập tức tại một chỗ sơn cốc lưu lại một cái truyền thông trận, sau đó hướng phía Triệu Vũ vị trí màu trắng bay đi. Cùng lúc đó, Lục Thần thông qua ngự thú Mâu ấn liên hệ Triệu Vũ, nói đội trưởng, ngươi đừng hướng ta nơi này, hướng đông bắc phương hướng trốn. Mà lại, ngươi bên cạnh trốn vừa ăn ta đưa cho ngươi năng lượng, tận khả năng bổ sung khí huyết, để cho mình chạy ra một chút. Mà Lục Thần làm như vậy, nguyên nhân căn bản là hơn 2000 dặm ngoài có một mảnh mê vụ xâm lâm. Chỉ cần có thể chạy đến nơi đó, Triệu Vũ liền có thể thắng được một chút hy vọng sống, ở bên ngoài loại địa phương này đã bệnh 100% chết. Nghe được lục thần thanh âm, Nguyên Bản Tuyệt vọng Triệu Vũ trong lòng giận mình, tiếp lấy cắn chặt răng hướng phía lục thần nói Phương Hướng bỏ chạy. Hắn không có ăn đặc chế huyết linh đan, bởi vì đan dược sớm đã bị hắn đã ăn xong. Thế nhưng là đối phương cũng là một cái người cẩn thận, đoán được Triệu Vũ đột nhiên cải biến phương hướng, sợ là có cái khác một chút tính toán. Bởi vậy, vậy, đối phương một tiếng gầm thét, tăng thêm tốc độ đuổi theo, đối với Triệu Vũ tế ra hắn sát chiêu mạnh nhất. Thoáng chốc, một đạo lăng lệ kiếm mang màu vàng chém về phía Triệu Vũ. Triệu Vũ muốn tránh, làm sao trọng thương hắn phản ứng quá chậm, căn bản là không có cách tránh né đến từ đối phương chí mạng công kích. Trong lúc nhất thời, Triệu Vũ thân hám tiếc cảnh. Chương 1364 Giúp ngươi đổ thạch người chính là ta đoàn trưởng chương 1364 Giúp ngươi đổ thạch người chính là ta đoàn trưởng cuối cùng vẫn là không được, ca Triệu Vũ quẹo mắt chảy ra đắng chát nước mắt, rất là không cam lòng. Hắn vốn định thông qua Hoàng Tiễn Thiên cung lịch luyện lịch thiên cải mệnh, làm sao tu hành giới xa so với trong tưởng tượng của hắn còn tán cấp hơn. Giống hắn loại thực lực này người, tại Hoàng Tiễn Thiên cung chính là trong mắt người khác con mồi, một khi gặp vỡ, đó là một con đường chết. Ám lâu người. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo thanh âm băng lãnh vang lên. Dầm dầm Cùng một thời gian, 21 con minh nha gạo thép mà đến, tại thời khắc sống còn mang theo Triệu Vũ tránh qua, tránh lẽ công kích của đối phương. Ầm ầm, theo kiếm mang rơi xuống, trong rừng rậm truyền ra kịch liệt tiếng binh mình, rừng rậm bị Ám Lâu Thiên Kiêu chém ra một đầu dài hơn 200 thước bích kiếm. Nếu như Ám Lâu Thiên Kiêu một kiếm này chạm tại Triệu Vũ trên thân, Triệu Vũ hẳn phải chết. Bạch Vũ Sinh, một kiếm thất bại, Ám Lâu Thiên Kiêu ánh mắt băng lãnh nhìn về phía một chỗ. Thuận tâm mắt của hắn nhìn lại, một cái thân mặc áo đen thanh niên chính mang theo trọng thương Triệu Vũ đứng tại một cây đại thụ trên mặt cây. Người này không phải người khác chính là Tiêu đương tổ chức thế hệ tuổi trẻ xếp hạng thứ 3 Bạch Vũ Sinh. Mà giờ khắc này không chỉ có là Ám lâu Thiên Tiêu thấy được Bạch Vũ Sinh, Lục Thần cũng thông qua Triệu Vũ con mắt thấy được Bạch Vũ Sinh. Lục Thần biết, Triệu Vũ được cứu rồi, lấy hắn cùng Bạch Vũ Sinh giao tình, Bạch Vũ Sinh tất không có khả năng nhìn xem Triệu Vũ bị giết. Bạch Vũ Sinh cười lạnh nói, "Vạn Giang, chúng ta thật đúng là loan giang ngõ hẹp, mới tiến vào mấy tháng ngay ở chỗ này đủ phải. Là, người này chính là Ám lâu đệ nhị Thiên Tiêu, Vạn Giang." "Giả hỏa này là cái kiếm tu, mà lại tu luyện Ám lâu ẩn nấp chi thuật, ở trên trời đại tội lục trong thế hệ tuổi trẻ là cái nhân vật Vạn Giang lạnh nhạt nói, Bạch Vũ Sinh, người này là con mồi của ta, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay chuyện của ta, nếu không ta nhất định để ngươi chết ở chỗ này. Bạch Vũ Sinh chăm trọng nói, đừng quan lác, ngươi muốn thật có thể giết ta, ngươi bây giờ sẽ còn đứng ở chỗ này cùng ta cãi nhau. Muốn chết? Vạn Giang giận dữ, thẳng hướng Bạch Vũ Sinh. Bạch Vũ Sinh cũng không sợ Vạn Giang, buông xuống triệu vũ cùng Vạn Giang tại trên không rừng dập át chiến đứng lên, đưa tới trung quanh hoạt thi chú ý giống tiếng gầm gừ vang lên, đại lượng hoạt thi từ bốn phía băng băng mà tới. Tại hơn một năm trước kia. Vạn Giang chiến lược so Bạch Vũ Sinh cường bên trên không ít, Bạch Vũ Sinh chiến lược cũng liền cùng Lư bố không sai bị lắm. Nhưng mà tại Lục Thần trợ giúp bên dưới, Bạch Vũ Sinh thu được đại lượng tiền cùng tài nguyên, thực lực tại thời gian ngắn phi tốc tăng lên. Cho đến ngày nay, hai người chính diện chiến lược đã lực lượng ngang nhau. Đội trưởng, nơi đây không nên đánh lâu. Cùng hắn nói ngươi là Tiêu Diêu dung binh và người, để Bạch Vũ Sinh mang theo ngươi rời đi nơi này. Mắt thấy càng ngày càng nhiều hoạt thi từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, Lục Thần một bên phi nước đại, vừa cùng triệu vũ cầu thông. Bạch Vũ Sinh cùng Vạn Giang không sợ tầng cấp này hoạt thi, nhưng trọng thương triệu vũ gánh không được a. Hắn lo lắng Triệu Vũ bị hoạt thi giết. Triệu Vũ cũng nhìn ra tình cảnh của mình, Hoàng Hốt Bộ nói, "Bạch Thiếu Hiệp, nơi đây không nên đánh lâu, còn xin ngươi mang ta rời đi nơi này, ngày sau ta tiêu Diêu Dung Bình đoàn tất có thâm tạng. Ngươi là tiêu Diêu Dung Bình đoàn người?" Bạch Vũ xinh kinh ngạc nói, bởi vì Triệu Vũ ở trên trời đại tội trên lục địa không có chút nào thanh danh, lại không mặc tiêu Diêu Dung Bình đoàn quần áo, hắn một chút không nhìn ra Triệu Vũ lai lịch. Triệu Vũ nói, "Đúng vậy, ta gọi Triệu Vũ, đến từ tiêu Diêu Dung Bình đoàn nghĩa đường." Bạch Vũ sinh giờ phút này nghĩ đến Trần Hạo, quyết định kết xuống thiện duyên này. Bạch Vũ Sinh nói không có vấn đề, ta cái này mang ngươi đi. Bạch Vũ Sinh, ta không có để cho ngươi đi, ngươi mơ tưởng rời đi. Không làm gì được Bạch Vũ Sinh Vạn Giang nghe vậy giận dữ, lại một lần thẳng hướng Bạch Vũ Sinh. Bạch Vũ Sinh giễu cợt nói, Vạn Giang, chính diện một trận chiến, ngươi có thể cùng ta một trận chiến, so tốc độ, ngươi còn chưa xứng. Dầm dầm. Lời còn chưa dứt, Bạch Vũ Sinh hóa thành 21 con minh nha bay về phía Triệu Vũ. Còn muốn chạy, không cửa. Vạn Giang giơ to, một kiếm đối với Triệu Vũ chém xuống. Triệu Vũ sắc mặt đại biến, dùng hết toàn lực chống tránh. Cũng tại thời khắc sống còn bị bạch vũ sinh biến thành minh nha mang đi. giống nhìn thấy sắp chém giết triệu vũ trốn, tất cả hoạ thi giống to, thanh âm tại quỷ dị tĩnh mịch trong rừng dậm chuyển vang. vạn giang cũng không cam chịu tâm người cứ như vậy được cứu đi, hướng phía bạch vũ sinh đuổi theo, nhưng rất nhanh liền bị bạch vũ sinh bỏ rơi. bạch vũ sinh, ta không để yên cho ngươi. nhìn xem hoàn toàn biến mất bạch vũ sinh hai người, vạn giang đối với minh ngông rừng cây gầm thét, phát tiết biệt quất cảm xúc. đồng thời, hắn cũng ở trong lòng thầm mắng lư bố là cái phế vật, nếu không phải lư bố thua tiền, bạch vũ sinh cũng sẽ không lớn lên nhanh như vậy mà nhìn thấy bạch vũ sinh hai người chạy trốn, lục thần tiếp tục hướng phía triệu vũ vị chín đuổi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. siêu. một trận âm thanh xé gió lên, biến trở về hình dạng người bạch vũ sinh dựa theo triệu vũ nói phương hướng mang theo triệu vũ tại trên không rừng dậm chạy đuổi. qua ước chừng nửa canh giờ, bạch vũ sinh buông xuống triệu vũ, nói tốt, ngươi bây giờ an toàn, có thể đi. nếu như ngươi sau đó không chết, có thể nhìn thấy thần hạo, ngươi thay ta hỏi thăm tốt. hắn cứu ta là bởi vì thiếu đoàn trưởng à nghe chút lời này, triệu vũ trong lòng có chút nghi hoặc, hắn còn tưởng rằng lá xem ở đoàn trưởng lục thần trên mặt mũi xuất thủ cứu hắn mang theo một tia yếu kỳ, triệu vũ hỏi bạch thiếu hiệp, ngươi biết đoàn trưởng chúng ta sao? bạch vũ sinh nói nghe nói qua hắn thiên tiêu tên nhưng chưa từng gặp qua. triệu vũ hỏi do, ngươi cùng chúng ta đoàn trưởng cùng là thiên tiêu, không biết ngươi có muốn hay không gặp một lần đoàn trưởng chúng ta? bạch vũ sinh rêu rêu nói, triệu vũ, ngươi là sợ vạn giang đuổi theo, muốn cho ta hộ tống ngươi đi tìm các ngươi đoàn trưởng đi. triệu vũ nói, cả hai đều có. bạch vũ sinh quả quyết cự tuyệt, thôi được rồi, ta mặc dù muốn gặp các ngươi đoàn trưởng nhưng bây giờ đội vàng tìm kiếm cơ duyên, về sau có thời gian gặp lại. cùng hắn nói giúp hắn đổ thạch người liền là của ngươi đoàn trưởng gặp bạch vũ sinh không đến, lục thần lại âm thầm cầu thông triệu vũ. triệu vũ ánh mắt cho lên, nói bạch thiếu hiệp, nếu như giúp ngươi đổ thạch người chính là ta đoàn trưởng, ngươi cũng không thấy sao? cái gì? bạch vũ sinh sửng sốt một chút, một lần hoài nghi mình nghe lầm. triệu vũ gần từng chữ, ta nói đã từng giúp ngươi đổ thạch người chính là ta tiêu diêu dung binh đoàn đoàn trưởng. gặp, nhất định phải gặp, lập tức đi xác định không nghe lầm. bạch vũ sinh lập tức mừng rỡ vạn phần, đáp ứng xuống, cũng đi gặp lục thần so ra, tìm kiếm cơ duyên tính là cái dám gì a muốn không có lục thần giúp hắn, hắn đã sớm xong đời. Triệu Vũ nói: "Đã là như vậy, vậy phiền phức Bạch Thiếu hiệp hộ tống ta một đoạn đường, ta hiện tại trạng thái này bởi không được đường." "Thêu cái gì Bạch Thiếu hiệp, gọi ta Vũ Sinh cùng Bạch lão đệ là được rồi." Bạch Thiếu hiệp lộ ra xa lạ. "Bạch Vũ Sinh cải chính." Ách tốt." Triệu Vũ sững sờ gật đầu, bị Bạch Vũ Sinh cái này 180 độ bước mặt lớn thái độ làm động. Cái này chẳng lẽ chính là đoàn trưởng mị lực sao? Một câu liền để Bạch Vũ Sinh loại này thế lực đỉnh tiêm thiên tiêu như vậy hạ thấp tư thái. Lấy lại tinh thần, hắn lại hiếu kỳ Bạch Vũ Sinh là thế nào nhận biết đoàn trưởng, giữa hai người lại có tình tiết ra sao? Bất quá Hắn không hỏi, liên lặng cho Bạch Vũ Sinh chỉ đường, tiến về cùng Lục Thần tụ hợp. Bởi vì Triệu Vũ cùng Lục Thần vị trí khoảng cách chỉ có năm cái vượt khoảng cách, đối với Lục Thần tới nói cũng không phải rất xa. Bá. sau một ngày, Côn Phong gào thét, phi nước đại một ngày Lục Thần tìm được đối diện mang theo Triệu Vũ phi lai Bạch Vũ Sinh. Chương 1365 Cứu Lạc Tịch chương 1365 Cứu Lạc Tịch đoàn trưởng, mau nhìn, là đoàn trưởng chúng ta, đoàn trưởng, nhìn thấy Lục Thần, Triệu Vũ kích động đến đối với Lục Thần quát to lên. Bạch Vũ Sinh cũng là lại hỉ, chạy về phía Lục Thần. Vừa thấy mặt, Bạch Vũ Sinh liền cung kính hành lễ. Vũ Sinh gặp qua Minh trưởng, Lục Thần cười nói, không cần khách khí như thế. Bạch Vũ Sinh lại nói Vũ Sinh đa tạ huynh trưởng trước đây âm thầm hỗ trợ. Lục Thần nhếch môi nói, ngươi cái này vừa thấy mặt lên đường tạ ơn, vậy ta cũng cảm ơn ngươi đã cứu ta đội trưởng, sau đó chúng ta cái gì cũng đừng làm, liền đứng ở chỗ này lẫn nhau nói lời cảm tạ được. Bạch Vũ Sinh cao mày nói, huynh trưởng, ngươi không phải tiêu diêu dung binh đoàn đoàn trưởng sao, ngươi gọi thế nào Triệu huynh đội trưởng? Bởi vì ta vừa mới tiến tiêu diêu dung binh đoàn lúc đi nghĩa đường nhị đội, chúng ta các luận cấp đích, tự mình liền gọi đội trưởng. Lục Thần cười giải thích, nghe vậy, bạch vũ sinh đối với lục thần rất là bội phụ. tại phương thế giới này, thực lực lỗi nặng hết thảy. trước lúc này, hắn cơ hồ chưa thấy qua cái nào cường giả có thể đối với một cái không phải thân kẻ yếu như vậy hạ thấp tư thái của mình. hắn hiểu được, lục thần không chỉ có võ đạo tiên phu cao, trên thân càng có một cô nhân tình bị, cùng loại người này liên hệ chủ yếu nhất chính là chân thành. nghĩ đến đây, bạch vũ sinh cười gật đầu, minh mạch. lục thần xuất ra 500 mai đặc chế huyết linh đan giao cho triệu vũ, nói đội trưởng, thương thế của ngươi rất nặng, an đan dược chữa thương đi. triệu vũ quả quyết tiếp nhận sau đó ngồi xếp bằng xuống, ăn đan dược chữa thương. Huynh trưởng, ngươi đan dược này hẳn không phải là huyết linh đan đi? Nhìn xem triệu vụ khắc thường tốc độ khôi phục. Bạch vũ sinh giật mình nói, ngươi nếu không ăn một chút nhịn. Lục thần cũng xuất ra 500 mai cho bạch vũ sinh. Bạch vũ sinh mang theo hiếu kỳ tiếp nhận đan dược, nuốt vào. trong nấy mắt, hắn cảm giác thân thể đặc biệt thư sướng, thể nội minh nhau yêu máu tại đan dược tác dụng dưới nóng dược lên. Huynh trưởng suyệt. Bạch vũ sinh khiếp sợ muốn hiểu rõ nguyên do trong đó, kết quả lại bị lục thần dùng một ngón tay đánh gãy. Lục thần cười nói, đừng nói chuyện, hảo hảo ở tại nơi này ăn đan dược thay biến ta đến đều tới, lại đi tiếp người. tốt tốt. bạch vũ sinh ngơ ngác gật đầu. bá. sau một khắc, lục thần phá phong rời đi, biến mất tại mênh mông trong rừng rậm. lục thần sau khi đi, bạch vũ sinh cùng triệu vũ liền ở tại chỗ đợi. một cái chữa thương, một cái thì là ăn đan dược thổi biến. mà tại cùng hai người sau khi tách ra, lục thần côn bằng dược, phong linh, linh, thế cùng một chỗ bận dụng, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về phía phương đông. Ven đường bên trong, lục thần ngắt lấy một chút linh dược, thuận tay thu hoạch được năm cái vạn thọ cùng tiến tiêu. tước trưởng qua bốn canh giờ, lục thần hành hành hơn một cái vực xuất hiện tại một mảnh có mạng lớn đầm lời âm u trong rừng rậm. Không lâu lắm, lục thần hồn lực trong cảm giác xuất hiện hai bóng người. Nhìn xem ngay tại phát sinh một màn, lục thần trong mắt bắn ra sát ý đáng sợ, dọa đến chung quanh hoạt thi run lẩy bẩy. Giờ khắc này, tại lục thần cảm giác phía dưới, một cái nhị trọng võ tôn cảnh thực lực thanh niên ngay tại thử nghiệm cường bạo một nữ tử. Nữ tử này không phải người khác, chính là lạp Tịch. Nàng không phải là đối thủ, bị đối phương đánh thành trọng thương, dẫn tới một cái sơn động, quần áo cũng bị lột một sạch xinh xanh. Lúc này nàng đang ra sức dạy dỗ, có thể nàng càng dạy dỗ, đối phương liền càng hư vấn mà từ trên người đối phương khí tức cùng quần áo, lục thần biết giá hỏa này là cái ma tu, hay là đến từ vạn kỷ sơn ma tu. Tiểu mỹ nhân, ngươi liền theo ta đi, triệu ra ta sẽ không bạc gái ngươi. Triệu nhan một mặt dâm tà nhìn xem lạc tị chuyển chuyển thân thể, chuẩn bị kỹ càng cũng may nơi này hưởng thụ một phen lạc tịch cái này mê người thân thể. nhưng mà hắn trung vi là suy nghĩ nhiều, ngay tại hắn đưa tay chuẩn bị trà đạp lạc tịch trước ngực cái tiêu ngạo nhân núi nó lúc, một đạo kiếm mang chém xuống, trực tiếp khóa chặt hắn. không tốt. Triệu nhan phát giác được nguy hiểm, hoảng sợ trốn tránh. suy đáng tiếc là hắn mặc dù phản ứng rất nhanh nhưng vẫn là bị lục thần kiếm y bén nhọn chém tới một đôi muốn sở nửa tay. mà lại nếu không có lục thần một kiếm này chỉ muốn muốn tay của hắn, hắn hiện tại đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng. nhìn thấy lục thần xuất hiện, hoàng sợ lạc tịch trong mắt có nước mắt đang đánh chuyển, triệu nhàn thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. đang sau trên mặt cớ ra mồ hôi lạnh hắn đối với lục thần giống to. tiểu tử ngươi là ai? vì sao ở đây hỏng chuyện tốt của ta? lục thần lạnh lùng nói, ta gọi lục tu. về phần tại sao ngươi xấu chuyện tốt, đó là bởi vì lạc tịch là người của ta. lục tu nghe được lục tu hai chữ, triệu nhàn như là thấy quỷ. gần nhất trong một năm. Cái tên này ở trên trời đại tội lục quá nổi danh, đừng nói cùng thế hệ thiên kiêu, thế hệ trước gặp đều sợ hãi. Đây chính là ngay cả tây bộ yêu vực, tam đại thương lâu cùng trung bộ yêu vực cũng dám càng đắc tội hơn người, bọn hắn là thật không thể chơi bảo. Hoàng sợ ở giữa, triệu nhàn không lo được tay gậy thống cổ, lập tức sử dụng phi hành võ kỹ hướng phía bên ngoài sơn động thoát đi. Thế mà còn có phi hành võ kỹ? Lục thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hắn biết triệu nhàn thực lực chẳng ra sao cả, nhưng thân phận nhất định cũng kém, bởi vì bình thường võ tôn thiên tiêu không tu luyện được phi hành võ kỹ. Bước ra một bước, lục thần bị mị bình thường xuất hiện ở triệu nhàn phía trước một cước đem vạn kỳ sơn tiên kiêu đạm trở về lục tu đứng giết ta chỉ cần ngươi không giết ta ta cho ngươi rất nhiều tiền gặp trốn không thoát, triệu nhàn miệng phun máu tươi muốn biết cầu xin tha thứ lục thần lạnh nhạt nói tiền của ngươi ta muốn mệnh của ngươi ta cũng muốn nói lục thần từ không trung xuống tới từng bước một tới gần triệu nhàn triệu nhàn không cam tâm cứ như vậy chết đi uy hiếp nói lục tu ngươi không có khả năng giết ta cha ta là thiền kiếm ngọn núi phong chủ triệu lãng ngươi giết ta đó chính là tại cùng toàn bộ vạn kỳ sơn là địch là địch thì tính sao lục thần lạnh nhạt nói Hôm nay ta trước hết giết người, đợi đến lịch luyện kết thúc lại đi diệt vạn kỳ sơn, tránh khỏi các ngươi làm nhân nô mua bán thai hòa người. Tiên điên, ngươi là một người điên, gặp lục thần không sợ chút nào vạn kỳ sơn, còn tuyên bố muốn tiêu diệt vạn kỳ sơn, triệu nhàn hỏng mất. Giờ khắc này, hắn hối hận, không nên tham luyến nữ sắc. Nếu không phải tham luyến nữ sắc, muốn đoán một cái thèm, hắn cũng sẽ không chọc lục thần như thế một trong đó bộ yêu vực cũng không sợ ngâm nhân. Lục thần không nhìn triệu nhàn bị tê, trực tiếp vào tay tìm kiếm triệu nhàn hồn. Triệu nhàn xuất thân bất phàm, lục thần tin tưởng từ trên người hắn nhất định có thể lục soát một chút tin tức hữu dụng mà kết quả cũng xác thực tựa như lục thần nghĩ như vậy, một phen sư hồn, Lục Thần hiểu được rất nhiều vạn kỳ sơn hoạt động. Lục Thần phát hiện vạn kỳ sơn trên mặt nổi trí cường giả có 8 cái, bọn hắn theo thứ tự là ngũ đại phong chủ, hai vị phó sơn chủ cùng sơn chủ. Tám người này đều là võ đế cường giả, mà lại thành danh đã lâu, ở trên trời đại tội lục võ giả nhân loại bên trong thuộc về thế đội thứ nhất cường giả. Bọn hắn thủ đoạn tàn bạo, giống ác ma một dạng sống ở rất nhiều võ giả trong mắt. Ngoài ra, Lục Thần còn hiểu hơn đến vạn kỳ sơn cùng ma tộc có mâu dịp băng lai, đồng thời lợi dụng từ ma tộc trong tay lấy được ma đan nuôi dưỡng đại lượng ma tu trong lần lịch lắm này, vạn kỳ sơn có thể nói là làm đủ chuẩn bị cho mỗi một cái hạch tâm nhân viên hậu bối đều an bài mười cái cao gia võ tôn hộ đạo. đáng tiếc là triệu nhàn là cái thằng xui xẻo, mười cái người hộ đạo, không có một cái khoảng cách gần, gần nhất một người đều cách ba cái vượt khoảng cách. mà lại bởi vì hoàng truyền thiên cũng không có thành chỉ làm tham khảo, gần nhất người này còn là đường, đến nay hai người không có gặp mặt. tìm kiếm sắc hồn, hiểu rõ vạn kỳ sơn tình huống cùng lần này vạn kỳ sơn nhân viên phối trí, lục thần một chỉ giết triệu nhàn. đằng sau, lục thần lại từ triệu nhàn trên thi thể lấy xuống triệu nhàn truyền âm ngọc cùng nhận chữ vật chưa 1.366 vạn điều thiên điện trương 1.366 vạn điều thiên điện một phen xem xét lục thần từ triệu nhàn trong nhẫn chứa vật lục ra được gần 3 tỷ tài nguyên trong đó linh tinh liền chiếm tiểu nhị 1 tỷ thật không hổ là tam đại nhân nô mua bán thế lực đi ra người chính là có tiền một cái phong chủ nhi tử đi ra ngoài đều cất mười mấy tỷ nhìn xem chứa ở chủ trong nhẫn chứa vật một đống lớn nhẫn chứa vật cùng bên trong các loại người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ tài nguyên lục thần cười lạnh không thôi cùng lúc đó hắn quyết định chú ý chờ mình người vừa đến hắn lập tức báo đoàn tẩy sạch các đại thế lực quý công tử. Những người này quá có tiền, nếu là không xông về phía trước một phen, thật sự là có lỗi với Hoàng Tuệ Thiên cũng như thế một cái tuyệt hảo cấp bóc. Mà Lục Thần không biết là bị Hắc Hoàng làm hư đoạn khuyết đã sớm làm như vậy. Nghĩ đến đây, Lục Thần đem triệu nhàn trong nhẫn chữa vật gần Nhất hái Linh Dược lấy ra giao cho Chi Kiến. Do Chi Kiến an bài trồng trọt đứng lên. An bài tốt Linh Dược, Lục Thần trở về sân đậu. Lúc này Lạc Tịch đã mặc quần áo xong. Lục Thần tức giận nói: Ngươi không phải rất am hiểu đối phó nam nhân sao? Hắn muốn ngủ ngươi, ngươi làm sao không để cho hắn ngủ? Thuận thế muốn khô hắn. Ngươi biết không? Hôm nay nếu không phải ta kịp thời đổi đổi ngươi muốn một mực không theo, tên kia liền sẽ giết ngươi." Đối mặt Lục Thần chỉ trích, Lạc Tịch trong mắt có nước mắt đang đánh chuyển, rất là ủy khuất. Đang sau, nàng cố nén nước mắt, nhỏ giọng nói, "Chủ nhân, ta không muốn lại bị số nam nhân trà đạ, muốn làm chỉ toàn còn sống. Nếu như muốn thông qua hy sinh một thể, tùy ý những số nam nhân này ở trên người trà đạ mới có thể sống, vậy ta tình nguyện đi chết." Nói ra lời này, Lạc Tịch ánh mắt đặc biệt kiên nghị cùng quyết tuyệt. Ngươi Lục Thần có chút nể lời. Hắn biết trước mắt Lạc Tịch thay đổi, bắt đầu truy cầu nhiều thứ hơn, trong đó có một loại tên là Tôn Nghiêm Đắc Đỏ bản phẩm hắn rất là vui mừng lạc tịch có loại biến hóa này đồng thời cũng hối hận lời nói vừa rồi bởi vì hắn tại trong lúc vô hình bị thương lạc tịch hít sâu một hơi lục thần nói có lỗi với ta không phải cố ý nói như vậy chỉ có thể quá lo lắng không có việc gì ta biết lạc tịch hít mũi một cái xóa đi từ khoẹt mắt nước mắt rơi xuống vừa cười vừa nói thật sự là phục ngươi nói lục thần từ trong nhẫn chữa vật xuất ra một nghìn mai đặc chế huyết linh đan giao cho lạc tịch ngươi bây giờ thương thế rất nặng an chút đan dược chữa thương đi lục thần đạo lạc tịch tiếp nhận đan dược nghi ngờ hỏi chủ nhân ngài làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này ngài không phải khoảng cách ta rất xa sao? Triệu Vũ gặp phải nguy hiểm, ta tới cứu hắn. Phía sau nghĩ đến ngươi cũng tại phụ cận, liền đến tìm ngươi. Không nghĩ tới vừa tới nơi này liền thấy ngươi đang bị người khi dễ. Lục Thần Đạo. A. Lạc Tịch trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Lục Thần lại nói đừng nói nữa. Tất cả mọi người đang chờ chúng ta. Ngươi trước chưa thương, ta dẫn ngươi đi tìm những người khác tụ hợp. Tốt. Lạc Tịch gật đầu. Bá. Sau một khắc, Lục Thần ôm lấy Lạc Tịch, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại thiền đế. Khi Lục Thần lần nữa tìm tới Bạch Vũ sinh cùng Triệu Vũ lúc. Sắc trời đã tối, nhưng hai người vẫn còn tiếp tục luyện hóa đan dược. Tại đặc chế huyết linh đan trợ giúp bên dưới, triệu vũ thương thế tốt hơn phân nửa, bạch vũ sinh khí tức trên thân thì là mạnh mẽ hơn không ít. Lục thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, vung xuống lạc tịch đi tới. Đoàn trưởng, huynh trưởng. Nhìn thấy lục thần cùng lạc tịch trở về, bạch vũ sinh cùng triệu vũ lập tức đứng dậy, sau đó hai người cười đi hướng lục thần. Lục thần hỏi, các ngươi ăn cái gì sao? Bạch vũ sinh cười nói, tất cả đều bận rộn tu hành cùng chữa thương, chỗ nào còn nhớ được ăn cái gì? Lục thần nhẹ gật đầu, sau đó hiếu kỳ nhìn về phía bạch vũ sinh, hỏi. Vũ Sinh, ngươi là nhân yêu hậu duệ. Bạch Vũ Sinh cười hỏi, huynh trưởng, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Lục Thần nói ta từ trên người của ngươi đồng thời cảm nhận được nhân loại cùng yêu tộc huyết mạch cùng khí tức, nhưng lại cảm thấy ngươi cùng những người khác yêu hậu duệ có như vậy một chút khác biệt. Bạch Vũ Sinh nói huynh trưởng cảm giác thật mạnh, trong cơ thể ta xác thực có nhân loại cùng Minh Nha huyết mạch, nhưng cũng không phải là nhân loại cùng Minh Nha hậu duệ. Có thể nói một chút ngươi cái này Minh Nha huyết mạch lại là gì sao? Tự nhiên có thể. Nói, Bạch Vũ Sinh từ bên cạnh rời một khối đá. Đối với Lục Thần nói Minh trưởng, ngươi chạy một đường, ngồi trước sẽ. Lục Thần ngồi xuống, nói ta không mệt, ngươi trực tiếp giảng là được. Bạch Vũ Sinh cười hỏi, huynh trưởng, ngươi biết ta trôn tổ chức vì cái gì gọi tiêu đương sao? Nghe nói tựa như là bởi vì các ngươi tổ chức sát thủ toàn bộ đều lấy chim là danh hiệu. Lục Thần đem biết đến nói ra. Bạch Vũ Sinh lắc đầu, huynh trưởng, không phải như thế, nguyên nhân căn bản là bởi vì tiêu đương tổ chức người đều đang tu luyện một loại tên là vạn điểu thiên điển công pháp và các loại yêu thú biết bay bí thuật. Vạn điểu thiên điển. Lục Thần thấp giọng lẩm bẩm, cảm thấy công pháp này nghe rất mạnh. Bạch Vũ Sinh tiếp tục nói, cái này vạn điểu thiên điển là tiêu đương tổ chức tu luyện hạch tâm. Tất cả thành viên đều có thể tu luyện. Đang tu luyện bạn điều thiên điển sau, yêu ứng tổ chức người liền có thể căn cứ bắt được yêu thú biết bày tu luyện khác biệt bí thuật. Lục Thần nói cho nên ngươi biến thành minh nha là tu luyện bí thuật. Đúng vậy. Bạch Vũ Sinh nói ta tu luyện là một loại tên là minh nha thuật huyền cấp thượng phẩm bí thuật. Lục Thần cao mày nói ngươi một cái yêu ứng tổ chức đỉnh cấp thiên tiêu tu luyện bí thuật phẩm cấp dĩ nhiên như thế thấp. Bạch Vũ Sinh khổ sở nói huynh trưởng, ta xuất thân thấp hèn, không có gia tộc bảo hộ, có thể tu luyện minh nha thuật đã coi là tốt. Tốt đa, nghe vậy, Lục Thần có chút đồng tình Bạch Vũ Sinh. Tại một cái nội tình so thiên phú càng quan trọng hơn thế lực, Bạch Vũ Sinh còn có thể đông đảo thiên kiêu bên trong triển lộ tài hoa thật không dễ dàng. Đồng tình sau khi, Lục Thần muốn trợ giúp Bạch Vũ Sinh, do hỏi: "Ngươi bây giờ còn có thể tu luyện một cái khắc càng cường đại hơn bí thuật sao?" "Không được." Bạch Vũ Sinh lắc đầu nói, dựa theo vạn điều thiên điện tổng cương thuật lại, một người cả đời chỉ có thể tu luyện một loại bí thuật. Nếu không có như vậy, ta hiện tại có tiền, thế nào cũng phải tìm một loại cường đại yêu thú biết bay lại tu luyện một loại bí thuật." Lục Thần hỏi: "Ngươi tu luyện bí thuật còn cần yêu thú biết bay phụ trợ?" Bạch Vũ Sinh nói không phải phụ trợ là dùng bọn chúng tu hành. Nói tỉ mỉ một chút, nhìn ta có thể hay không đến giúp ngươi." Lục Thần Đạo. Nghe chút lời này, Bạch Vũ Sinh đối với Triệu Vũ hai người nói Triệu Minh, "Còn xin các ngươi tránh một chút, bởi vì chuyện này can hệ trọng đại. Ha ha, chúng ta lý giải, cái này đi nơi khác chưa thường." Triệu Vũ cười ha ha một tiếng, cùng Lạc Tịch cùng rời đi. Đợi đến hai người rời đi, Bạch Vũ Sinh tiếp tục nói, "Huynh trưởng, muốn tu luyện thành công bí thuật, người tu hành trước hết làm ba chuyện. Thứ nhất, tu luyện bạn điều thiên điện, lấy bạn điều thiên điện làm cơ sở. Thứ hai, tu luyện một loại bí thuật. Thứ ba, bắt được cùng bí thuật phù hợp với nhau yêu thú biết bay. Nói cách khác, làm tiêu dương tổ chức một thành viên, ngươi muốn trước căn cứ tự thân tài lực mua được một loại bí thuật, lại căn cứ tu luyện bí thuật đi bắt đối ứng với nhau yêu thú tu luyện bí thuật. Nếu như ngươi bắt không đến đối ứng yêu thú, cho dù tu luyện bạn điều thiên điện cũng có được bí thuật, ngươi cũng không tu luyện được. Lục thân nghe hiểu, tổng kết một chút. Đúng vậy." Bạch Vũ Sinh nói mà lại, xuất phát từ yêu thú khó bắt cùng tu luyện rất nguy hiểm cần nhắc, rất nhiều kẻ có tiền cũng sẽ lựa chọn một chút yếu hơn yêu thú biết bay tu luyện bí thuật, để cao sát suất thành công. Chương 1367 giác rời bí thuật chương 1367 giác rời bí thuật nghe chút lời này, Lục Thần tiếp tục truy vấn nói bí thuật tu luyện rất khó. Không chỉ có khó, mà lại phong hiểm cực cao." Bạch Vũ Sinh biểu lộ nghiêm túc nói. "Lục Thần nói nói một chút, chỗ nào khó khăn?" "Huynh trưởng, cái này một hai câu nói không rõ ràng, ta đem bí thuật phương pháp tu hành chuyển cho ngươi đi." Bạch Vũ Sinh đạo. "Lục Thần hỏi, cái này thích hợp sao?" Bạch Vũ Sinh cười nói, "Yêu đương tổ chức hoạch tâm nhất là bạn điều thiên điện, bí thuật không phải rất trọng yếu, ta muốn huynh trưởng cũng chướng mắt nó, cho huynh trưởng nhìn một chút không sao." Vậy được rồi, ông Lục Thần lời còn chưa dứt, Bạch Vũ Sinh đem Minh Nha thuật chuyển cho Lục Thần. Lục Thần cẩn thận xem xét đứng lên, phát hiện muốn tu thành Minh Nha thuật, người tu hành cần kinh nghiệm 3 cái nguy hiểm giai đoạn. Thứ nhất, tìm tới một cái hoặc nhiều con Minh Nha, thông qua bạn điệu thiên điện cùng Minh Nha thuật để cho mình máu cùng Minh Nha máu dung hợp. Cũng bởi vì như vậy, Lục Thần phát giác được Bạch Vũ Sinh có được người yêu huyết mạch, nhưng lại cảm thấy Bạch Vũ Sinh người yêu huyết mạch không quá bình thường. Cuối cùng, nhưng thật ra là bởi vì Bạch Vũ Sinh người, Minh Nha huyết mạch cũng không phải là thông qua đẻ con phương thức tiên tiên mà đến mà là ngày kia tu luyện vạn điều thiên địa cùng minh nha thuật dung huyết đạt được. Mà tại dung huyết trong quá trình, người tu hành rất nguy hiểm, bởi vì nhân loại cùng minh nha chi huyết cưỡng ép dung hợp là lành nghề chuyện dị thiên. Một khi thất bại, nhẹ thì hao tổn một thân máu tươi, nặng thì trực tiếp dung huyết mà chết. Nếu như chịu đựng qua nhân yêu song máu dung hợp, người tu hành có thể tiến vào cái thứ hai tu hành giai đoạn, song hồn dung hợp. Cái gọi là song hồn dung hợp, ý thật chính là đem minh nha yêu hồn từ nhục thân tháo rời ra, thông qua bí thuật cùng tự thân linh hồn dung hợp. Chỉ có song hồn dung hợp, người tu hành mới có thể tại người cùng minh nha ở giữa hoán đổi hình thái. Quá trình này so dung hết nguy hiểm hơn, không cẩn thận sẽ xuất hiện biến thành lưỡng ngẩn, tinh thần rối loạn, bị minh nha đoạt xá cùng tử vong tình huống. Mà lại, cho dù cuối cùng thành công, về sau tại hóa hình thời điểm cũng giống vậy tồn tại bị minh nha đoạt xá khả năng. Bất quá nói đi thì nói lại, chịu đựng qua xong hồn dung hợp, người tu hành xem như vượt qua tu hành minh nha thuật nan quan. Tại sau này, người tu hành cần tiến hành người biến yêu nếm thử, cũng chính là yêu hóa. Quá trình này mức độ nguy hiểm so phía trước hai cái giai đoạn muốn an toàn rất nhiều, nhưng cũng không ít người bởi vì nhân loại thân thể không thể thừa nhận yêu thú cường đại huyết mạch chi lực mà trái tim phá toái tử vong mà tại hiểu rõ minh nha thuật toàn bộ quá trình tu luyện, lục thần cũng coi là lý giải bạch vũ sinh trước đó nói những lời kia. Muốn tu thành bí thuật, người tu hành có thể nói là kiệu tử nhất sinh. Vì an toàn cùng đề cao sát xuất thành công, đúng là giáng cấp tu hành tốt một chút. đằng sau, lục thần có chút không hiểu hỏi, vũ sinh, như ngươi loại này tiền tiêu tại sao lại đi tu luyện loại nguy hiểm này bí thuật? bạch vũ sinh thở dài nói, ai minh trưởng, nói cho cùng vẫn là trong nhà nghèo. nếu như không phải là bởi vì trong nhà nghèo lại muốn cho chính mình tu hành càng cân đối một chút, ta cũng sẽ không gia nhập tiêu dương loại tổ chức sát thủ này. Mỗi ngày trải qua mũi dao liếm máu thời gian. Lục Thần nhẹ gật đầu, nói vũ sinh, ngươi tu thành minh nha thuật, nói cách khác thể nội còn có minh nha yêu hồn. Bạch vũ sinh nói đúng vậy, nó hiện tại cùng linh hồn của ta hòa làm một thể. Lục Thần cao mày nói, không dung yêu hồn liền nhất định không cách nào tu thành minh nha thuật sao? Bạch vũ sinh nói nếu như không dung hợp yêu hồn, yêu huyết sẽ khó mà không chế, xuất hiện hóa hình không ổn định cùng không hoàn toàn tình huống. Không ổn định cùng không hoàn toàn cụ thể chỉ cái gì? Lục Thần hiếu kỳ nói không hoàn toàn chính là hóa hình hóa một bộ phận, cũng không phải là biến thành hoàn chỉnh minh Nha. Về phần không ổn định, đó là chỉ hóa hình có lúc yêu huyết tác dụng tại trên mũi, hai chân biến thành minh Nha, có lúc yêu huyết tác dụng ở phía sau lưng, sinh ra hai cánh, có lúc tại thân thể. người thử qua. lục thân hỏi. bạch vũ sinh nói thử qua, mà lại không chỉ có ta thử qua, tất cả tiêu ứng tổ chức thành viên đều làm qua tương tự nếm thử. nếu như có thể để yêu huyết ổn định tác dụng ở phía sau lưng, tu thành cánh, mọi người liền cũng sẽ không mạo hiểm rung hồn. lục thân mắng, cái này cái gì rác rưởi bí thuật, như thế đơn giản. ha ha thiếu trưởng chỉ cần vượt đi qua liền cũng còn tốt bạch vũ sinh cười nói trong đó gian khổ chỉ có tự mình biết lục thần nói vũ sinh có thể làm cho ta xem xét một chút linh hồn của ngươi sao có thể nói bạch vũ sinh gỡ xuống tị hồn ngọc buông lòng cảnh giác ngay sau đó bạch vũ sinh phát giác được có một đạo cương mãnh hồn lực tiến nhập trong cơ thể mình tại liếc nhìn linh hồn của mình chốc lát sau lục thần triệt hồi cảm giác cao mày lần này xem xét hắn phát hiện bạch vũ sinh cùng minh nha yêu hồn hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau gây dựng một cái kỳ quái hồn thể cũng may chính là bạch vũ sinh linh hồn so minh nha yêu hồn càng mạnh trình độ nhất định là minh nha yêu hồn phụ thuộc vào bạch vũ sinh linh hồn nếu là minh nha yêu hồn càng mạnh lục thần hoài nghi minh nha lúc nào cũng có thể đoạt xá bạch vũ sinh gặp lục thần cao mày bạch vũ sinh an ủi huynh trưởng ta không sao ngươi không cần lo lắng cho ta lục thần hỏi ngươi sẽ có hay không có ý thức cách rời hiện tượng bạch vũ sinh nói ta không có nhưng điều đương tổ chức có người có thể như vậy thường xuyên thất thần một người nói một mình lục thần tâm tình nặng nề nói tạm thời cứ như vậy đi về sau có thời gian ta cho ngươi thêm xem thật kỹ một chút Ấn. Bạch Vũ Sinh không có vấn đề nói. Từ quyết định dung hồn một khắc kia trở đi, hắn liền đã làm xong bị Minh Nha Đoàn Sá dự định, cho nên không giống Lục Thần lo lắng như vậy. Nghĩ đến những người khác còn đang chờ chính mình, Lục Thần lại nói Vũ Sinh, đi theo ta đi, chúng ta đi tìm những người khác tụ hợp. Bạch Vũ Sinh cười nói, huynh trưởng, trước khi đi ta còn có một số đồ vật muốn cho ngươi, tặng đã đúng không? Lục Thần hỏi. Còn có tiền? Bạch Vũ Sinh nói, đổ thạch ta thắng 5 tỷ, trừ bỏ công chứng phí, phân 1.5 tỷ, còn lại ba tỷ, huynh đệ chúng ta một người một nửa. Lục Thần cười nói. Giữa chúng ta không cần thiết được chia rõ ràng như vậy, ngươi đem tảng đá cho ta là được rồi, còn lại chính mình giữ lại dùng. Huynh trưởng, ta không dùng đến nhiều tiền như vậy. Bạch Vũ suy ngạo, ngươi chút tiền này tính là gì, có làm được cái gì không được, ta ăn cấp tây bộ yêu vực thu hoạch được trăm tỷ làm đơn vị tài nguyên cũng còn không có ngại nhiều tiền đâu. Nói đến chỗ này, Lục thần nữ khí hơi ngừng lại, tiếp lấy lại chân thành nói, lại nói, thật muốn tính toán rõ ràng, tại ngươi cứu đội trưởng thời điểm liền đã trả trước đó thiếu tình của ta. Huynh trưởng tốt, đại nam nhân làm việc khó chịu nhăn nhó bó, mau đem tảng đá cho ta, sau đó chúng ta chạy trở về. Gặp Bạch Vũ Sinh còn muốn đem tiền phân cho chính mình, Lục Sát lập tức đánh gãy, đồng thời giả bộ không vui tốc dụng. Tốt a. Bạch Vũ Sinh có chút bất đắc dĩ lấy ra Lục Thần 20 tảng đá. Cầm tới tảng đá, hai người xuất phát, tìm được lạc tịch cùng Triệu Vũ. Sau một khắc, Lục Thần vận chuyển yêu hoàng kinh thi triển côn bằng dược, cũng vận dụng phong linh cùng cảm nộ đến linh cùng thế, mang theo ba người đi đường. Côn phong gào thét ở giữa, bốn người lấy cực nhanh tốc độ đường cũ trở về, đi cùng cương vãn nghịch bọn hắn tụ hợp. Chương 1368 đoạn khuyết tạo thao tác chương 1368 đoạn khuyết tạo thao tác thành mở giới, ba bộ dây đuối. Giữa trưa, 132 người xếp thành một hàng, phi tốc xuyên thẳng qua ở trong dãy núi, hướng phía Hoàng Tuệ Thiên Cung Châu Cảng sâu Phương hướng mà đi. Những nơi đi qua, Phương Biên năm ngàn dặm, hoạt Thi cùng Linh Dược một gốc không lưu, hiện nhiên thổ phỉ vào thôn. Tại 132 người trên đỉnh đầu, một cái thất giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực, dương cánh gần 10 mét yêu thú biết bay đi theo đám người. Nó gọi liệt phong kim điêu, thể nội có được tiên thú kim điêu bằng huyết mạch, mà lại huyết mạch độ tinh khiết không thấp, đến từ trung bộ yêu vực. Giờ phút này, trên lưng của nó nằm một cái an linh quả mập mạp, mà mập mạp này không phải người khác, chính là đoạt huyết nhanh lên, nếu ai lười biếng, vậy cũng đừng trách tiểu gia thu thập các ngươi gặp có người dừng lại tớ. đoạn Khuyết thuốc rục nói. Tiểu tử, ngươi thế mà nô dịch chúng ta giúp ngươi ngắt lấy linh dược cùng thu thập hoạt thi yêu hạch, đợi đến lịch luyện kết thúc, chúng ta chỗ thế lực nhất định phải ngươi chết không có chỗ trôn. Ngay vậy, phía dưới một cái ngũ trọng võ tôn cảnh đỉnh phong thực lực nhân loại thanh niên mắng to, trong mắt tràn đầy oán hận. Đúng vậy, ngươi tốt nhất lập tức thả chúng ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hai mươi bên ngoài một cái thất trọng võ tôn cảnh thực lực nhân loại thanh niên nghe vậy phụ hoạn. Đoan Khuyết quá thiện, bắt bọn hắn, đoạt trên người bọn họ tất cả tài nguyên còn tại trên người bọn họ gieo nô ấn, bởi vì chính mình một người không khống chế được nhiều người như vậy, hắn tìm trong đó bốn người, khống chế bốn người, lại để cho bốn người tu luyện nô ấn, mỗi người lại riêng phần mình khống chế bốn người. đợi đến vượt qua mười sáu người, Đoạn Khuyết lại để cho mười sáu người tu luyện nô ấn, ra lệnh cho bọn họ tất cả khống chế bốn người, như vậy lập lại xuống dưới. cứ như vậy, Đoạn Khuyết chỉ cần khống chế bốn người liền khống chế tất cả mọi người, đem tất cả mọi người mạng nhỏ xiết ở trong tay. mà vì bắt được càng nhiều nô lệ, Đoạn Khuyết còn buộc bọn hắn truyền âm cho cùng một thế lực người, đem những người khác cũng đều kéo đến bọn hắn nếu là không làm theo, đoạn quyết liền một ngày đánh bọn hắn một trận, còn cho bọn hắn ăn dâm đan, để bọn hắn nam nam chiến đấu. Nếu như vậy còn không ngoan ngoãn nghe lời, vậy liền tăng lớn trừng phạt cường độ, một ngày đánh hai bữa, chiến đấu qua sau lại cắt một miếng thịt xuống tới. Tư bị tia đơn giản muốn mạng, rơi xuống đoạn quyết trong tay, liền không có người nào có thể gánh vác ba ngày. Mà tại đoạn quyết lần này thao tác phía dưới, ngắn ngủi năm tháng, đoạn quyết trong tay người không chế cùng yêu thú liền đạt đến một người. Mà lại không chế tốc độ còn tại tăng lên, căn bản là một người bị bắt, một nồi đều bị đoạn quyết dệt đi. Nghe hai người bị hiếp. Đoạn Quyết nhảm chán móc móc lô thay, nói những lời này các ngươi đều nói mấy tháng, cũng đừng nhiều lời, tranh thủ thời gian làm việc. Nếu không ta muốn phải cho các ngươi bên trên cường độ. Hắc hắc hắc, nói, Đoạn Quyết cười ta đứng lên, doa đến đám người run rẩy, U Bích tăng thêm tốc độ ngắt lấy linh dược cùng săn giết hoạt thi. Ai nha, thời gian này đơn giản không nên quá đẹp. Lang bên trong cái lang, thấy mọi người tiếp tục ra sức làm việc, Đoạn Quyết đẹp đến mức không được, hai chân miết lên, vừa ăn linh quả, một bên thưởng thức lên phong cảnh, một bên khác cùng Đoạn Quyết tiêu sái so ra, lục thần liền có chút thảm rồi. Dù một ngày thời gian, Lục Thần mang theo 3 người chạy trở về chỗ cũ, đem tùy thời chuẩn bị trợ giúp truyền tống trận thu vào. Bất quá, Khương Vãn Nghị bọn hắn không có xảy ra việc gì, mộng ra các loại vùng ra lại đều có một người bị giết, chết tại trung bộ yêu vực cùng nam bộ yêu vực trong tay. Nếu không phải Viên Triệu Đình Sớm có bản giao, Đông bộ yêu vực muốn cùng Tiêu Diêu Dung binh đoàn giúp đỡ cho nhau, mộng ra còn có một người cũng bị ma tộc giết. Thu hồi truyền tống trận, Lục Thần mang theo 3 người tiến về chỗ sâu tìm Khương Vãn Nghị bọn hắn. Tại đi hơn một vạn dặm sau, Lục Thần tại Hoàng Tiễn Hà bên bờ tìm được Khương Vãn Nghị bọn hắn lúc này, đông bộ yêu vực thanh bằng cùng viên bất khuất cũng đến, mấy tháng không thấy, hai người võ đạo đều đã đột phá. tại đặc chế huyết linh đan trợ giúp bên dưới, thanh bằng võ đạo đột phá đến thất trọng võ tôn cảnh đỉnh phong, viên bất khuất thì đột phá đến lục trọng võ tôn cảnh. tiêu diêu dung binh đoàn nội bộ nhân viên tới bốn cái, theo thứ tự là thần hạo, tô tinh nguyệt, trình đông minh cùng tô gia tô tử hồng. bốn người thực lực cũng tăng lên không ít, trong đó tô tinh nguyệt tăng lên nhiều nhất, võ đạo đột phá đến thất trọng võ tôn cảnh đỉnh phong. nói thật, nàng gái này võ đạo đột phá tốc độ để lục thần nhìn đều chấn kinh, cùng thế hệ thiên tiêu liền không có người có thể nhanh như vậy đột phá tất cả mọi người ngồi vây chung một chỗ, an dùng lục thần con muỗi câu đi lên các loại linh ngư, toàn bộ đoàn đội bầu không khí phi thường tốt. Kaka, ngươi trở về rồi. nhìn thấy lục thần bốn người trở về, tiểu linh kích động đến chạy tới, rất là vui vẻ. thân hạo thì là cười cùng bạch vũ sinh chào hỏi, bạch huynh, đã lâu không gặp. bạch vũ sinh cười treo chọc nói, cũng không tính thật lâu đi, cũng liền hơn một năm điểm. thân hạo chân thành nói, hơn một năm đã rất lâu rồi. có đạo lý. bạch vũ sinh nhẹ gật đầu, thiên đội đại lục là một người ăn người đại lục, lại chính gặp lần thế, hơn một năm sát thực rất nhiều chuyện đều sẽ cải biến bọn hắn những người này có thể tham gia hoàng thuyền thiên cung luyện luyện đồng thời ở chỗ này gặp nhau nói đơn giản kỳ thực không dễ dàng mà cái này chạy tới chạy lui hơn hai ngày lục thần sớm đã đói đến ngực rán đến lưng nghe thấy tới mùi cá càng là đói khát khó nhịn lục thần hướng phía tiểu linh gật đầu tiếp lấy nhìn về phía đám người mang theo treo chọc mà hỏi hôm nay con cá này cảnh có chúng ta phần sao nhất định phải có a nói ngồi tại bát cái khác thanh bằng cho bốn người đưa bát ba người cũng đều đói đến quá sức ngồi vàng ngồi xuống cùng đám người cùng một chỗ ăn dùng các loại linh ngư hầm canh cá mấy ngụm ấm linh cá thịt cá sủ Bạch Vũ sinh khiếp sợ nói ra, thần huynh, các ngươi thật lợi hại, thế mà câu được nhiều như vậy linh ngư. Thân Hạo cười nói, chúng ta có thể câu lên linh ngư cùng chúng ta những người này không quan hệ, công lao là đoàn trưởng, không có đoàn trưởng chế biến con mồi, chúng ta những người này một con cá cũng đừng nghĩ câu đi lên. Tốt đa, huynh trưởng lợi hại. Bạch Vũ sinh tán dương, lục thần nói câu cá đều là việc nhỏ, về sau mọi người nhiều cảm ngộ vùng thiên địa này đại đạo, nếu là có sở ngộ, tương lai thiên tội đại lục tất có các ngươi một chỗ cắm ruồi. Tô Tinh mới hỏi, đoàn trưởng, ngươi có điều nộ ra? Khẳng định a. Ta cũng không phải ánh sáng ở chỗ này, cái gì đều không làm chờ các ngươi, Thời gian dài như vậy, làm sao có thể một chút cảm nộ đều không có? Lục Thần đạo. Tô Tinh Nguyệt hiếu kỳ nói, Đoàn trưởng, cái kia không biết ngươi cảm nộ đến cái gì. Lục Thần không có nói thẳng ra, nói cảm nộ đến ăn mòn đại đạo. Chủ nhân, ngài cảm nộ đến ăn mòn đại đạo nha, vừa nghe đến ăn mòn đại đạo, Lạc Tịch lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Lục Thần nói đúng vậy. Lạc Tịch một mặt mong đợi hỏi, Chủ nhân, vậy ngài có thể dạy dỗ ta làm sao cảm nộ vùng thiên địa này ăn mòn đại đạo sao? Lục Thần nói cái này có cái gì không thể, các loại lấp đầy bụng. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, ta cùng mọi người chia sẻ một chút cẳng ngộ tâm đắc. Tốt, đám người đại hỉ. Một canh giờ qua đi, 18 người một trận tiêu diệt hai đại bạc linh ngư canh. Nhét đầy cái bao tử, tất cả mọi người ngồi vây chung một chỗ, nghe Lục Thần truyền thụ cẳng ngộ ăn mòn đại đạo kinh nghiệm, mỗi người đều rất nghiêm túc. Như vậy qua ước chừng nửa canh giờ, Tiểu Linh, Thương Văn Định, Tô Tinh Nguyệt, Bạch Vũ Sinh cùng Lạc Tịch đều có nhận thấy ngộ. Chương 1369 câu được tử kim long ngư chương 1369 câu được tự kim long ngư nhìn xem một màn này, Lục Thần rời đi. Cương Vấn định năm người cùng không có cảm lộ 12 người thì dừng lại tại nguyên chỗ tu hành. Sau khi rời đi, Lục Thần xâm nhập một vạn dạ, một cái ý niệm tiến vào hỗn độn châu thế giới, cầm lấy đao liền hướng Vạn Thánh Ngân Minh sư tử bên trên cắt. Mà lại, Lục Thần một cắt chính là hai đại thủ tịch, cắt tới Vạn Thánh Ngân sư kêu thảm không ngừng, thế thảm trình độ có thể dùng sống không bằng chết để hình dung. Một bên, cùng một chỗ bắt vào tới Hắc Viêm Minh hổ cùng họa linh thánh tượng dọa đến run lẩy bẩy, liền nhìn Lục Thần dũng khí đều không có. Lục Thần thật sự là một kẻ hung ác, so với chúng nó yêu tộc đều hung ác bắt được là thật vừa có thời gian liền tiến đến các thịt ta đại ca ngươi vì cái gì chỉ cắt vạn thánh ngân sư không cắt hỏa linh thánh tượng cùng hắc viên minh hổ tiêu tiên tề có chút khó hiểu nói lục thần nói bởi vì hoàng tuyển hà bên trong cá tuyệt đại bộ phận đều đưa thích lệ đâm lén năng lượng hai tên này đều là hỏa thuộc tính yêu thú vậy thì thật là tiện nghi bọn chúng tiêu tiên tề lạnh nhạt nói lục thần cười nói tiện nghi cũng là không đến mức các ngươi không có chuyện gì tìm chúng nó thả lấy máu đừng cho bọn chúng sống được rất thương há ha, ha cái kia để bọn nhỏ tới đi tiêu thiên tề cười to nói lục thần nhẹ gật đầu lại nói các ngươi nhóm lựa lên ngồi đi, ta đi bên ngoài cho các ngươi câu một chút linh ngư tiến đến bồi bổ. tốt, đám người đại hỉ, lập tức công việc lưu đủ lên. cùng một thời gian, lục thần một cái ý niệm về tới ngoại giới. hắn đem hai thùng thịt ép thành thịt nát, lại tăng thêm một chút linh dược cùng một chỗ nghiền nát, cuối cùng mỗi thùng đổ vào một bát máu tươi đi bảo. chốc lát sau, hai thùng con mùi liền bị lục thần chế tác tốt, lục thần tìm một cái chậm thủy khu bắt đầu cho đám người câu cá. Đảo mắt một canh giờ trôi qua, lục thần câu được hơn một đầu linh ngư đi lên, toàn bộ đưa vào hỗn đột châu thế giới. mà tại cái này hơn một đầu linh ngư bên trong. Lục Thần lại câu đi lên hai cái loại sản phẩm mới. Hai cái này loại sản phẩm mới ngoại hình cùng thuộc tính linh ngư không sai biệt lắm, một loại thể nội tích lũy đại lượng tử khí năng lượng, một loại tích lũy đại lượng ẩn chứa sinh cơ năng lượng. Câu xong cá, Lục Thần đem hai thùng con ngồi đều cho Khương Vãn định bọn hắn. Đằng sau, Lục Thần chui vào Hoàng Tiền Hạ, tiếp tục cảm ngộ đại đạo. Bất quá, Lục Thần lần này cảm ngộ không chút tiến đỉnh, bởi vì ngắn ngủi không đến 10 ngày, Tiêu Diêu Dung binh đoàn thành viên lại gãy năm cái. Không đến 6 tháng, tiến vào Hoàng Tiền Tiên Cung hết thảy 57 người, bọn hắn gãy 15 người, để hắn cứu đều không có biện pháp cứu. Cuối cùng, tâm phiền lục thần dứt khoát không cảm nộ đại đạo, đem xung quanh một chút khoảng cách gần người toàn bộ đều tiếp trở về. Cuối cùng 3 ngày, lục thần mang về 8 người. Lại tính cả gần nhất 10 ngày qua chính mình tìm đến 7 người, tiêu diêu dung binh đoàn thành viên đã tập hợp đủ 31 người. Còn lại 11 cái thành viên khoảng cách gần nhất đều cùng bọn hắn cách 7 cái vực, để lục thần nhận rất là khó khăn, nhằm vào những người này, lục thần để bọn hắn hướng phía hắn vị trí xâm nhập, ven đường gặp được đông bộ yêu vực người liền cùng bọn hắn đi. An bài tốt, lục thần mang theo đám người mỗi ngày lấy 5.000 giảm tốc độ xâm nhập hoàng tuyển thiên cung, ven đường ngắt lấy linh dược cùng săn giết thế lực đối địch thiên tiêu. Cùng ngày tới mục đích sau, tất cả mọi người đang ăn linh ngư tăng lên võ đạo, còn thừa thời gian thì tại hoàng tuyển hạ bản cảm ngộ lại đạo. Tại loại tu hành này tiết tấu bên dưới, thời gian qua rất nhanh 2 tháng. 2 tháng, trừ viên bất khuất năm người loại yêu thú này, đoàn đội thành viên khác võ đạo đều đột phá chí ít một cảnh giới. Vương gia, Vương gia, hưng cùng ngọc giang ngọc yến lâm càng là nhất cử đột phá đến nhất trọng võ thánh cảnh, trở thành đoàn đội trước hết nhất đột phá võ thánh người. Mà tại võ đạo đột phá đồng thời. Mọi người tại Cảm Nộ Phương Diện cũng có tăng lên cực lớn, tính cả Bạch Vũ Sinh, toàn bộ đoàn đội 33 người bên trong có 3 người từ trong không khí âm lãnh năng lượng bên trong cảm nộ đến đại đạo. Ba người này theo thứ tự là Khương Văn Định, Tiểu Linh cùng một Tiểu Loan. Bảy người cảm nộ đến ăn mòn đại đạo, cảm nộ sâu nhất thuộc về võ đạo đột phá đến bắt trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong là Tịch. Hắn lúc trước mang Lạc Tịch đến Hoàng tuyển Tiên cung quyết định là đúng, nơi này đối với có được mục nát hoàng thể nàng tới nói đơn giản chính là thiên đường. Ở chỗ này, nàng đối với ăn mòn đại đạo cảm nộ tiến triển rất nhanh, lại có thể thông qua tự linh cá cùng năng lượng trong thiên địa tu hành lấy lạc tịch hiện tại tu hành tiến độ lục thần suy đoán đợi đến lịch luyện kết thúc lạc khê sẽ trưởng thành là đại lục thê đội thứ nhất thiên diêu bạch vũ sinh cùng tô tinh nguyện tại an mòn trên đại đạo cảm nội trình độ không sai biệt lắm nộ đạo đồng thời bạch vũ sinh võ đạo đột phá đến nhị trọng võ tôn cảnh đỉnh phong hóa thân lúc minh nha số lượng từ 21 con biến thành 27 con ngoài ra tại lục thần theo đề nghị hắn đem trong khoảng thời gian này cảm nội đến ăn mòn đại đạo dung nhập vào minh nha thể nội kể từ đó tại hắn biến thành minh nha lúc phạm là bị minh nha công kích đến người thân thể đều sẽ lọt vào ăn mòn chi lực ăn mòn Ức việc loại này ăn mòn tốc độ còn chưa kịp hoạt thi một nhưng Bạch Vũ sinh sát thực làm được hai loại lực lượng dung hợp. Đợi một thời gian, ăn mòn chi lực nhất định có thể trở thành Bạch Vũ sinh một cái đại sát chiêu. Còn lại 23 người tạm thời còn không có từ trong không khí cảm nộ đến đại đạo, nhưng có mấy người đã có một chút cảm nộ đến manh mối. Trừ cái đó ra, đoàn đội trong khoảng thời gian này gặp không ít thế lực đối địch tiên tiêu. Tại ở trong này, Trung bộ yêu vực bắt 5 người, ma tộc bắt 53 người, thế lực khác hết thể bắt 32 người. Bởi vì tất cả mọi người tại bắt những người này, Lục Thần không có đem bọn hắn ném vào hỗn độn châu thế giới mà là để bọn hắn ngắt lấy linh dược. Cũng bởi vì như vậy, đi qua hai tháng, đoàn đội hái tới giá trị hơn nước linh dược, thật to bỏ thêm vào linh dược chủ loại. Dầm dầm. Chưa hôm nay, lục thần tử Hoàng Tuệ Hà bên trong câu đi lên một đầu gần 50 cân cá lớn. Thoáng chốc, hôn mê Hoàng Tuệ Thiên cũng tản mát ra hào quang màu tử kim, trung quanh thủy khí cũng đều hướng phía cá lớn ngưng tụ mà đi. Cái này đây là trong truyền thuyết tử kim long ngư. Nhìn thấy con cá này, võ đạo đột phá đến thất trọng võ tôn cảnh đỉnh phong sích diễm thần sư kinh hô lên. Ở đây những người khác cũng là mở to hai mắt nhìn, xông tới con cá lớn này lục thần không thể quen thuộc hơn nữa chính là một đầu thể nội ẩn chứa khủng bố năng lượng cùng chân long chi lực tử kim long ngư ăn nó đi võ giả có hy vọng ngưng luyện ra chân long kim thân tương đương với một thể tu chiến lực sẽ có được tăng lên cực lớn bất quá so với mọi người kinh ngạc lục thần lại biểu hiện được có chút bình tĩnh bởi vì đây không phải hắn lần thứ nhất câu lên loại cá này sớm tại nửa tháng trước mọi người vừa tiến vào âm thanh giới lúc hắn liền câu đi lên tử kim long ngư đem cá cho băng tuyết nhi bọn hắn gần nhất nửa tháng hỗn độn châu thế giới đám người ăn đã không dưới năm đầu tử kim long ngư không ít người đã là ngưng luyện ra chân long kim thần. hắn xem như phát hiện, tử kim long ngư tại u minh hồ không nhiều, nhưng ở cái này hoàng tuyền hà bên trong lại không phải cái gì hiếm lạ linh ngư. nhìn xem đám người kích động bộ dáng, lục thần một cây đem cá vung ra trên mờ, cười nói, các ngươi có cần phải kích động như vậy thôi? đương nhiên là có, bậc này thần ngư, đây chính là tu hành chí bảo xích diễm thần sư trả lời. lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tử kim long ngư, thật không thể bảo tay nhấn lấy nhẹ từng tử kim long ngư, phòng ngừa nó lần nữa trốn về hoàng tuyền hà. đi, tu hành chí bảo đúng không? vậy ta lại cho các ngươi câu mấy đầu đi lên. Nói, Lục Thần cởi xuống lưới câu, lại quăng một đầy. Không đợi đám người hoài nghi, hoàng truyền hà bên trong nước sông lần nữa quay cuộn lên, đồng thời thỉnh thoảng hiện lộ ra hào quang màu tử kim. Cái này trong mấy mắt, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Lục Thần thật sự là nói được thì làm được à, nói lại câu mấy đầu đi lên, hết lên cán, thật lại tới một đầu tử kim long ngư. Mà lại, từ mặt nước ba động đến xem, hiện tại mắc câu tử kim long ngư so phía trước câu đi lên đầu kia còn một lớn. Chư 1370 bị ma tộc vây quanh chương 1370 bị ma tộc vây quanh Tô Tinh Nguyệt giờ phút này đôi mắt đẹp lưu truyện, yên lặng nhìn xem Lục Thần trong mắt chàng ngập kiếp sợ đồng thời tựa hồ có chút khác cảm xúc lục thần thật sự là không ngừng đổi mới nàng nhận biết tất cả không có khả năng phát sinh sự tình tại lục thần nơi này giống như đều chưa thất bình thường nhìn xem đám người phản ứng lớn như vậy lục thần tức giận nói đừng đều nhìn nhà, đi hai người cá hầm cương vãn định nhắc nhở huynh trưởng tử kim long ngư phi thường chân quý ngươi có muốn hay không cân nhắc đem nó luyện chế thành tiềm long đan không cần lục thần bắt tay trực tiếp một nồi nấu trước tiên đem mọi người thực lực tăng lên lại nói tốt a cương văn định cảm thấy ăn có chút đáng tiếc nhưng lục thần nói đều tới đây nàng cũng chỉ có thể duy trì tiếp đấy, muốn vị thanh niên rời đi hai cái đi múc nước mặt khác hai cái thì là chia ra đi xung quanh giường dậm nhạt tuổi khô không tốt như vậy một lát sau lục thần sắp mặt đại biến viên bất khuất nghi ngờ nói đoàn trưởng làm sao không xong lục thần nói có một đoàn ma tộc cùng ma tu đang theo lấy bên này gần lại gần khoảng cách mộng hiến tông cùng lâm thiên nhiên không đủ 50 dặm thao ta lập tức truyền âm cho bọn hắn để bọn hắn trở về mạnh thiên trinh mắng to lập tức truyền âm cho hai người đi đi tiếp ứng bọn hắn siêu siêu siêu lời còn chưa dứt Viên bất khuất cầm đầu hơn 20 người phá phong rời đi. Tiểu Linh yên lặng ngồi tiếp lục thần, không hề động, bởi vì lục thần nói, trừ phi gọi nàng, nếu không nàng không cần tham dự chiến đấu. Nơi xa, ngồi sủng ở một bên ma tộc, Ma Tu cùng thế lực đối địch tiền tiêu nghe được số lớn ma tộc tới gần đều là cười lạnh không thôi. Lục thần không phải muốn nô dịch bọn hắn sao? Hiện tại ma tộc đại bộ đội tới, bọn hắn ngược lại muốn xem xem lục thần bọn hắn chết như thế nào. Lục thần đem những người này biểu lộ nhìn ở trong mắt, hắn không có coi ra gì, tiếp tục chửi cá. Trong lòng của hắn tượng như gương sáng cho dù viên bất cốt bọn hắn đều đi, bọn hắn cũng không phải bọn này mà tộc cùng ma tu đối thủ. Lần này tới ma tộc cùng ma tu có 157 người, thực lực yếu nhất một người võ đạo đều đã đạt đến nhị trọng võ tôn cảnh. Những người khác đại bộ phận là cao giai võ tôn, còn có 13 cái võ thánh. Đối phương loại đội hình này, hắn cùng tiểu linh nếu là không xuất thủ, cho dù trong khoảng thời gian này mọi người thực lực đại tăng, cũng gánh không được công kích của đối phương. Trật cả đồng thời, Lục Thần trong lòng có một nỗi nghi hoặc. Ma tộc mang theo nhiều như vậy ma tu tới đây, là đơn thuần gặp được, hay là nói có ý định muốn diệt bọn hắn? Nếu như là có ý định Cái kia là ai tiết lộ vị trí? Hắn nhưng là nhớ rõ, chộp tới những người này, nhẫn chứa vật cùng truyền âm ngọc đều thu, bọn hắn là không thể nào đối ngoại truyền âm. Nếu quả thật có người tiết lộ vị trí của bọn hắn, cái kia gian tế liền tại bọn hắn 32 người ở trong. Nghĩ đến đây, Lục Thần con mắt nhắm lại, lưu thêm một cái tâm nhãn. Dầm dầm dầm. Chốc lát sau, phương xa truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, đều trở về đi. Lục Thần nhìn xem đánh nhau tràn diện cho viên bất cốt truyền âm, lui về. Xiêu xiêu xiêu. Theo viên bất cốt ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lập tức trở về rút lui. Ma tộc cũng không nóng nảy đuổi, chỉ là vây quanh tất cả mọi người. Không bao lâu, 157 cái ma tộc cùng ma tu đem tất cả mọi người dồn đến sông Hoàng Phi bờ. Ám Hồi, các ngươi xem như tới, nhanh bắt bọn hắn, vượt bọn họ giải trừ trên người chúng ta nô ấn. Thấy rõ người tới, một cái tam trọng võ tôn cảnh thực lực thuần huyết ám ma tộc đối với một cái nhất trọng võ thánh cảnh thuần huyết ma tộc hô to. Ám Hồi trầm trọng nói, Ám Thủy, các ngươi là thật không được, nhiều người như vậy thế mà còn bị như thế một đám rác rồi bắt. Bị gọi Ám Thủy Ám Ma lạnh nhạt nói, ngươi mất ở chỗ này lỉnh rắm, các ngươi cũng cùng bọn hắn giao thủ, bọn hắn thật yếu sao? Nghe vậy, Ám Hồi con mắt nhắm lại, nhìn về phía viên bất khuất mấy người. Nói thực ra, thân là Đông Bộ yêu vực yêu nghiệt viên bất khuất mấy người thật đúng là không kém. Bọn hắn mặc dù cũng còn không có đột phá bát giai, nhưng chiến lực cá nhân tương đương cường hãn, hai người bọn họ võ thánh đều không làm gì được bọn họ một người. Nếu như không dựa vào nhân số ưu thế, một đối một, viên bất khuất mấy người tại Hoàng Tiễn Thiên Cung cơ bản có thể đi ngang ít có đối thủ. Đáng tiếc à, Hoàng Tiễn Thiên Cung lịch luyện là cái đoàn đội trò chơi, bọn hắn hôm nay là sẽ không bỏ qua cái này một hổ lớn con tiên kiêu. Ám Hồi bên cạnh một cái nhất trọng võ thánh cảnh ám ma đối với viên bất khuất bọn người quát lạnh nói, lập tức giải trừ trên người bọn họ nô ấn, nếu không chúng ta muốn các ngươi những người này chết không có chỗ chôn. Người này tên là Ám Sương, là ám hồi huấn trưởng. Lục Thần trầm trọng nói, thật giống như hai chúng ta thả bọn hắn, ngươi liền sẽ buông tha như chúng ta. Ám Sương cười gần nói, buông tha các ngươi là không thể nào, nhưng chỉ cần ngươi thả bọn hắn, chúng ta có thể cho các ngươi chết thông khoái. Hắc, vậy ta còn thật sự là phải cảm ơn ngươi, như thế cho chúng ta cân nhắc. Lục Thần cười lạnh nói. Ám Hồi nhìn thẳng Lục Thần, cười nhạo nói, tiểu tử đều lúc này, ngươi thế mà còn tại câu cá, ta đều có chút bội phục ngươi. Không cần bội phục ta, bội phục ta cũng không cải biến được các ngươi hôm nay bị bắt bật mệnh." Lục Thần lạnh nhạt nói. "Không phải, tiểu tử, ngươi nói cái gì?" Ám Hồi sửng sốt một chút, cười nhạo nói, "Tiểu tử ngươi có phải là không có làm rõ ràng tình huống, ngươi xác định là ngươi bắt chúng ta?" "Ha ha ha, đại nhân, hắn khẳng định là sợ chôn váng." "Đúng vậy a, bằng không làm sao lại nói loại lời nói ngu xuẩn này." Nhất chúng ma tu đều cảm thấy Lục Thần là điên rồi, tại cái này nói mê sảng, trà phúng đứng lên. Cũng liền lúc này, Ám Vũ nhấp nhổ Ám hồi, các ngươi cẩn thận một chút. Gia hỏa này rất quỷ dị, khó đối phó. Ám hồi miệt thị nói hắn lại thế nào khó đối phó cũng chỉ là một cái rác rưởi võ hoàng, ta một bàn tay là có thể đem hắn phân đánh ra đến. Hắn là lục tu, tiêu diêu dung binh đoàn nhị đại đoàn trưởng, gặp Ám hồi không xem ra gì. Am thủy nói ra lục thần thân phận. Lục tu, lục tu cái tên này vừa ra tới, tất cả ma tộc cùng ma tu đều là thân thể run lên. Thoáng chốc, nguyên bản chế rêu lục thần người cười cho cứng ở trên mặt, từng cái kiên kỵ nhìn về phía từ đầu tới đuôi đều tại chuyển cả lục thần. Lục tu gia hỏa này chính là cái kia cái thứ nhất đứng ra công nhiên đối phó bọn hắn ma tộc ở trên trời đại tội lục đại danh đỉnh đỉnh lục tu nếu không phải ám thủy nói hắn là lục tu bọn hắn lập tức đều không có hướng phương hướng này muốn lại nhìn những người khác đám người biết ám thủy nói là sự thật lục thần thật sự là chúng liền bộ yêu vực cũng dám đắc tội lục tu trừ hắn không có người nào có thể đồng thời tập hợp đủ tiêu diêu dung binh đoàn thiên tiêu cùng đông bộ yêu vực trong thế hệ tuổi trẻ ngũ đại yêu nghiệt ánh mắt chớp lên ám hồi nhìn trầm trầm lục thần hỏi nghi ngờ trong lòng lục tu chúng ta thánh tộc cùng ngươi không oán không cừu ngươi tại sao muốn cùng chúng ta là địch? Bởi vì các ngươi ma tộc là một cái người xâm nhập, đáng chết." Lục Thần quát lạnh nói. Ám Hồi nói chúng ta mặc dù là người xâm nhập, nhưng chúng ta làm như vậy chỉ là muốn sáng tạo một cái võ đạo văn minh càng thêm thịnh vượng hoàn cảnh tu luyện. Lời nói này đi ra chính các ngươi đều không tin đi." Lục Thần cười lạnh nói. Ám Hồi nói thế, nhưng là sự thật chính là như vậy, chỉ cần ngươi cùng phía sau ngươi thế lực từ đây không cùng ta tộc đối nghịch, chúng ta thánh tộc có thể không truy cứu trước ngươi làm những sự tình kia. Miễn đi." Lục Thần đưa tay đánh gãy, thái độ kiên quyết nói, ta và các ngươi ma tộc thế bất lưỡng lập, mãi mãi cũng không có khả năng hòa giải đã là như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách chúng ta không khách khí gặp lừa dối không được lục thần." Ám hồi lập tức lộ ra răng nanh. Hắn nhìn về phía Lục Thần trong mắt tràn đầy sắc ý, loại này cùng bọn hắn ma tộc đối nghịch nhân loại thiên tiêu, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Lục Thần không sợ hãi chút nào nói tới đi, so tài xem hư thực. "Đem bọn hắn tất cả mọi người cho ta phế đi." Ám hồi giận dữ, lập tức hạ lệnh. "Là, nhất chúng ma tu linh mệnh, cười gần thẳng hướng Lục Thần bọn người. Chương 1371 khống chế tất cả ma tộc cùng ma tu chương 1371 khống chế tất cả ma tộc cùng ma tu thần sư minh, ngươi đến trước á đường đem nó thả chạy. Nhìn xem đánh tới đám người, Lục Thần ánh mắt lạnh lẽo xuống tới, "Đạo, tốt, Thần Hạo chuẩn bị cùng ma tộc liều mạng." Nghe được Lục Thần lời nói lập tức tiếp nhận Lục Thần trong tay cả câu, đem Lục Thần giải phóng đi ra. Sau một khắc, Lục Thần nhanh liệt bắn mà ra, thẳng hướng chuẩn bị vây đánh viên bất khuất ba cái nhất trọng võ thánh cảnh thực lực ma tộc. Thoáng chốc, ba cái ma thánh cảm nhận được đến từ Lục Thần cảm giác áp bách. Lúc này Lục Thần tựa như là một cái mãnh thú, mà bọn hắn là nhân loại bình thường, khí tức cường đại đệ bọn hắn đánh đấy lòng e ngại. Nếu không có tự thể nghiệm Đánh chết bọn hắn cũng không tin ma thánh bọn hắn sẽ đối với một cái tam trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong thực lực nhân loại rụt rẻ. Trước đối Phó Lục Tu, một người giống to. tốt. ba người lập tức ý kiến đạt tới thống nhất, cải biến mục tiêu, từ bỏ viên bất quất, quay đầu vây công Lục Thần. Bọn hắn treo lên 12 phần tinh thần, đối với Lục Thần tế ra sát chiêu mạnh nhất, ý đồ thông qua nhân số ưu thế chém giết Lục Thần. Nhưng mà, bọn hắn quá ngây thơ rồi. Đột phá võ hoàng trước, Lục Thần liền đã có thể lợi dụng ưu thế tốc độ tại ma đế trong tay bảo trụ mạng nhỏ, chớ nói chi là hiện tại. Lúc này, ba cái đệ giai ma thánh tại Lục Thần trước mặt tựa như sâu kiến. Vô luận là chính diện chiến lực vẫn là tốc độ ba người đều yếu phát nổ. Trong chốc lát, Lục Thần vận chuyển lôi đế quyết lấy man lực chấn áp ba người. Dầm dầm dầm, chỉ gặp lôi quang lóe lóe, trên chiến trường đồng thời bộc phát ba tiếng tiếng vang, Tam đại võ thánh cảnh ma thánh bị Lục Thần nhẹ nhõm đánh nổ. Phốc phốc phốc. Đằng sau, tại tất cả ma tộc cùng ma tu hoảng sợ nhìn soi mói, ba nhân khẩu nôn máu tươi, đánh tới hướng xa xa vết đá. Phanh keng phanh. Tại nổ vang bên trong, Tam đại ma thánh đện vào vết đá, tại trên vách đá lưu lại một cái gần 10 mét sâu hình người hồ to. Cái này nhìn xem như vậy bạo lực mà mãn mới tới ma tộc cùng ma tu sắp nứt cả tim gan, những cái kia trước đó bị bắt thì là tuyệt vọng. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới ý thức tới lục thần trước đó một mực không dùng toàn lực, đang vui đuổi bọn hắn những người này chơi đâu. Ma lục thần làm như vậy, căn bản mục đích là ẩn dấu thực lực, thuận tiện đem càng nhiều ma tộc cùng ma tu dẫn tới một mẻ hốt gọn. Cùng lục thần như thế so sánh, bọn hắn điểm tâm này kế thật sự là yếu phát nổ. Rút lui. Sợ hại sau khi, còn xuất lại một cái nhất trọng võ thánh cảnh thuần huyết tám ma giống to, cũng cái thứ nhất sử dụng trùng tộc thần thông đặc mệnh. Hắn xem như đã nhìn ra có lục thần như thế một cái có thể dây ma thánh quái bất tại bọn hắn đến nhiều người hơn nữa cũng chỉ là chết nhưng mà đến đều tới lục thần như thế nào lại để bọn hắn chạy muốn tới thì tới muốn chạy liền chạy các ngươi đem ta để ở nơi đâu bá lời còn chưa dứt đối với bị phế tam đại ma thánh trùng lớn lục thần tinh chuẩn tìm được muốn chạy trốn ma thánh vị trí tiếp lấy một quyền rơi xuống không ma thánh khét chói hai vang lên nán cản bang một giây sau thanh âm của hắn bao phủ tại đáng sợ trong quyền đỉnh bị lục thần một quyền đánh vào sâu trong lòng đất ngay sau đó tại song vương nhân viên nhìn soi mói lục thần lấy vô địch chi tư săn giết cái khác chạy trốn ma tộc cùng ma tu không đến nửa khắc đồng hồ tiếng kêu thảm thiết rơi xuống tất cả ma tộc cùng ma tu bị lục thần cùng đám người cùng một chỗ đánh cho đã mất đi chiến lược sau đó 157 người giống rác rời một dạng nhét vào sông hoàng tuyệt Bờ, hữu phương tất cả mọi người thì là nhìn như quái vật nhìn xem lục thần bạch vũ xinh chất lưỡi nói huynh trưởng ngươi chiến lược này cũng quá đáng sợ đúng vậy à liên đoàn trưởng loại chiến lược này ta đoán trường lịch luyện thiên tiêu bên trong không có người nào có thể đánh vác một quyền không bị thương Tô gia hạ tía tô kỳ cũng là mở to hai mắt nhìn trong lòng đối với Lục Thần kính nể bạt phần. Có như thế một vị đoàn trưởng, bọn hắn lần này Hoàng Tuần tiên Cung lịch luyện cơ bản liền xung pha, không cần lại sợ hãi bất luận kẻ nào. Cho dù là tứ đại yêu vực cùng Ma tộc Thiên tiêu gặp gỡ bọn hắn cũng chỉ có thể bị xuống. Lục Thần phủi tay phủi nhẹ cho đuổi nói các ngươi cũng tranh thủ thời gian tăng lên chiến lực, tranh thủ mỗi người đều có thể dây ma. Ách chúng ta tận lực. Nghe chút lời này, đám người trêu cười trả lời. Cung cảnh bên trong, Ma tộc muốn là so tuyệt đại bộ phận Thiên tiêu chiến lực càng mạnh, bọn hắn muốn dây ma thật sự là có chút khó khăn. Bất quá, dây ma làm không được, nhưng có thể trở thành bọn hắn tu hành mục tiêu, tranh thủ về sau làm đến cùng cảnh bên trong không cần lại sợ ma tộc. Ngay vậy, Lục Thần vừa nhìn về phía một đám kêu rên ma tộc cùng ma tu, ra lệnh, "Về sau các ngươi đều cho ta ngắt lấy linh dược, ai muốn lợi biếng, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Chúng ta chính là chết cũng không nhận ngươi bày a ám hồi còn muốn mạnh miệng một chút, kết quả lời còn chưa nói hết, người liền đã tại thống khổ bị đè." Thấy cảnh này, mặt khác ma tộc cùng ma tu đều hoảng sợ nhìn xem Lục Thần. Lục Thần cười lạnh nói, "Ngươi bây giờ đã bị ta nô dịch, muốn chết đều là xa xỉ, nếu là không nghe lời, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Cái này nghe chút lời này, tất cả ma tộc cùng ma tu thân thể nhịn không được run. Đối với lục thần sinh không nổi một tia kháng cự rút khí. Một lát sau, lục thần khống chế tất cả thuần huyết ma tộc hết thể mười một người. Mặt khác ma tu thì không có khống chế. Hán biết rõ, những ma tu này đều bị cái này mười một cái ma tộc khống chế, khống chế cái này mười một cái ma tộc cũng liền khống chế ma tu. Khống chế tất cả mọi người, lục thần đối với đám người ra lệnh, đem nhẫn chứa vật cùng truyền âm ngọc đều giao ra, có phong cấm trước giải trừ phong cấm, đừng để ta đến buộc các ngươi giải trừ phong cấm. Đối mặt lục thần uy hiếp tất cả ma tộc cùng ma tu chỉ có thể khuất phục, bởi vì không khuất phục cám hồi đã nhận chử phạt. Chốc lát sau, tất cả mọi người nhẫn chứa vật cùng truyền âm ngọc giao cho Lục Thần trên tay. Đơn giản tra một cái nhìn, tất cả ma tộc cùng ma tu cộng lại có chừng giá trị hơn 50 ức tài nguyên, trong đó linh tinh chiếm hơn phân nửa. Thật nghèo, xuất ra giá trị hơn 60 triệu linh dược, Lục Thần một mặt ghét bỏ đạo. Tên chó chết này, tất cả ma tộc cùng ma tu nghe được Lục Thần lời nói quẹ miệng giật một cái, ở trong lòng lân cần thâm hỏi Lục Thần. Gia hỏa này đoạt bọn hắn tất cả mọi người tài nguyên coi như xong, thế mà còn ghét bỏ lên, thật không phải là người cũng chính là người là giao tốt, bọn hắn là thì cá, phàm là song phương lực lượng ngang nhau, bọn hắn nhất định phải đem lục thần rút gần luật ra. Đoàn trưởng, trên người bọn họ tài nguyên rất ít sao?" trực Cá Thần Hạo cười hỏi. "Thiếu, tất cả mọi người cộng lại cũng liền hơn 50 nút, cùng tam đại nhân nô mua bán thế lực thiên kiêu hoàn toàn không so được." Lục Thần thu hồi tất cả mọi người nhẫn chứa vật cùng truyền âm ngọc, "Đạo." Thần Hạo nói đoàn trưởng, ngươi chớ nhìn bọn họ nhiều người, kỳ thật ma tu trên thân đều không có tiền gì, có hơn 50 nút có thể." Viên Bất Quất cũng nói, "Thần huynh nói đúng, chúng ta đây là lấy không hơn 50 nút, cũng coi là một buốt không nhỏ thu nhập." Vậy trước tiên như vậy đi, trước câu cá, đã ăn xong lại đi chỗ cảng sâu tìm mặt khác con ngồi. Lục thân Đạo. Nghe chút lời này, Triệu Vũ biểu lộ ngưng trọng nói, Đoàn trưởng, hiện tại chúng ta gặp phải hoạt thi võ đạo có chút liền đạt đến đê giai võ hoàng, chỗ sâu nhất hoạt thi thực lực đơn giản không dám tưởng tượng." Viên bất cốt nói, "Từ Đông Bộ yêu vực lịch đại tham gia lịch luyện hôn khác tiêu phản hồi tin tức nhìn, chỗ sâu nhất có cao giai võ thánh hoạt thi." Mạnh như vậy, nghe được chỗ sâu có cao giai võ thánh hoạt thi, Tiêu Diêu Dung binh đoàn tất cả thành viên đều hoàn toàn biến sắc. Cấp bậc này đối thủ, thật không phải bọn hắn có khả năng đối phó được trương 1372 ma tộc săn bắn thế lực đối địch chương 1372 ma tộc săn bắn thế lực đối địch viên bất khuất năm người, Bạch Vũ Sinh cùng Tô Tinh Nguyệt đối với cái này lại cũng không ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn sớm tại trước khi đến liền đã biết. Mà lại, bọn hắn còn biết viên bất khuất nói hay là bảo thủ, bởi vì đông bộ yêu vực đi qua thiên tiêu cũng không vào nhập chỗ sâu nhất. Tại hoàng tuyển thiên cung chỗ sâu nhất, nơi đó thậm chí khả năng có đế cảnh hoàn thi. Lục Thần không phải rất lo lắng, nói cao giai võ thành có cái gì sợ, cố gắng tu luyện, tương lai chưa hẳn cũng không dám cùng bọn hắn ba bảo. Viên mất hút nói, bây giờ mới lịch luyện hơn tháng tháng. Đợi đến lịch luyện nhanh lúc kết thúc, đoàn trưởng cũng không sợ bọn họ. Đúng vậy à, đoàn trưởng hiện tại liền có thể ngược đệ giai võ thánh, tiếp qua mấy năm đối phó cao giai võ thánh hẳn là không vấn đề gì." Thần Hạo cũng nói. Hắn thấy, bọn hắn đoàn đội này, duy nhất có thể có cao giai võ thánh chiến lược cũng chỉ có Lục Thần tên yêu nghiệt này đoàn trưởng. Những người khác, bao quát thanh bằng cùng viên bất khuất bọn chúng ở bên trong, đều rất khó trong tương lai trong vòng 5 năm có được cao giai võ thánh chiến lược. Lục Thần liếc mắt nói, "Các ngươi cũng quá không có tự tin, đi theo ta, ta cam đoan các ngươi 5 năm sau đều có võ thánh chiến lực." Tuất, đám người kích động nói, "Võ thánh a!" nếu như bọn hắn thật có được võ thánh trí lực, cái kia lịch luyện kết thúc về sau liền có thể trở thành giang binh đoàn trung cao tầng. dần dần, cũng liền lúc này, chợt cá lục thần một cái nước đổ lau nhà tử kim long ngư kéo ra khỏi mặt nước, thuận thế đem giá hỏa này kéo lên mở. loa cá thật là lớn. nhìn xem câu đi lên tử kim long ngư, bên cạnh tiểu linh tinh vô lên. ở đây những người khác cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, bởi vì đầu này tử kim long ngư so trước đó đầu kia lớn hơn nhiều, có hơn 100 cân. trên người của nó lưu truyền lên hào quang màu tử kim, vừa lên mở, trên lân phiến liền ngưng tụ ra một tầng mông lung hơi nước trong những người ở chỗ này vô luận là thế lực đối địch tiên tiêu, hay là người một nhà tuyệt đại bộ phận đều là biết hàng biết đó là cái trí bảo cũng chính là ở chỗ này không có đại lục cường giả đỉnh cao nếu là ở bên ngoài lục thần có được như vậy một đầu linh ngư chết chắc tin tức vừa truyền ra đi trên đại lục tất cả thế lực đỉnh tiêm đều có thể phái người đến đoạn căn bản là không tới phiên lục thần cương văn định kích động nói huynh trưởng như vậy một đầu cá nếu là luyện chế thành tiềm long đan nó giá trị chí ít mấy trăm triệu lục thần bĩu môi nói tiềm long đan tiềm long đan ngươi đẩy đầu đều là tiềm long đan có thể hay không có chút tiền đủ tương vãn định nghiêm mặt nói huynh trưởng đây cũng không phải là ta không có tiền đồ mà là luyện chế thành tiềm long đan có thể làm cho nó giá trị tối đại hóa lục thần nói ta hiện tại không muốn giá trị tối đại hóa chỉ muốn mọi người ăn nó đi tranh thủ tất cả mọi người ngưng tụ ra chân long kim thân. nói lục thần nhìn về phía tô tử kỳ mấy người nói các ngươi còn đứng lấy làm gì nhanh đi múc nước cá hầm nhà ta đi ta cũng đi đám người rất là cao hứng bốn người khuyên bạc lớn đi lấy nước sáu người thì là chạy tới chung quanh thu thập tuổi khô chuẩn bị cá hầm tại mọi người bận rộn lúc Lục Thần cũng không có nhàng rủi, lại ném can câu cá, rất nhanh lại câu đi lên một đầu nặng trăm cân hoàng kim long lý. Đợi đến lúc đây, đám người cùng một chỗ thanh tẩy linh ngư trên người Hoàng tuyển Hà nước, tiếp lấy Lục Thần thọc linh ngư, đem máu phóng ra. Đằng sau, Lục Thần lưu lại một chồng chân quý linh dược, mang theo hai vạc máu tươi rời đi, tiến về Hoàng tuyển Thiên cung chỗ càn sâu. Tại đi đến khoảng cách hương vãn định bọn hắn hơn một ngàn dặm địa phương lúc, Lục Thần đem máu tươi đưa vào hố độn châu thế giới. Sau đó, hắn lại lấy ra cần câu câu cá, rất nhanh lại câu được tử kim long ngư. Cùng ở bên ngoài khác biệt, ở bên ngoài, Lục Thần câu được cá chỉ có thể trục cá, nơi này lại có thể trực tiếp xuống sông đem cá bắt lại. Không đến nửa canh giờ, Lục Thần câu được bốn đầu hơn 100 cân tự kim long ngư cùng ba đầu lớn nhỏ không đều hoàng kim long lý. Ngoài ra, Lục Thần còn câu đi lên mười mấy đầu thuộc tính khác nhau linh ngư, mà lại nhỏ nhất một đầu đều có hơn 30 cân. Lục Thần đem những này cá đưa vào hỗn độn châu thế giới, để hạch tâm nhân viên tại trung ương sơn mạch ăn cá tăng thực lực lên cùng cô đọng chân long kim thần. Cho xong cá, Lục Thần chui vào hoàng tiền hạ 200m địa phương, tại đáy sông 200m địa phương cảm lộ hoàng tiền hạ bên trong đại đạo. Tại quá khứ 2 tháng tu hành qua đi, Lục Thần đối với ăn mòn đại đạo cảm nộ đã hoàn toàn vượt qua là tịch. Hắn hiện tại, điều động thể nội ăn mòn chi lực ăn mòn rơi một người sống, để người sống biến thành bạch cốt chỉ cần nửa khắp đồng hồ. Ngoài ra, hắn đối với sinh chi đại đạo cùng chết chi đại đạo cảm nộ cũng tăng lên thật nhiều, tự thân tuổi thọ tăng lên mấy chục tuổi. Tu hành không tiến nguyệt, đã mắt nửa tháng trôi qua. Thời gian nửa tháng, Lục Thần lặn xuống chiều sâu đã đến 250 mét. Cân nhắc đến mọi người còn tại lịch luyện, Lục Thần kết thúc tu hành. Khi hắn lần nữa trở lại bờ sông lúc, bên ngoài sắc trời đã tối. Bá, thả ngươi nhảy lên. Lục Thần vận dụng côn bằng rực dọc theo hoàng tuyển hà đuổi theo đám người, rất nhanh tại chỗ sâu hai vạn dặm địa phương tìm được đám người. Đám người giờ phút này chính ngồi vây chung một chỗ ăn cá hầm, không chỉ có tất cả mọi người thực lực tăng lên, đoàn đội cũng nhiều ba người. A, không, chuẩn xác mà nói là nhiều tăng đại yêu thú. Hai người bọn họ nam một nữ, nam đều là thể trạng trang kiện, một người thất trọng võ tôn cảnh, một người lục trọng võ tôn cảnh. Nữ môi hồng răng trắng, là cái đại mỹ nhân, võ đạo là tam trọng võ tôn cảnh Lục Thần đối bọn hắn đều có ấn tượng, thất trọng võ tôn cảnh chính là Đông Bộ yêu vực Bát Đại Tôn làm cho một thánh chiến tôn sứ đào ngột tiểu to tử. lục trọng võ tôn cảnh chính là thánh sư tôn sứ con nghe tiểu to tử. Về phần nữ tử, nàng là Bát Đại Tôn làm bên trong đại bằng tôn sứ cháu gái. Đoàn trưởng ngay trở về nhìn thấy Lục Thần xuất hiện, tất cả mọi người lập tức đứng lên. Lục Thần nhẹ gật đầu, nhìn về phía ba người. Ba người lập tức cung kính hành lễ, "Chúng ta tham kiến Đoàn trưởng." Nói, ba người liền muốn quỳ xuống, nhưng lại bị Lục Thần dùng linh lực ngăn. Lục Thần nói các ngươi trên thân đều có tổn thương, không cần đa lễ. Là Lục Thần phát giác được ba người trên thân đều có tổn thương, mà lại bị thương còn không nhẹ. Là ba người đứng thẳng người. Lục Thần hỏi là ai đã thương các ngươi? Đoàn trưởng là Ma tộc. Viên bất khuất lạnh nhạt nói nghe ba người nói, Ma tộc đã cùng rất nhiều đại lục thế lực đỉnh tiêm cấu kết, đang cố ý săn giết chúng ta. Nếu không phải chúng ta cứu viện kịp thời, bọn hắn đã bị giết. Đào Nộp Bi thương nói Đoàn trưởng ngài nhất định phải vì mọi người làm chủ nhà, chúng ta rất nhiều người đã bị Ma tộc giết. Một bên Bạch Vũ Sinh lúc này cũng nói huynh trưởng theo Tiêu Dương tổ chức người truyền âm, Tiêu Dương tổ chức người cũng bị săn giết. Lục Thân trầm giọng nói, xem ra ma tộc cùng những rác rưởi kia thế lực là muốn thừa dịp lịch luyện trong khoảng thời gian này diệt trừ tất cả thế lực đối địch thiên tiêu. Cương Vãn Minh hỏi, huynh trưởng, chúng ta đánh sao? Lục Thân lạnh nhạt nói, Vũ Sinh, Bất Quất, lập tức truyền âm cho các ngươi riêng phần mình thế lực người, để bọn hắn hướng chỗ sâu chạy. Viên Bất Quất khổ sở nói, đoàn trưởng, bọn hắn nhiều người, rất nhiều người tốc độ cũng rất nhanh, mọi người rất khó chạy. Chạy không được vậy liền để bọn hắn hướng phía chúng ta phía trước một cái vực phạm vi tới gần, bọn hắn không phải ưa thích đánh sao? Chúng ta cùng bọn họ đánh. Nói ra lời này lúc. Lục thần trên thân bột phát ra sát ý đáng sợ. Giờ khắc này, hắn nổi giận, quyết định cùng ma tộc khởi xướng đại quy mô chiến đấu.